Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện tài năng tuyệt sắc. mươi 166, Vì sao ngươi không báo thù? Thích ngạo sương và lãnh lang vân cũng không cùng tiến vào long chi mạch đã nhắc nhẻ thù vệ long mạch cũng được rồi. Bây giờ bọn họ cũng không thể nói ra thân phận của mình tùy ý tiến vào long mạch không phải chuyện tốt. Quyết định tốt nhất là nên ở đây đợi bản xuất quan. Của nhiên, chỉ hai ngày sau, hắc long bản vừa xuất quan nghe thuộc hạ bẩm báo thì nhanh chóng phi thân ra khỏi cốc hắc lòng bản đứng trước mặt thích ngạo xương hình như hắn có chút khác so với lúc trước hắc lòng bản trước mắt mái tóc đen phiêu giật con người lạnh lùng giống cái lạnh rét của bầu trời đêm khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra hơi thờ kiên định và bá đạo mi mắt híp lại càng hiện ra một khí thế vương giả hai người thủ hạ đi phía sau hắn mặc áo màu xám cho nói đúng hơn là dòng hóa hình thành người hắc lòng bản ngần người khi nhìn thấy hai người dung mạo bình thường trước mắt từ dò hỏi khắc lôi nhã Tích Ngạo Sương mỉm cười, chưa lên tiếng, Bạch Đế và Hắc Vũ ở trong lều liền nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy lên bả vai Hắc Long Bàn. "A, thật là Khắc Lôi Nhã." Lúc này Hắc Long Bàn đã hoàn toàn tin cô gái trước mắt là Khắc Lôi Nhã. Mừng rỡ gọi to, Tích Ngạo Sương nhẹ gật đầu, Hắc Long Bàn nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Lăng Vân, "Vậy ngươi là ai?" "Lãnh Lăng Vân." Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói ra ba chữ, "Làm sao các người lại biến thành bộ dạng này? Thật là xấu xí." Ha ha ha, Hắc Long bồn kích động mở miệng liền lộ bản tính của hắn. Vẫn là Hắc Long không có giáo dục, chỉ khác là bây giờ hắn không còn là hoàng tử mà đã thành Long Vương rồi. Tất nhiên, Hắc Long bản không biết được mọi việc bên ngoài như thế nào, cũng khó trách hắn Long tộc luôn luôn ở Long mạch không giao thiệp với loài người mà Hắc Long bản mới cướp lại vương vị liền bế quan để nhận truyền thừa. Tất nhiên là không biết thích ngạo xương xảy ra việc. Chuyện này đợi lát nữa hãy nói. Bây giờ ngươi phải giải quyết phiền toái trước mắt đã. Có một cô gái đã xâm nhập vào long mạch tìm được chưa? Mục đích của nàng là gì thì chúng ta không biết. Thích ngạo sương trầm giọng nói. Có chuyện như vậy, hắc long bản cao mày xoay người nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai người mặc áo xám cho sau lưng nói tìm được cô gái đó chưa? Hắc long bản không hỏi có thật là có một cô gái xâm nhập vào long mạch hay không mà là hỏi tìm được cô gái đó chưa? Hắn tin tưởng không có bất kỳ nghi ngờ vào với lời nói của thích ngạo sương. Trong lòng hai người áo sám có chút kinh ngạc vương của bọn họ tin tưởng nhân loại này. Bẩm bệ hạ cô gái kia, hiện tại người áo sám thấp thỏm nói, nhưng không cách nào nói hết câu. Nói đúng hơn là vẫn chưa tìm được, trên mặt hắc long bản đã hiện lên tức giận, đáy mắt lạnh lẽo. Bệ hạ thứ tội chúng thần đã tăng thêm thị vệ đi tìm. Vẻ mặt người áo sám cho sợ hãi nói, bản cô gái kia không đơn giản. Nàng sử dụng dược thủy trở nên xinh đẹp hấp dẫn đám người làm mồi nhử nhân cơ hội lèn vào Người nghĩ xem, nàng muốn cái gì Tích ngạo sương nhìn hắc long bản làm cho không người nào có thể đứng gần hơi thở khiếp người của hắn Biết bây giờ hắn đã làm long vương rồi Hạ thiên, chợt sắc mặt hắc long bản cầu quái phôn ra hai chữ Hạ thiên, tích ngạo sương cao mày, mặt liền biến sắc người nhà ái la Cô gái kia là người của nhà ái la, mục đích của nàng là hàm răng của rồng Cô gái kia là trộm. Thế nhưng lúc này vẻ mặt Hắc Long Bản rất tỉnh táo, trầm giọng nói với hai người áo xám sau lưng, lập tức phái người đến Long Huyệt, nếu phát hiện ra cô gái đó lập tức đưa đến gặp ta. Dạ, bệ hạ. Hai người áo xám lập tức xoay người chạy đi. Long Huyệt là phần mộ của Long tộc, là nơi yên nghỉ của các đời Long Vương, không cho phép ai quấy rầy. Đi thôi, Khắc Lôi Nhã, đi vào cung điện của ta trước. Hắc Long Bản cười mở miệng, trong ánh mắt có chút đắc ý. Tích Ngạo Sương nhẹ gật đầu, Hắc Long bản than nhẹ một tiếng, hiện nguyên hình, bay lên không trung. Tích Ngạo Sương mỉm cười, trong nháy mắt đôi cánh màu vàng trên lưng mở rộng, Lãnh Lăng Vân cũng bay lên giữa không trung. Hai người theo sau Hắc Long bản bay về phía trước, theo sau Hắc Long bản tiến về phía Long Mạch, dĩ nhiên là không con rồng nào dám ngăn cản. Cốc Long Mạch thủ vệ long tộc thấy hắc long bản đang bay mà sau lưng lại có thích ngạo sương và lãnh lăng vân ngây ngốc miệng mờ to trong lòng thầm nghĩ may mắn mình không đắc tội với bằng hữu của vương bay trên cao ánh mắt thích ngạo sương nhìn cả long mạch là những dãy núi khổng lồ nối liền nhau cây cối um tùm chợt có một con rồng khổng lồ bay qua đỉnh núi trong chỗ sâu nhất của sơn cốc có một hồ nước màu ngọc bích là nơi cho long vương nghỉ ngơi phía xa một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện trước mắt bọn họ Được xây dựng từ những khối bạch ngọc trong suốt, lớn hơn nhiều so với cung điện của loài người. Bản, bình thường các ngươi đều dùng hình dáng con người. Thích ngạo sương có chút nghi ngờ hỏi. Khi trưởng thành rồng có thể biến thành hình dáng nhân loại, khi còn nhỏ thì dùng hình dáng rồng. Tất nhiên, những cái này đều tự mình chọn, chỉ khi vào cung điện long tộc thì đều phải dùng hình dáng loài người. Giọng nói hắc long bàn lúc có chút buồn bực mặc dù long tộc rất cao ngạo, không thích loài người trưởng thành lại hóa thành người, muốn vào cung điện cũng phải lấy hình thái loài người. Điều này có chút mỉa mai. Có lẽ đây là hy vọng của các long thần muốn long tộc chung sống hòa bình với loài người. Lãnh lang vân nhỏ giọng nói. Chắc là vậy, hắc long bàn bay tới cung điện trong nháy mắt đã hóa thành hình người. Thích ngạo sương và lãnh lang vân cũng đáp xuống, lập tức hai thị nữ xinh đẹp tiến lên nghênh đón. Bệ hạ hai cô gái long tộc xinh đẹp công kính hành lễ, đáy mắt không che giấu được sùng kính và ái mộ. Long tộc chính là như thế, thực lực chính là vương pháp. Hắc Long bản chỉ tùy ý gật đầu lạnh nhạt nói chuẩn bị hai gian phòng cho bằng hữu của ta. Dạ, bệ hạ. Hai thị nữ xinh đẹp hành lễ lui xuống. Hắc Long bản mang thích ngạo xương và lãnh lăng vân tới cửa đại điện, xuyên qua hành lang to lớn ở chủ điện đi tới tiểu thiên điện. Một thị nữ rồng mỹ lệ dâng ba chén nước liền lui xuống long tộc không thích uống trà đều lấy nước từ dưới mặt đất bản lần này ta tới tìm ngươi muốn hỏi ngươi một vật sau khi thích ngạo sương ngồi xuống trầm giọng nói thứ gì hắc long bàn nhìn biểu lộ nặng nề thích ngạo sương mặt cũng nặng nề ngươi biết thí thiên thần vũ không thích ngạo sương không trả lời mà hỏi ngược lại thần khí hắc long bàn dò hỏi thích ngạo sương gật đầu vật này long tộc chúng ta có nhưng mà hắc long bản gãi gãi đầu nhưng mà không biết đã nhét ở chỗ nào trong bảo khố muốn tìm có chút phiền toái hình như là một đôi bao tay cổ thích ngạo xương đồ mồ hôi không ngờ thần vũ ở long tộc lại càng không được chào đón dầu gì ở nhân ngư tộc cũng làm trang sức cho công chúa nhân ngư tốt hơn ở long tộc trực tiếp nhét vào một góc trong bảo khố đúng rồi khắc lôi nhã ngươi tìm vật này làm gì vật này giống như với bảo vật mà tinh linh tộc thờ phụng đấy hắc long bản nghi ngờ hỏi bản bây giờ tên ta là thích ngạo xương thích ngạo xương chậm rãi trầm giọng nói mà đáy mắt là một mảnh phức tạp có đau thương đau lòng tức giận thù hận có ý gì hắc long bản cao mày nhìn nét mặt thích ngạo xương đáy lòng của hắc long bản hiện lên cảm giác chẳng lành để ta nói lãnh lang vân lên tiếng nói chen vào hắn không muốn thích ngạo xương lại phải một lần nữa nhớ đến việc này nói ra những chuyện đó nàng sẽ lại đau khổ khi lãnh lăng vân trầm giọng nói những chuyện đã qua thì lửa giận ở đáy mắt của hắc long bàn càng ngày càng lớn cái tay vịn trên ghế bị hắc long bàn bóp nát bấy lão tử đi đế đô an mặt cách lan đánh đám thần điện quang minh hạ tiện đó hắc long bàn chực kích động đứng lên muốn xông ra ngoài bàn thích ngạo sương đứng lên quát lớn ngăn hành động của hắc long bàn làm gì giờ phút này hắc long bàn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi long tộc không thể tự tiện ra tay với nhân loại càng không thể tự tiện ra tay với nhân loại ở trong thành người quên quy củ của long tộc sao thích ngạo sương nhìn vẻ mặt giận dữ hắc long bàn tiếp tục kiên nhẫn nói ngươi cho rằng hiện tại ta không có năng lực phá nát thần điện quang minh sao ta có thể vậy vậy tại sao ngươi không báo thù ánh mắt hắc long bàn ngạc nhiên hoàn toàn không hiểu cho dù thần điện quang minh bị phá hủy nhưng vẫn còn sống mãi trong tâm của mọi người thì thần điện cũng có thể sống lại một lần nữa Chẳng những ta không thể rửa sạch tội danh mà còn có thể là thù địch với toàn bộ những tín đồ thần điện quang minh trên đại lục. Người cũng biết ở An Mạc Cách Lan có bao nhiêu tín đồ của thần điện quang minh. Toàn bộ đại lục có bao nhiêu người là tín đồ thần điện quang minh. Bọn họ tin tin tưởng lời nói của một bên, vẫn luôn tin tưởng tín ngưỡng thần điện quang minh. Sắc mặt thích ngạo sương lạnh lẽo, nói từng câu từng chữ. Sắc mặt của hắc Long bản thâm sâu yên tĩnh, chậm rãi ngồi xuống giờ phút này hắn không còn là một hắc long vương từ kích động không suy nghĩ đến hậu quả rồi hắn cao mày suy tư lời nói của thích ngạo sương rất lâu nhẹ than thở ơ như thế chỉ là phô trương dũng cảm nhất thời chút giận nhất thời không cách nào hoàn toàn giải quyết việc này trên mặt hắc long bản rất nghiêm túc mà trước nay chưa từng có thế ngươi có kế hoạch gì hắc long bản nghiêm nghị chăm chú hỏi từng bước một vạch trần bộ mặt thật của thần điện quang minh Lật đổ hình tượng nữ thần trong lòng mọi người, thay đổi tín ngưỡng của mọi người. Cuối cùng ta sẽ thực tay giết chết nữ thần Quang Minh. Thích ngạo sương nói xong lời cuối cùng, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo quyết tuyệt khiếp người. Được, ta sẽ giúp ngươi tìm các thần khí. hắc Long bàn mở miệng nói, nơi này rất gần tinh linh tộc. Mặc dù tinh linh tộc và long tộc luôn luôn chưa có qua lại, nhưng tinh linh tộc đối với long tộc chúng ta cũng hết sức khách khí. Trước chúng ta đi tinh linh tộc tìm thần khí cái tính nóng này của hắc long bàn không chút thay đổi bây giờ nghe thích ngạo sương chịu oan lập tức đứng dậy thúc giục đi thôi chúng ta nhanh chóng xuất phát thích ngạo sương nhìn hắc long bàn vội vàng trong lòng cảm động nhớ tới thời điểm lần đầu gặp phải hắc long bàn khi đó chỉ đơn thuần muốn lợi dụng lẫn nhau nhưng mà từ lúc nào không hay bọn họ đã từ quan hệ lợi dụng lẫn nhau biến thành bằng hữu cùng nhau chiến đấu thích ngạo sương còn chưa kịp nói ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập bẩm bệ hạ cô gái nhân loại kia đã bị bắt được giọng nói ngoài cửa truyền đến chương một trăm sáu mươi bảy vương tử tinh linh kiêu ngạo đưa vào hắc long bàn lạnh lùng nói cánh cửa mở ra hai người mặc áo xám vẻ mặt lạnh lùng dẫn một cô gái có dáng vẻ rất chật vật vào cô gái kia run lẩy bẩy trên mặt tái nhợt rất sợ hãi từ bộ quần áo đang mặc thì biết chính là cô gái đã theo vương tử ba nạp thư trà trộn vào Chỉ là mặt mũi đã thay đổi thích ngạo xương đoán cô gái này dùng dược thủy để trở nên xinh đẹp bây giờ mới là dáng vẻ chân chính của nàng Khuôn mặt không xem là xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn có phần giống với Hạ Thiên Chỉ là cô gái này có tâm kế quá nặng làm cho người khác không cách nào tôn trọng nàng Từ lúc nàng lợi dụng sắc đẹp hấp dẫn ba nạp tư là đã có thể nhìn ra Người tên gì Tích ngạo sương lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, nếu nàng thật sự là người thân của Hạ Thiên, mất mạng ở đây thật đúng là không biết nên nói với Hạ Thiên như thế nào. Sắc mặt cô gái sợ hãi run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, ngây ngẩn cả người. Loài người, cô gái tướng mạo bình thường mà nàng đã gặp ngoài cốc. Thật là cô gái kia, mà nam nhân bên cạnh cũng đang ở đây. Xảy ra chuyện gì, nàng quen biết long tộc, tên, hỏi tên mình làm gì. Trong lòng nàng nổi lên chút hy vọng, nói không chừng mình có thể sống sót Vào long huyệt của long tộc trộm đồ đó chính là quấy dày linh hồn long tộc Làm sao mà nàng không biết việc này Một khi bị long tộc bắt được chỉ có đường chết Vốn tưởng mình chết chắc bây giờ thấy cô gái này hỏi như vậy Có lẽ mình còn có hy vọng sống sót Ái là Kiều Mạch Nhi Kiều Mạch Nhi vội vàng trả lời quan sát sắc mặt thích ngạo xương Thận trọng nói tiểu thư, ngài là bằng hữu với long tộc sao Xin ngài cứu ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Xin ngài nói lời tốt đẹp giúp ta. Sắc mặt của thích ngạo sương không hề thay đổi, chỉ lấy ánh mắt trao đổi với hắc long bản. Ái là hạ thiên là gì của ngươi? Trong lòng thích ngạo sương đã sáng tỏ, nhưng vẻ mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt. Là, là kiều mạch nhi nhìn nét mặt của thích ngạo sương rồi nhìn nam tử tóc đen đang đứng bên cạnh thấp thỏm. Nam tử tóc đen tuấn mỹ kia chính là long vương sao. Long tộc cũng có người tuấn mỹ thế sao? Trả lời vấn đề của nàng, ánh mắt của Hắc Long bản khẽ híp lại trầm giọng nói, là là muội muội của ta. Trong nháy mắt trong lòng Kiều Mạch Nhi ra quyết định, đánh cuộc một lần, nói mình không biết Hạ Thiên là không thể nào. Liền đánh cuộc cô gái loài người tầm thường này biết Hạ Thiên có lẽ sẽ cầu cạnh vì mình. Người tới trộm răng rồng muốn thông qua khảo nghiệm. Tích ngạo sương không tỏ thái độ gì, mà nhàn nhạt hỏi, dừng lại một chút sau khẽ co mày nói, ngươi là tỷ tỷ của nàng, vì sao tới giờ còn đang tiến hành khảo nghiệm này. Lời nói tích ngạo sương rứt, sắc mặt của Kiều Mạch Nhi càng trắng hơn. Biết người trước mặt quen biết với Hạ Thiên, ta ta đáy mắt Kiều Mạch Nhi đã hiện lên sự không cam lòng với phẫn hận. Tích ngạo sương cười lạnh, trong lòng biết được, mặc dù Kiều Mạch Nhi là tỷ tỷ Hạ Thiên, nhưng tất nhiên không yêu tú bằng Hạ Thiên. Cho nên tới bây giờ mới có thể tiến hành khảo nghiệm cuối cùng Nhìn đáy mắt nàng lóe lên một tia phẫn hận sợ rằng quan hệ của nàng và Hạ Thiên không tốt Tính tình âm độc của cô gái này không cách nào đảm bảo sẽ không tổn thương Hạ Thiên hay ra tay đối với Hạ Thiên Đáy mắt thích ngạo xương chợt lóe sát ý Có nguy cơ phải bóp chết nó khi còn manh nha Cút đi, hôm nay tha cho ngươi, không nên một lần nữa đi vào long mạch Lúc này hắc Long Bản lạnh lùng mở miệng kêu hai thị vệ mang Kiều Mạch Nhi ném nàng ra ngoài đến gần Long Mạch một lần nữa giết không tha. Hai thị vệ Long không chất vấn quyết định của Vương mà cung kính gật đầu kéo Kiều Mạch Nhi rời đi. Kiều Mạch Nhi quay đầu nhìn chằm chằm gương mặt hắc Long Bản cho đến khi bị đưa ra tới cửa chính ánh mắt vẫn không thu hồi lại. Tại sao ngươi thả nàng giọng nói thích ngạo xương thật bình tĩnh bởi vì nàng là tỷ tỷ của Hạ Thiên. hắc Long Bản buồn bực phun ra câu thích ngạo sương nhẹ thở ra thở dài trong lòng nàng đã hiểu hắc long bàn bởi vì thích hạ thiên cho nên không muốn lấy tánh mạng của cô gái kia dù sao nàng ta còn chưa làm tổn thương hạ thiên nhưng nếu hạ thiên biết hắc long bàn giết tì tì của nàng chuyện này quả thật sẽ không đơn giản như vậy ta làm vậy không đúng sao hắc long bàn nhìn sắc mặt có chút trầm xuống của thích ngạo sương khó hiểu hỏi Thích Ngạo Sương cũng không biết nên nói với hắn thế nào tình cảm của nhân loại rất phức tạp Tâm trạng của nhân loại thâm trầm âm hiểm hơn long tộc rất nhiều Vừa rồi để cho cô gái kia thoát Thích Ngạo Sương vẫn cảm thấy nàng ta không đơn giản Không có gì, về sau ngươi phải cẩn thận chút Cô gái kia tâm cơ rất nặng, không được để nàng ta tổn thương hạ thiên Thích Ngạo Sương trầm giọng nói Không thể nào, nàng không phải tỷ tỷ hạ thiên sao Hắc Long bàn cao mày có chút hồ nghi không phải ngươi cũng bị huynh trường của ngươi hãm hại thiếu chút nữa là chết sao thích ngạo sương tức giận quát hắc long bản sắc mặt hắc long bản biến hóa cứng họng rồi vậy vậy ta biết rồi nếu có người dám đả thương hạ thiên ta liền đem nàng ta chặt làm trăm mảnh trong mắt hắc long bản hiện lên một vẻ đáng sợ thô bào trong lòng thích ngạo sương nhẹ nhàng than thở bị thương rồi mới báo thù cũng đã chậm rồi tổn thương đã tạo thành Chỉ là tính cách của long tộc đối với tình cảm và nhân tính vẫn là không biết nhiều Thôi từ từ dạy hắn vậy Nếu hắn không lĩnh ngộ được điều quan trọng nhất là kiều mạch nhi đó hiện tại cũng không làm ra bất kỳ hành động gì Tất cả cũng chỉ suy đoán của thích ngạo sương mà thôi Như vậy bây giờ hạ thiên đang ở nơi nào hắc long bàn nhìn thích ngạo sương hỏi Họ đi du lịch rồi Bây giờ ta cũng không biết họ ở nơi nào Thích ngạo sương lạnh nhạt nói nàng và thủy văn mặc đi cùng nhau Kiều sờ tâm và Đông Phong hầu đi đến thú nhân tộc giúp ta lấy thần khí. Nếu như vậy, chúng ta cũng nhanh lên. Bây giờ tìm bao tay cổ trong bảo khố, sau đó lập tức đến tinh linh tộc. Hắc Long bản không chút mơ hồ, vội vàng đứng lên thúc giục đi thôi. Một giây ta cũng không thể chờ. Thích Ngạo Sương nhìn dáng vẻ vội vàng của Hắc Long bản trong lòng ấm áp, gật đầu một cái đồng ý đi. Hắc Long bản mang theo Thích Ngạo Sương và lãnh lăng vân bay đến một dãy núi khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Hai cự long đứng dưới chân núi, thấy Hắc Long Bản đến, đều tiến lên phía trước hành lễ. Hắc Long Bản giơ tay lên ngăn lại, nhẹ nhàng gật đầu sau nói: "Ta đến tìm một ít đồ." "Dạ, bệ hạ." Khóe mắt hai cự long liếc nhìn thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân, biết hai người kia chính là bằng hữu của vương, không nói gì. Hắc Long Bản mang hai người đi vào sơn động khổng lồ, đi vào bên trong. Trong sơn động, ánh sáng có chút mờ mờ, nhưng càng đi vào sâu, càng sáng hơn. Thích ngạo sương và lãnh lăng vân hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy bảo vật tràn đầy cả một sơn động. Nhiều như vậy, ánh sáng xanh vàng rực rỡ, ánh sáng bắn ra bốn phía cực kỳ trói mắt. Thích ngạo sương và lãnh lăng vân không dùng từ nào có thể hình dung được những thứ này. Ở chỗ này tìm một đôi bao tay cổ. Thích ngạo sương lấy một cái mũi nhỏ tinh xảo ra từ trong chiếc nhẫn không gian, nói với lãnh lăng vân và hắc long bản. Nếu bản nói không sai thì đôi bao tay kia, hoa văn phía trên cũng sẽ phát ra ánh sáng như vật này. Chúng ta tìm một chút đi, hắc Long bản nhìn vật phạt ánh sáng kia ơ ta chỉ biết long tộc cũng có thứ này, long vương đời nào cũng biết nhưng chưa từng thấy qua hình dáng của nó. Vậy tìm đi, hắc Long bản nói là làm ngay, nhớ hoa văn trên vương miệng, bắt đầu tìm kiếm trong đống bảo vật. Không biết rốt cuộc ba người kiếm bao lâu, rốt cuộc cũng tìm được bao tay cổ có hoa văn kia nằm trong một góc tràn đầy bụi bẩm. Bạch đế và hắc vũ có chút hăng hái ở trong đống bảo vật kia chạy qua chạy lại. Tích Ngạo Sương lau sạch nó, so sánh với cái mũ nhỏ kia, hoa văn phía trên đều là cổ xưa thần bí. "Đúng rồi, lấy đi." Chúng ta đến tinh linh tộc Hắc Long bản vốn có chút kích động gật đầu. "Ơ, Tích Ngạo Sương cẩn thận đem cái mũ và bao tay cổ bỏ vào chiếc nhẫn không gian, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hắc Long bản, nghiêm túc và trịnh trọng nói bản cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu không cần như thế." Hắc Long bản cười nhạt một tiếng, nói: trên mặt thích ngạo sương mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu không hề nói lời khách khí hay cảm tạ nữa hắc long bản nói với các trưởng lão long tộc một ít chuyện liền mang theo thích ngạo sương và lãnh lăng vân đi xuyên qua long mạch đi xa khỏi long mạch lúc này hắc long bản mới quay đầu lại bay bên cạnh thích ngạo sương nói hắc hắc bây giờ trèo lên lưng của ta đi ta mang theo các ngươi nhanh bay đến khu rừng tinh linh thích ngạo sương và lãnh lăng vân mỉm cười hắc long bản bản tính rất tốt Ở Long Mạch Hắc Long Bản không thể nào để cho hai bọn họ cưỡi trên lưng Dù gì hắn cũng là Long Vương, là thủ lĩnh kiêu ngạo của Long Tộc Làm sao có thể ngay trước mặt Long Tộc mà để nhân loại cưỡi trên lưng Hiện tại ra khỏi Long Mạch thích ngạo xương và lãnh lang vân có thể ngồi trên lưng Hắc Long Bản Hắc Long Bản than nhẹ một tiếng đột nhiên vỗ cánh nhanh chóng bay về phía trước Cảnh vật phía dưới nhanh chóng biến mất Nửa ngày sau đã nhìn thấy một màu xanh lá cây rừng rậm Hắc Long bản hạ xuống đến rồi, nơi này là dìa khu rừng tinh linh rồi. Trước mặt là lãnh địa tinh linh tộc. Tích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn một mảnh rừng xanh um tùm trước mắt trầm ngâm, lại thấy trước mặt là một tầng kết giới nhàn nhạt, nhạt. Kết giới này thần tinh linh bày ra để bảo vệ con dân của hắn. Hắc Long bản đi về phía trước để tay đặt lên kết giới, kết giới kia liền bị rách một lỗ lớn. Đi thôi, vào rồi hãy nói. Tích Ngạo Sương và lãnh lăng vân tiến vào kết giới, Hắc Long cũng chui vào. Sau lưng bọn hắn kết giới từ từ khép lại, khôi phục dáng vẻ như cũ Nơi này chỉ là ngoài rìa, bình thường không có tinh linh ẩn thân hắc Long bản giải thích có chút khổ não gãi gãi đầu A hát hát hát, tinh linh tộc ghét nhất chính là loài người Đoán chừng nhìn thấy các ngươi sẽ phát cuồng, đừng có nói là muốn lấy thần khí Huống chi hình như vật kia còn là bảo vật mà bọn họ thờ phụng Tích ngạo xương khẽ co mày lạnh nhạt nói, đi gặp vương của bọn họ hãy nói Long tộc và tinh linh tộc luôn luôn không qua lại, bây giờ ngươi lại là Long Vương Tốt nhất ngươi không nên ra mặt, không sao, cùng lắm thì đến lúc đó ta che mặt giúp ngươi dành thần khí Hắc Long bản cười hắc hắc nói xong liền lấy ra một tấm vải che mặt đã chuẩn bị trước từ lúc nào Thích ngạo xương vừa bực mình vừa buồn cười muốn nói cái gì đó, trước mặt có động tĩnh Có người đến rồi, đoàn người thích ngạo xương trao đổi bằng ánh mắt, khẽ hí mắt cảnh giác nhìn về phía trước chương một trăm sáu mươi tám vương từ tinh linh kiêu ngạo hai âm thanh huyên náo càng ngày càng gần thích ngạo sương cảnh giác cảm nhận xung quanh bởi vì âm thanh này không chỉ vang lên trước mặt mà còn vang lên ở xung quanh sau một khắc những bóng đen xuất hiện âm thanh không ngừng vang lên ba người thích ngạo sương bị kìm chân tiếp theo là cánh tay phần eo cũng bị nắm chặt thích ngạo sương kinh ngạc nhìn thứ gì đó trên cổ tay và cổ chân của mình đây là thôn đằng màu xanh lá cây từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới nhanh chóng quân cánh tay bọn họ bắp chân cũng bị sức chặt hắc long bàn dùng sức làm gãy những dây leo màu xanh lá cây quấn quanh người hắn đợi đã không nên cử động thích ngạo xương lại nhỏ giọng ngăn hắc long bàn lại lãnh lang vân và thích ngạo xương giống nhau không nhúc nhích mặc cho những thứ kia quấn đầy toàn thân lỗ mũi hắc long bàn phun ra lãnh khí lúc này mới nhớ tới tinh linh tộc yêu thích hòa bình chủng tộc thiện lương Bọn họ thích nhất chính là những thứ thiên nhiên, thực vật và động vật đều là chỗ chú của bọn họ. Chỉ là có thể sai kiến thực vật hình như chưa từng nghe nói. Loài người bẩn thiểu, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể đến, ngay lập tức trở ra ngoài. Một giọng nói lạnh lành truyền đến, trong giọng nói ngạo mạn khiến Hắc Long bản khó chịu tới cực điểm. Đây là đạo đãi khách của tinh linh tộc các ngươi sao? Hắc Long bản phá ra lệ khí, trong nháy mắt long uy cũng phóng xuất ra ngoài. Giọng nói lại một lần nữa vang lên. Giọng nói vang lên, nhưng lần này lại có chút khách khí, long tộc. Vị khách tôn quý, xin thu hồi long uy của ngài. Sau một khắc những dây leo quấn quanh thân thể bọn họ cũng biến mất thân thể bọn họ được tự do. Tinh linh tộc và long tộc mặc dù không có qua lại, nhưng muốn đi vào tinh linh tộc cần phải xuyên qua long mạch. Trên ý nghĩa mà nói, long tộc có thể coi như là thủ hộ già của tinh linh tộc. Chẳng trách tinh linh tộc khách khí với long tộc như vậy hắc long bàn hừ lạnh một tiếng thu hồi long uy của mình các tinh linh ẩn náu trong rừng thờ phào một cái hiện tại bàn đã là long vương nên long uy của hắn không dễ chịu tí nào xin hỏi hai vị nhân loại tên của ngươi là hy nhĩ khắc lôi nhã giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên trong giọng nói lại không che giấu ngạo nghễ chính ta thích ngạo sương nhàn nhạt trả lời nhưng trong lòng nghi ngờ tinh linh tộc làm sao biết tên của nàng hơn nữa hình như đã sớm biết bọn họ sẽ đến Nơi này là bên ngoài tinh linh chi sâm, Hắc Long bản có nói qua bình thường nơi này sẽ không có tinh linh xuất hiện. Nhưng bây giờ lại có không ít tinh linh. Khi bọn họ mới vừa vào bên trong kết giới những tinh linh này liền xuất hiện tất nhiên đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Dung mạo của ngươi hình như không đúng. Giọng nói kia không một tia ấm, vẫn không hiện thân nếu như ngươi dùng ngoại lực thay đổi hình dáng bên ngoài. Như vậy xin hỏi ngươi có biện pháp nào khác chứng minh thân phận của ngươi không? thích ngạo sương còn chưa trả lời, bạch đế và hắc vũ đã chui ra khỏi áo choàng của nàng, đứng trên bả vai thích ngạo hướng về phía khu rừng kêu ôi ôi chiếp chiếp. người trong rừng hơi trầm mặc, lại có động tĩnh. các tinh linh chậm rãi từ nơi ẩn thân đi ra, có ít nhất hai, ba mươi người thích ngạo sương khẽ nhíu mày. quả nhiên vẻ ngoài các tinh linh rất quyến mỹ, hơn nữa còn có rất nhiều tinh linh xinh đẹp xuất hiện như vậy, làm cho người ta mất đi thị giác không cách nào suy nghĩ. các tinh linh cầm cũng có hình dáng tinh xảo. Phần lớn các tinh linh đều là cung thủ ma pháp sư. Mà tinh linh đi đầu phải là người rất xuất sắc. Thân hình của hắn thon dài, mái tóc màu xanh dương, vẻ mặt lạnh lùng nhưng tuấn mỹ vô song. Trong mắt của hắn một con ngươi màu vàng kim, một con ngươi khác là màu xanh dương. Một thân quần áo trắng tinh càng lộ vẻ người xuất trần thoát tục. Mà trong tay của hắn không có cung cũng không có pháp trượng, không cách nào biết được nghề nghiệp của hắn. Chỉ là đáy mắt của hắn hiện lên vẻ kinh thường nhìn thích ngạo xương. Tất nhiên, hắn giống với tất cả tinh linh khác rất chán ghét loài người. Tiểu thư hy nhĩ khắc lôi nhã, vương của chúng tôi đang đợi ngài. Xin mời theo ta, tinh linh dẫn đầu yêu nhã làm thư thế mời, giọng nói vẫn cao ngạo. Hiển nhiên, Bạch Đế và hắc Vũ xuất hiện là để khẳng định thân phận của Thích Ngạo Sương. Các ngươi ở đây đợi chúng ta từ sớm. Thích Ngạo Sương khẽ nhíu mày mà hỏi. Đúng vậy, tinh linh dẫn đầu lạnh nhạt nói xin mời theo ta, vương đã đợi từ sớm. Các người, biết mục đích của chúng ta là gì? Tích ngạo sương không bước chân, mà là nhìn tinh linh cao ngạo tuấn mỹ kia trầm giọng hỏi. Biết, tinh linh dẫn đầu nhàn nhạt bỏ lại một câu, sau đó đi về phía trước. Tích ngạo sương và lãnh lăng vân nhìn nhau một cái, lựa chọn trầm mặc đi theo tinh linh cao ngạo kia. hắc lòng bàn mắt trợn trắng cũng đi theo phía sau. Các tinh linh còn lại cũng theo sát họ. Trong lòng tích ngạo sương đang không ngừng suy tư vì sao tinh linh tộc biết thân phận mình vì sao biết mình sẽ đến cũng biết mục đích của mình thích ngạo sương chợt nhớ tới một lần nói chuyện với thần hắc ám thần hắc ám và thần tinh linh từng đánh cuộc với nhau mà thần tinh linh đã thua có thể thấy được quan hệ của hai thần này rất tốt chẳng lẽ thần hắc ám tìm thần tinh linh để đi cửa sau dọc đường đi trầm mặc không một tiếng động thủ lĩnh tinh linh cao ngạo cứ trầm mặc đi về phía trước mà ba người thích ngạo sương lại chú ý tới một hiện tượng kỳ lạ trước mặt họ vốn không có đường rậm rạp toàn cỏ dại chật ních và cả rừng cây nhưng mà một khi tinh linh trước mặt bước chân tới những cành cây và cỏ dại rối rít lắc lắc nhường đường thích ngạo xương và lãnh lăng vân nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương hắc lòng bản cũng âm thầm kinh hãi mới vừa rồi thấy các tinh linh sai kiến thực vật không nghĩ tới tinh linh tộc thần kỳ như vậy Đã từng, Đại Khái, giống như Phụ Vương nói, mấy trăm năm trước à, không hơn nghìn năm trước, tinh linh tộc đã từng có một kỳ tài hiếm có như thế. Không ngờ hôm nay có thể gặp được, tinh linh cao ngạo nhanh chóng đi về phía trước, thẳng hướng nơi sâu nhất trong rừng rậm. Xung quanh vẫn âm u, những cây cối to lớn kia làm cho ánh mặt trời không cách nào chiếu xuống. Vẫn tiếp tục đi về phía trước, ánh sáng từ từ bắt đầu xuất hiện. Mà ánh sáng còn lại là phát ra từ những bụi hoa xung quanh trên lá cây trên những cánh hoa cũng lóe một vài giọt xương những giọt xương này phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa số lượng phong phú chiếu sáng xung quanh hắc long bàn tò mò vươn tay đụng một vào giọt xương ánh sáng trên giọt xương chậm rãi mất đi biến thành một giọt nước bình thường đây là cái gì hắc long bàn quay đầu hỏi một tinh linh bên cạnh đây là nước suối sinh mệnh của chúng tôi những cây cối này tạo ra suối nước sinh mệnh cho chúng tôi cung cấp nước suối cho nên nó xuất hiện các giọt nước như thế Tinh Linh bên cạnh mặc dù chán ghét thích ngạo sương và Lãnh Lăng Vân, nhưng mà đối với Hắc Long Bản thì rất khách khí. Dù sao thân phận của Hắc Long Bản cũng là Long Vương, không phải là loài người. Trước mặt càng ngày càng sáng hơn, mà không khí cũng càng ngày càng mát mẻ. Long tộc tôn quý, ngài nhìn xem, đó chính là suối nước sinh mệnh của chúng tôi. Tinh Linh bên cạnh Hắc Long Bản tự hào vươn tay chỉ về phía trước. Tiếng nước chảy truyền đến, đoàn người đi về phía trước, khắc sâu vào mắt mọi người là một mặt hồ màu bạc, cả mặt hồ phản chiếu ánh sáng mãnh liệt màu bạc. Mà chính giữa cái hồ, là một cái thôn xanh lá khổng lồ. Mà trong thôn có một căn nhà kỳ lạ nhất nó nằm trên một thân cây khô, dòng nước màu bạc không ngừng chảy ra từ đấy, nước chậm rãi rót vào trong hồ, liên tục không ngừng. Đây chính là sinh mệnh của tinh linh tộc và nước suối sinh mệnh. Rất đẹp, thích ngạo xương tự đáy lòng than thở. Hừ. Tinh linh đi ở phía trước hừ lạnh một tiếng, giống như được ca ngợi là chuyện đương nhiên. "Xin đi bên này." Giọng nói thủ lĩnh tinh linh cao ngạo vẫn ngạo mạn như cũ. Tích Ngạo Sương nhìn theo thủ lĩnh tinh linh, thấy trên những cây xanh um tùm có rất nhiều tinh linh mặt mũi tuấn mỹ, vẻ mặt đề phòng. Mà sau lưng những tinh linh kia chính là chỗ ở của bọn họ, đều là những phòng ốc rất tinh xảo. Phía trước là một gốc cây to lớn nhất, phía trên cao cửa đại điện đã mở, hai đội thị vệ tinh linh cầm cung tên trong tay đứng ở hai bên tất cả tinh linh nhìn thích ngạo xương và lãnh lăng vân bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm thích ngạo xương không bận tâm tới những ánh mắt không thiện cảm của các tinh linh đó sắc mặt không đổi đi theo tinh linh cao ngạo hướng đến cửa đại điện tất cả đều rất tự nhiên vách tường cái ghế nến cũng làm từ những nhánh cây nhỏ mà dưới những cây nến đó là những viên bảo thạch xinh đẹp ngồi trên cao của đại điện là tinh linh xinh đẹp hào phóng Quần áo của nàng toàn một màu xanh lá trên đỉnh đầu có một kim quan xinh xắn, ngồi đoan trang ở nơi đó. Đây chính là nữ vương của tinh linh tộc, nét mặt không có một tia biến hóa nào khi nàng nhìn thấy đoàn người của thích ngạo xương. Không có xem thường cũng không có hoan nghênh, chỉ lặng lặng ngồi đó. Mẫu hậu người đã mang tới, nàng chính là hy nhĩ khắc lôi nhã. Thủ lĩnh tinh linh cao ngạo vừa nói, đám người thích ngạo xương mới biết thân phận của hắn. Thì ra tinh linh cao ngạo này là hoàng tử của tinh linh tộc. Như vậy thì có thể giải thích được thái độ cao ngạo chán ghét với nhân loại kia của hắn. hy nhĩ khắc lôi nhã ta chờ ngươi rất lâu. Nữ vương tinh linh tộc xinh đẹp nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói càng êm tai dễ nghe. Nữ vương tôn quý, xin chào. Thích ngạo sương lễ phép mở miệng xin hỏi ngài vì sao lại chờ ta đến. mươi 169, thật quái lạ. Ta biết rõ ngươi đến đây vì thí thiên nữ vương tinh linh yêu nhã mỉm cười ánh mắt vẫn không rời thích ngạo sương nhưng gương mặt thích ngạo sương vẫn bình tĩnh như cũ con người của nữ vương tinh linh thoáng một tia tán thưởng, nhân loại này rất có định lực thần tinh linh phân phó như vậy chắc có lý do của thần thích ngạo sương không nói gì lẳng lặng chờ nữ vương tinh linh nói tiếp vốn dĩ tí thiên rất quý không thể đưa cho ngươi Nữ vương tinh linh mỉm cười như nước khẽ dừng lại sau đó nữ vương tinh linh nói tiếp chỉ là bây giờ chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện ta sẽ đem thí thiên đưa cho ngươi. Xin nữ vương bệ hạ cư nói. Thích ngạo xương nghiêm túc dò hỏi. Xin ngươi mang con trai ta áo tư tháp theo bên cạnh ngươi cho đến khi mọi việc hoàn thành. Nữ vương tinh linh mỉm cười nói ra một câu khiến thích ngạo xương kinh ngạc. Áo tư tháp, cái tên vương tử tinh linh cao ngạo đó. Ta ngất nói đùa cái gì vậy? Mang cái tên tinh linh ấy đi cùng Làm ơn xem nàng bây giờ đi Không muốn gây thêm phiền toái đâu Nữ vương tinh linh này đang suy nghĩ cái gì thế Còn ngại bây giờ nàng không đủ thảm sao Còn muốn nàng mang cái tên vương tử này nữa Mà cái tính tình của vị vương tử này có tốt đến không ai chịu nối Mà nhìn cái tư thế của hắn đi cái lỗ mũi hướng lên trời Ở chung một chỗ với người như vậy thật tổn thọ á Nữ vương bệ hạ ngài biết ta muốn làm việc gì không Thích ngạo Sương cười nhạt, không đợi nữ vương tinh linh trả lời Thích ngạo Sương đã tiếp tục nói nữ vương bệ hạ biết thân phận của ta bây giờ không Bây giờ ta chỉ là một kẻ diễn trò mà thôi Mà quan trọng nhất ta là tội phạm của đế quốc an Mạt cách lan còn có thần điện quang minh nữa Người muốn vương tử trở thành bạn đồng hành của ta, người muốn như vậy thật sao Sắc mặt của áo tư thắp hơi đổi, khóe mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh này của thích ngạo Sương Sâu trong con ngươi dâng lên tia khinh thường Tinh linh tộc luôn luôn thích cái đẹp thích ngạo xương này rất bình thường thậm chí có thể nói là tướng mạo xấu xí khiến áo tư tháp có chút chán ghét. Hiện tại lại nghe nàng là tội phạm từ trong miệng của nàng trong lòng càng thêm không thích. Nếu không phải mẫu hậu nói đây là chỉ ý của thần tinh linh thì hắn sẽ không muốn đi theo nhân loại dơ bẩn này rời khỏi tinh linh chi sâm. Ánh mắt nữ vương tinh linh chỉ hơi hơi biến đổi liền lập tức khôi phục trạng thái mỉm cười ban đầu thản nhiên nói ta nghĩ con trai của ta sẽ có thể tự về. Hắn tuyệt đối sẽ là một trợ thủ đắc lực của ngươi. Thân phận của ngươi ta không để ý. Nhưng ta để ý thân phận của Vương Tử Điện Hạ. Thích Ngạo Sương lại không chút khách khí lạnh lùng nói ta vừa đi ra ngoài chính là tiêu điểm cho nên ta mới ăn mặc thành bộ dáng này vì không muốn bị người khác nhận ra. Mà bộ dạng cùng với cái lỗ tai của Vương Tử Tinh Linh quá bắt mắt ra ngoài chính là phiền toái. Ngươi, sau khi nghe xong lời nói của Thích Ngạo Sương thì áo tư tháp tức giận lan tràn trong lòng. Lại có người ghét bỏ hắn. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có người ghét bỏ hắn. Ánh mắt của áo tư thấp nhìn về vẻ mặt bình thường của thích ngạo xương, trong lòng nghĩ, dáng vẻ bên ngoài của nhân loại này đã được thay đổi. Vậy bộ dạng chân chính của nàng như thế nào? Ta nói đều là sự thật. Thích ngạo xương không để ý đến ở vẻ mặt khó chịu vương từ tinh linh bên cạnh, mà nhìn chằm chằm về phía nữ vương tinh linh đang ngồi, chờ câu trả lời của nữ vương tinh linh. Nữ vương tinh linh vẫn như cũ dịu dàng nở nụ cười, mở miệng nói ta sẽ nghĩ biện pháp ẩn lỗ tai hắn đi. Dùng nón che đi bộ dáng bên ngoài của hắn ta nghĩ không có vấn đề chứ. Hơn nữa ta nghĩ thực lực hiện giờ của các ngươi thì giải quyết một chút phiền toái nhỏ không thành vấn đề chứ. Thích ngạo sương nhìn nữ vương tinh linh đang mỉm cười, trong lòng chợt có cảm giác. Nữ vương này hình như không giống bộ mặt dịu dàng đoan trang này. Không thể đánh giá người qua bề ngoài, đây là một người phúc hắc. Nữ vương đã nói như vậy, thích ngạo xương còn có thể nói cái gì đây? Muốn lấy thí thiên từ trên tay người ta thì phải đáp ứng thôi. Được, ta chấp nhận, thích ngạo xương gật đầu một cái, không từ chối nữa. Muốn nữ vương tinh linh đưa ra thí thiên thật phiền phức. Phải mang theo vương tử tinh linh này thật tổn thọ á. Cho dù vương tử tinh linh cao ngạo này có cao ngạo đến đâu, nàng cũng có biện pháp khắc chết hắn. Đáy mắt nữ vương tinh linh thoáng qua một chút thần thái, hiển nhiên chính là đang nói vậy mới ngoan chứ. Nhìn thấy thế thích ngạo xương lạnh sống lưng. Đã như thế ta liền đem thí thiên giao cho ngươi. Nữ vương tinh linh mỉm cười, quay đầu lại nói với tinh linh đang đứng bên cạnh đi đi, đem thí thiên ra đây. Thích ngạo xương khẽ nhướng mày, hiệu suất làm việc của thần hắc ám vô cùng cao nha, nhanh như vậy đã làm xong việc với thần tinh linh. Mặc dù thần hắc ám rất sợ chết bị ổi vô sỉ, nhìn thấy nữ thần quang minh liền chạy chối chết như thế thì sao chứ? Thế có thể biết, thần tinh linh cũng không phải tốt gì. Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, quan hệ tốt với thần hắc ám như thế thì tốt ở chỗ nào? Chỉ là lời nói này thích ngạo sương sẽ không nói trước mặt đám tinh linh này. Nàng không muốn bị những mũi tên đó bắn thành con nhím thời điểm hai tinh linh trở lại trên tay cầm một trường thương màu bạc vẻ mặt rất trịnh trọng các tinh linh ở cửa đại điện đều đưa mắt nhìn vào trong ánh mắt nhìn về trường thương màu bạc hoa lể mà nét mặt của hai tinh linh rất trang nghiêm thần thánh khi đem trường thương đến trước mặt nữ vương tinh linh nữ vương tinh linh chậm rãi đứng lên hai tay cầm lấy trường thương hai tinh linh lôi ra nữ vương tinh linh chậm rãi đi tới trước mặt thích ngạo xương trầm giọng nói khi ngươi hoàn thành việc của ngươi ta hy vọng ngươi có thể đem thí thiên trả lại cho chúng ta Ta biết rồi, thích ngạo xương cũng trịnh trọng dùng hai tay nhận thí thiên, nghiêm túc đáp trả. Nữ vương tinh linh mỉm cười, áo tư tháp làm phiền ngươi chăm sóc. Thích ngạo xương bỏ thí thiên vào chiếc nhẫn không gian, khóe mắt nhìn về phía bộ mặt cao ngạo và khó chịu của vương tử tinh linh, trong lòng cũng khó chịu. Nữ vương tinh linh này cũng thật âm hiểm. Để cái tên hoàng tử tinh linh cao ngạo vô lễ theo bên mình, thứ nhất là về sau có thể đem thí thiên về, thứ hai chỉ sợ là muốn nàng mang vương tử tinh linh cao ngạo này đi ra ngoài để rèn luyện thôi. Nghĩ thế nào thì thích ngạo sương cũng nghiêng về điều thứ hai. Để cho mình dẫn con trai của nàng ra ngoài rèn luyện để có kinh nghiệm còn miễn phí thật là âm hiểm vô sỉ. Mà nữ vương tinh linh vẫn cười dịu dàng đoan trang và lại còn hào phóng, như vậy tiểu thư hy nhĩ khắc lôi nhã tất cả phải nhờ ngươi rồi. Các ngươi nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy lên đường. Cảm tạ nữ vương bệ hạ thịnh tình chiêu đãi. Thích ngạo xương khẽ cúi đầu hành lễ khách khi nói. Nữ vương tinh linh vỗ vỗ nhẹ bàn tay, lập tức có một thị nữ tinh linh xuất hiện. Ô lợi tạp mang các vị khách tôn quý đi nghỉ. Nữ vương tinh linh mỉm cười phân phó. Dạ bệ hạ, thị nữ ô lợi tạp hậu lễ chân thành đi tới trước mặt thích ngạo xương, nhẹ nhàng nói các vị mời đi theo ta. Tinh linh tộc thích chiên tĩnh hơn nữa đối mặt với nhân loại rất chán ghét nên cũng sẽ không cần mờ tiệc hoan nghênh bọn họ. Đoàn người thích ngạo xương rời đi, khuôn mặt áo tư tháp không kiên nhẫn vẫn ở lại trong đại điện không rời đi. Áo tư tháp con trong lòng khó hiểu phải hay không? Nữ vương tinh linh mỉm cười nhìn như từ cao ngạo này của mình. Không thể không thừa nhận đứa bé có tư cách cao ngạo. Nhưng mà như vậy thì không có cách nào có thể làm tinh linh vương Cho nên nữ vương tinh linh mới ra quyết định bắt áo tư tháp đi theo thích ngạo xương Ta không hiểu, mẫu hậu, vì sao người phải làm như vậy Nhân loại kiệt chúng ta theo ý chỉ của thần tinh linh, đã đem thí thiên giao cho bọn họ Đợi nàng làm xong chuyện cần làm, nàng sẽ chủ động trả cho chúng ta dầu gì mẫu hậu có thể phái những người khác đi cùng, vì sao phải là ta Khuôn mặt vương từ tinh linh áo tư tháp mất hứng Áo tư tháp ngươi theo nàng ra ngoài dung ngoạn thôi. Về sau ngươi sẽ hiểu quyết định bây giờ của ta. Nữ vương tinh linh biết rõ con trai của mình. Bất luận bây giờ nàng nói gì áo tư tháp cũng sẽ không nghe. Đứa bé này chỉ có chân chính cảm nhận mới có thể phục. Để hắn ra ngoài tôi luyện một lần cũng tốt. Áo tư tháp há mồm còn muốn nói gì nữa. Nữ vương tinh linh lại giơ tay lên ngăn lại. Lạnh nhạt nói ta mệt đi nghỉ trước. Lúc nào bọn họ lên đường ngươi đi theo. Nữ vương tinh linh giơ tay lên, một tia ánh sáng màu bạc trắng đổ xuống, chiếu vào lỗ tai áo tư tháp. Rất nhanh, chóp nhọn hai bên tai của áo tư tháp từ từ biến mất, biến thành tai của nhân loại. Bây giờ nhìn thấy, dáng ngoài của áo tư tháp so với nhân loại không có gì khác biệt. Khác nhau chỉ là diện mạo của hắn rất tuân mỹ, da trắng nõn hơn nhân loại một chút mà thôi. Nữ vương tinh linh làm pháp xong thì rời đi ngay, để áo tư tháp mất hồn một mình đứng trên đại điện. Ban đêm, nàng và Lãnh Lăng Vân còn có hắc long bàn bàn luận ngày mai sẽ rời đi. Trở lại phòng mà tinh linh tộc đã chuẩn bị cho nàng nằm xuống, thì tiếng gõ cửa vang lên. Thích ngạo sương có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bỏ dậy mở cửa liền thấy một tinh linh mỹ lệ đứng ở cửa. Xin hỏi có việc gì? Hay là nữ vương bệ hạ muốn triệu kiến ta? Thích ngạo sương nghi hoặc nhìn tinh linh trước mắt. Cách ăn mặc của tinh linh trước mặt không giống thị nữ, nàng mặc quần áo màu trắng có thêu một chút hoa văn màu xanh lá cây khí chất dịu dàng hào phóng, đứng ở cửa hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Thích ngạo xương khẽ co mày đang chuẩn bị mở miệng hỏi tiếp tinh linh kia lại nhẹ nhàng lên tiếng ta có thể vào trong không. Trong lòng thích ngạo xương nghi ngờ nhưng vẫn tránh ra một bên mời nữ tinh linh mỹ lệ kia vào. Đóng cửa lại thích ngạo xương cũng đi vào. Nữ tinh linh kia mỉm cười tự giới thiệu mình tiểu thư hy nhĩ khắc lôi nhã, xin chào. Ta là đại trưởng của lão tinh linh tộc Mạc Na. Xin chào. Thích ngạo sương cũng lễ phép gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, là nữ vương kêu ngài đến giao phó gì sao? A, không, không phải. Mạc na vội vàng khoát tay, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vậy, thích ngạo sương càng thêm nghi ngờ. Không phải tinh linh tộc rất ghét loài người sao? Mà sao vị đại trưởng lão của tinh linh tộc lại đến tìm nàng? Ta ta mạc na có chút thấp thỏm, có chút ngượng ngùng, nhìn ánh mắt khó hiểu của thích ngạo sương rốt cuộc cũng mở miệng ta ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Hà, thích ngạo xương càng thêm tò mò, nhíu mày nói, bê người nào. Khác Lý Phu, nữ tinh linh có chút ngượng ngùng nói. Hà, thích ngạo xương vừa nghe chân mày cau lại. Có gian tình, ba chữ xuất hiện ngay lập tức trong đầu thích ngạo xương. bảy 170 thật quái lạ 2. Thích ngạo xương nhìn vẻ mặt xấu hổ của tinh linh trước mặt lập tức nhớ tới lời sư phụ đã từng nói trước khi ông đã cứu một tinh linh và hộ tống nàng về tinh linh chi sâm chẳng lẽ chính là tinh linh này. Mạc Na thấy sắc mặt có chút quái lạ của Thích Ngạo Sương, không khỏi có chút lùi bước nói thật nhỏ ta ta quá đường đột. Nhiều người như vậy, ngươi cũng không thể. Không, trưởng lão, ngài hỏi đúng người rồi. Người ngài tìm là sư phụ khắc lý phu của ta, ông từng nói cho ta biết, khi còn trẻ ông có cứu một tinh linh hộ tống nàng trở lại tinh linh chi sâm. Thích Ngạo Sương nhìn tinh linh xinh đẹp trước mắt trong lòng có chút thổn thức. Loài người và tinh linh khác nhau quá lớn, loài người sống chỉ mấy chục năm còn tinh linh lại là mấy trăm năm, giống như bây giờ. Tinh linh trước mắt trẻ trung xinh đẹp như thế, mà sư phụ thì đã thành ông già, mặc dù lão đầu đấy rất đáng yêu. Thích ngạo sương khẽ co mày, bây giờ sư phụ đang ở nơi nào? Khi nàng còn ở đê đô cũng không thấy bóng dáng của sư phụ, hiển nhiên là thần điện cố ý làm vậy. Giờ phút này thích ngạo sương lại càng nhớ đến lão đầu đáng yêu đó. a, thật sao? Mạc Na kích động đứng lên, trên mặt đỏ ửng. "Đúng." Tích Ngạo Sương nhẹ gật đầu, nhìn thái độ của Tinh Linh trước mắt đã biết quan hệ của hai người không đơn giản. "Hắn, hiện tại hắn có tốt không?" Lúc này Mạc Na mới nhớ tới sự luống cuống của mình, cúi đầu che giấu sự luống cuống của mình, ngồi xuống. "Ông rất tốt." Tích Ngạo Sương gật đầu, trong lòng cũng than nhẹ, "Sư phụ, giờ này người đang ở đâu? Mình xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn sư phụ cũng đã biết." như vậy, bây giờ rốt cuộc sư phụ đang làm gì đấy? Vậy thì tốt vậy thì tốt Mạc Na lẩm bẩm, chậm rãi ngẩng đầu cười khổ, khó khăn nói, hắn kết hôn rồi à? Bây giờ chắc cũng đã có nhiều con cháu. Tích Ngạo Sương nhìn vẻ mặt khổ sở của Tinh Linh trước mặt, nhẹ lắc đầu nói, không, sư phụ cả đời không lập gia đình, không thê tử, đừng nói đến con cháu. Cái gì? Sắc mặt của Mạc Na biến đổi, hắn, hắn thật không lấy vợ. Hắn thật không lấy vợ. Tích ngạo sương hiểu, sư phụ và tinh tinh này đã có đính ước với nhau, hoặc là lúc còn trẻ sư phụ đã thề với tinh linh này cả đời không lấy vợ cho nên sư phụ vẫn không có lấy vợ sinh con. Đúng vậy, chỉ sợ trong lòng sư phụ sớm đã có người rồi. Tích ngạo sương nhìn vẻ mặt của tinh linh này tiếp tục nói, người trong lòng sư phụ chắc là người trưởng lão Mạc Na. Mạc Na kinh ngạc mất hồn, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, thật là đồ ngốc, hắn thật là đồ ngốc, đã nhiều năm như vậy sư phụ cảm thấy rất đáng giá ông nguyện ý làm như vậy. thích ngạo sương nhìn vẻ mất hồn của tinh linh trưởng lão nhẹ than thở vì sao ngài không chịu cùng một chỗ với sư phụ. nói tới đây sắc mặt của tinh linh ảm đạm xuống trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói tuổi thọ của nhân loại chỉ có mấy chục năm mà tuổi thọ của ta thì mấy trăm năm. ta ta không muốn nhìn hắn chết đi. loài người và tinh linh làm sao có thể kết nghĩa vợ chồng thích ngạo sương lẳng lặng nhìn mặc na chậm rãi nói mỗi người đều có quyền lợi chọn lựa bây giờ ngài biết ông rất tốt hơn nữa cũng vẫn nhớ ngài thế là đủ rồi sao đủ rồi ta rất thỏa mãn mặc na mỉm cười tháo dây chuyền trên cổ xuống đưa cho thích ngạo sương làm phiền ngươi đưa cái này cho hắn nói cho hắn biết trong lòng của ta vĩnh viễn nhớ hắn thích ngạo sương nhận lấy dây chuyền khẽ nhướng mày tinh linh luôn tự kìm chế cảm xúc không bao giờ nói ra xem ra trong lòng của nàng rất yêu và nhớ sư phụ Ta biết rồi, thích ngạo sương nhận dây truyền cam kết ta sẽ đem những lời nói của người nói với sư phụ. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, vì sao khắc lý phu và tinh linh này lại lựa chọn như thế, thích ngạo sương cũng không biết. Nhưng mà, nàng lại tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Cảm ơn ngươi, vô cùng cảm thả ngươi. Mạc na đứng dậy hành lễ, bị thích ngạo sương ngăn lại. Thích ngạo sương trêu chọc ta không dám tiếp nhận đại lễ của ngài, sư phụ mà biết không bóc ra ta mới là lạ. Sắc mặt của Mạc Na hơi đỏ lên. Đúng rồi, cái này cho ngài. Thích Ngạo Sương suy nghĩ một chút đem toàn bộ ba lễ vật mà Khắc Lý Phu đã đưa cho nàng cho Mạc Na. Mạc Na nhìn những món đồ trong tay nghi hoặc nhìn Thích Ngạo Sương, tê tê ha tích Ngạo Sương cười nói, tất cả những thứ này đều là sư phụ làm ta không cần những thứ này, ngài giữ lại làm kỷ niệm. Đích thân hắn làm, Mạc Na mừng rỡ nhìn món đồ trong tay. Đúng. Thích ngạo sương gật đầu cất đi, nếu sư phụ biết được nhất định sẽ khen ta đấy, nói không chừng đem hết toàn bộ cấm chú dạy cho ta. Thích ngạo sương cười cười, Mạc Na si ngốc nhìn đồ vật trên tay, nhẹ vuốt phe. Nhìn thích ngạo sương thổn thức, cuối cùng Mạc Na tươi cười rời đi, thích ngạo sương đóng cửa phòng nằm xuống. Làm thế nào cũng không ngủ được trong lòng nhớ đến những người bên cạnh mình. Giờ khắc này sư phụ đang ở đâu, hạ thiên như thế nào? Tẫn diêm đâu rồi, hắn từng lập lời thề mãi mãi theo bên cạnh nàng. Xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn sẽ kiên trì hay đã từ bỏ. Dù sao hắn cũng là người của công tước cổ đốn, nghĩ tới đây trong lòng thích ngạo xương như bị kim châm. Công tước cổ đốn, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, vì quyền thế mà hy sinh tất cả mọi người. Đế Đô An Mạch Cách Lan, đêm khuya yên tĩnh, lạp Tây Á ở trong phòng nghỉ của viện trưởng Mạc Trác học viện Ma Pháp. Lạp Tây Á mặc Chát nhẹ gõ cửa gọi, mời vào, giọng nói Lạp Tây Á lạnh nhạt, Mạc Chát chậm rãi đẩy cửa đi vào thấy Lạp Tây Á đang nằm trên giường. Lòng Lạp Tây Á níu chặt lại, từ khi sự việc kia xảy ra, Lạp Tây Á liền rời phủ hy nhĩ, không trở về nhà nữa. Đến đây ở cùng với ông tu luyện lại tu luyện. Một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu bây giờ đã thành một người lạnh lẽo. Sâu trong con người Mạc Chát đau lòng, đối với hắn đồ đệ này cực kỳ có thiên phú và thông minh từ đáy lòng ông rất thương yêu nàng. Bộ dáng này của Lạp Tây Á làm sao ông có thể không thương yêu cho được. Đứa bé này hoàn toàn đóng chặt lòng mình. Lạp Tây Á đêm đã khuya, nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai hãy tu luyện. Mạc Chát mở miệng nhẹ nói. Ơ con biết rồi. Cảm ơn sư phụ. Giọng nói Lạp Tây Á vẫn như cũ không mang một tia ấm, nhàn nhạt nói, nhưng không di động còn ngồi yên tĩnh. Mạc chắc thấy thế, nhẹ than thở, xoay người ra khỏi phòng, khép cửa hắn biết, hắn nói gì nữa cũng uổng công. Công tước cổ đốn phái người tới khuyên nhưng Mạc chắc cũng không nói với nàng. Đã không biết bao nhiêu lần công tước cổ đốn khuyên Lạp Tây Á trở về, Lạp Tây Á lại mắt đít tay ngơ cũng chưa bao giờ đi gặp người công tước cổ đốn phái tới. Chỉ ném lại một câu, bế quan tu luyện ai cũng không gặp lạp tây á nhìn chằm chằm cánh cửa chậm rãi nhắm mắt lại một giọng nói nhỏ mà không ai có thể nghe được ta biết rõ người nhất định sẽ trở lại tì tì ta sẽ chờ lạp tây á nhẹ nhắm mắt lại khoe mắt xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống không thấy phủ công tước cổ đốn trong thư phòng công tước cổ đốn chắp tay đứng ở cửa sổ cau mày một cái tay để phía sau lưng cánh tay kia không một chút huyết sắc chính là cánh tay đã bị khắc lôi nhã hủy đi cánh tay bây giờ được làm bằng khoáng thạch do giáo hoàng giúp ông Cánh tay này cũng giống như cái chân của giáo hoàng. Chỉ là do nữ thần Quang Minh tạo thành, dĩ nhiên tất cả đều do khắc lôi nhã gây ra. Sắc mặt công tước cổ đốn không tốt cho mấy bóng tối bao trùm khắp nơi. Cái tên phế vật là cách vì một cô gái đã chết oán giận ông, liền nhậm chức ở một vùng đất rất xa đế đô cả ngày hắn lấy rượu tiêu sầu, không bao giờ tỉnh táo. Người hồi báo nói hắn rất tiêu thủy, như vậy cũng tốt. Đồ phế vật nên chết. Đứa bé lập Tây Á này, vừa nghĩ đến công thức cổ đốn thở dài, đứa bé này vẫn còn phản nghịch với ông, đợi một thời gian nữa tin chắc nó sẽ hiểu tất cả. Chỉ là cô gái kia tóc đen mắt đen, đã từng là khắc lôi nhã, bây giờ không có bất kỳ tin tức gì. Điều này làm cho công thức cổ đốn rất lo lắng, vô cùng lo lắng. Trong lòng ông vẫn khắc sâu hình ảnh cặp mắt tràn đầy thù kia của nó. Nó nhất định sẽ trở lại tìm ông báo thù Trong lòng công thức cổ đốn rất rõ, vì thế không thể an lòng. Không chỉ một lần thúc giục giáo hoàng tìm giết nàng. Khi bắt đầu giáo hoàng còn kiên nhẫn, sau thì thấy phiền, thậm chí còn trốn tránh không gặp. Tiếp tục như vậy, không được. Công tước cổ đốn lo lắng tiến về phía bàn đọc sách. Mình cũng phải làm chút gì đó. Khắc lôi nhã rất đáng sợ và nguy hiểm, nhất định phải giải trừ mối nguy hiểm này sớm. Tuyệt đối không thể để cho nàng trở lại nơi này. mươi 171 sự trở về của tẫn diêm. Sáng sớm tinh linh chi xâm một mảnh hài hòa, đoàn người thích ngạo sương bái biệt tinh linh nữ vương liền lên đường, lần này, đoàn người nhiều hơn vì bao gồm cả tinh linh vương từ áo tư tháp cùng đi. Dọc theo đường đi áo tư tháp mặt cao ngạo thậm chí cũng không hề coi trọng thích ngạo sương và lãnh lang vân, người duy nhất hắn để ý là hắc Long Bản. Bởi vì hắc Long Bản mang thân phận là người của long tộc. Thích ngạo sương cũng lười để ý tới tên hoàng tử cao ngạo này, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần cái người cao ngạo này không gây ra phiền toái cho mình là được rồi, nếu là một người trung thực thì tốt rồi. Ra khỏi tinh linh chi sâm, hắc long bản khôi phục nguyên hình, để mọi người ngồi lên lưng của hắn. Nếu như không phải chuyện của thích ngạo sương quan trọng hơn, hắc long bản tuyệt đối sẽ không cho phép áo tư tháp ngồi lên phía sau lưng của hắn. Áo tư tháp quả thật lấy làm kinh hãi. Long tộc cao ngạo lại cam tâm tình nguyện khôi phục nguyên hình cho nhân loại cưỡi trên lưng của hắn. Hắc Long bàn mở hai cánh nhanh chóng bay về phía trước bên tai gió thổi vù vù. Áo tư tháp có chút sững sờ nhìn thích ngạo xương bên cạnh khuôn mặt hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cả kinh, nhân loại này và cái tên long tộc phía dưới rốt cuộc có quan hệ gì mà long tộc cao ngạo lại đồng ý cho nàng ngồi trên lưng mình. Những việc làm cho áo tư tháp giật mình vẫn còn ở phía sau. Thời điểm sắp đến Long Chi Mạch, hắc Long bản khôi phục nguyên hình, mọi người cùng đi bộ xuyên qua Long Chi Mạch. Áo tư tháp kinh ngạc không thôi khi một tên Long tộc tiến lên phía trước hỏi thăm, mà là cũng một mực cung kính tiến lên hành lễ trong miệng kêu bệ hạ một cách tôn kính. Câu bệ hạ này khẳng định không phải đang gọi hắn, hắn là hoàng tử tinh linh tộc. Cũng chỉ là tinh linh tộc mới gọi hắn là vương tử điện hạ mà thôi. Càng sẽ không gọi thích ngạo xương và nam tử nhân loại cạnh nàng, như vậy chỉ có thể có một. Chính là đang gọi cái tên long tộc kia lúc nãy vừa mới cho mọi người cưỡi. Áo tư tháp không thể tin nhìn hắc long bản và bóng lưng thích ngạo xương, hắc long này lại là vương của long tộc. Còn cự long mới vừa rồi còn vác bọn họ ở trên trời bay lượn Đây tuyệt đối không phải nằm mơ. Ánh mắt áo tư tháp rừng ở trên người thích ngạo xương thật lâu không cách nào rời đi, nhân loại này, rốt cuộc là mang thân phận gì đây? Ra khỏi Long Chi Mạch Hắc Long Bản quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương nói Ngạo Sương chúng ta nên đến chỗ nào đầu tiên đây Sở tâm và đông phong hầu sẽ đi thú nhân tộc và ải nhân tộc chúng ta đi tìm địa tinh thôi Thích Ngạo Sương trầm giọng nói xong Nhìn Hắc Long Bản tiếp tục nói ngươi cũng mệt mỏi rồi Chúng ta đi về phía trước đi đến chấn gần đây nghỉ ngơi một đêm thôi Tốt Hắc Long Bản đồng ý Trước mặt có rất nhiều người ở trong đó chợt áo tư tháp lại nhẹ nhàng lên tiếng ngươi làm thế nào biết hắc long bàn lập tức hỏi gió nói cho ta biết áo tư tháp ngẩng đầu nhìn phía trước tiếp tục chậm rãi nói có cả lực lượng của thần điện quang minh lực lượng của thần điện quang minh lãnh lăng vân cao mày có chút nghi ngờ nhìn áo tư tháp gió nói cho ngươi hừ có tin hay không là tùy ngươi hiển nhiên dáng vẻ nghi hoặc của lãnh lăng vân khiến áo tư tháp vô cùng khó chịu Chưa từng bị người nào hoài nghi qua năng lực của mình, hôm nay lại bị nhân loại như thế hoài nghi, sắc mặt áo tư tháp tự nhiên sẽ không đẹp mắt chút nào. Hắc lòng bản vuốt cầm của mình nhíu mày nhìn áo tư tháp tinh linh vương tử này, xem ra vẫn có chút thực lực nha. Lại có thể lắng nghe âm thanh của gió. Mình mặc dù cũng có ma pháp phong hệ nhưng tuyệt đối không cách nào lắng nghe được âm thanh của gió. Hơn nữa cũng không phải là tất cả tinh linh đều có thể đạt tới cảnh giới này, cái tên tinh linh vương tử này hình như cũng là một thiên tài nha. Thích ngạo sương khẽ nhíu mày cười lạnh một tiếng. Thần điện quang minh rốt cuộc đuổi kịp tới nơi đây rồi, nhưng lại ngại vì phía trước là Long Chi Mạch mà không dám tiến đến. Đang đợi mình đi ra ngoài sao? Chuyện Tiết Long Phi trợ giúp mình chỉ sợ sớm đã bại lộ hy vọng Tiết Long Phi sẽ không gặp phải khó khăn gì. Chỉ là hành tung của mình bại lộ thì là ai để lộ ra đi đây? Thần điện quang minh biết mình có quan hệ cùng hắc long bản Chỉ là không biết thân phận bây giờ của bản mà thôi Ban đầu ở thần điện không ít người ăn đủ nước miếng hắc long bản Bao gồm cả giáo hoàng đại nhân mang dáng vẻ đạo mạo kia Là cái tên hoàng tử ngu rốt bối lỗ khoa hay là cô nàng đạo tặc kia để lộ tin tức Là nữ nhân kia để lộ ra Lãnh lăng vân lúc này lạnh lùng lên tiếng hoàng tử bối lỗ khoa Cũng không có biết chúng ta tiến vào long chi mạch Cũng không biết chúng ta cùng bản có quan hệ Nhưng nữ nhân kia thì thấy được tất cả, có thể cùng long tộc có quan hệ mật thiết như thế, thần điện quang minh tự nhiên sẽ nghĩ đến nàng. Bọn họ định giết nhầm còn hơn bỏ sót, nghe lãnh lăng vân vừa nói như thế, sự tình liền rõ ràng. Theo tác phong của thần điện quang minh quả thật có thể làm như vậy, chỉ cần có thể cũng sẽ không bỏ qua một tia hoài nghi nào. Hừ, thích ngạo sương cười lạnh một tiếng cũng chỉ là phái tới chịu chết mà thôi áo tư tháp vừa nghe khẽ cao mày, nữ nhân này có phải ngông cuồng quá hay không? Ta đi đập nát bọn chúng. trong cơ thể hắc long bản phần tử bạo lực bắt đầu thức tỉnh hừng phấn siết chặt quả đấm nhau nhau muốn thử. ngươi quên nghiệp nghị của long thần và nữ thần quang minh rồi hả? thích ngạo xương liếc mắt rội cho hắc long bổn một gáo nước lạnh. a hắc long bản phát ra tiếng kêu thảm thiết. chờ thời điểm ta đánh không lại ngươi sẽ được ra tay thôi thích ngạo Sương nhìn dáng vẻ thất vọng này của hắc long bàn có chút buồn cười bộ dáng như vậy giống như là đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích hắc long bàn miễn cưỡng đồng ý dù sao bây giờ còn chưa kéo nữ thần quang minh xuống hiệp nghị của long thần và nữ thần quang minh còn có hiệu lực ngươi là vương của long tộc phải suy nghĩ cho long tộc lãnh lăng vân nhìn dáng vẻ ảo não của hắc long bàn mỉm cười khuyên dạ dạ ta biết rồi hắc long bàn cúi gằm đầu ngạo Sương. Lãnh Lăng Vân lại cao mày trầm giọng nói thần điện Quang Minh lần trước cùng nàng giao thù nguyên khí đã tổn thương nặng nề, bọn họ không biết có làm ăn nên chuyện gì hay không. Cho nên, thích ngạo sương nhìn Lãnh Lăng Vân hỏi, lần này người tới có lẽ không phải đơn giản như vậy. Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, giáo hoàng và đại giáo chủ chính là người cường hãn nhất của thần điện. Chẳng lẽ không đúng, hắc Long bàn cao mày hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải. Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong thần điện có một ít người thực lực cường đại, không thích danh lợi quyền thế, thích cuộc sống an tĩnh. Nhưng thần điện một khi gặp nạn, sẽ đi xin bọn họ ra tay trợ giúp. Hừm hừm, vậy ta nhất định phải ra tay rồi. Hắc Long Bản sơ sờ, sờ vào trong ngực lấy ra mảnh vải đen che mặt của mình lại. Ngươi làm gì thế? Tích Ngạo Sương nhìn Hắc Long Bản cười cười bị ổi thì cao mày hỏi. Ta bịt mặt rồi đi làm thịt bọn họ. Hắc Long Bản cười hắc hắc dương dương hả hê nói. Ngươi là Long Tộc những người đó thực lực không kém, nhất định có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Lãnh Lăng Vân có chút nhức đầu nói. Sờ cái gì, bọn họ lại không thấy được mặt của ta. hắc Long bàn nhún vai chuyện đương nhiên nói coi như bọn họ biết ta là Long Tộc thì thế nào. Lại nói thực lực của ta bây giờ ẩn hơi thở chuyện quá đơn giản rồi. Nếu như bọn họ nhận ra thân phận của ngươi, bọn họ sẽ ở trước mặt nữ thần Quang Minh nói ra chuyện này thì Long Thần sẽ khó xử. Lãnh Lăng Vân nói. Ta không thừa nhận là ta. Ta che mặt người nào thấy là ta. Hắc Long bản vô liêm sỉ nói ta chết không thừa nhận là được. Ta còn muốn đi khiếu nại ta nói có người giả mạo ta đi khích bác Long thần và Quang Minh nữ thần nhằm chia rẽ quan hệ. Lãnh Lăng Vân tức cười mà người thuần khiết cao ngạo như tinh linh vương từ áo tư tháp há to miệng sững sờ nhìn Hắc Long bản vô liêm sỉ trước mắt thì hóa đá tại chỗ nam từ chắc tuyệt này thật sự là Long tộc cao ngạo vô cùng sao thật sự là vị vương của long tộc cao quý hay sao? tích ngạo sương co quắp khóe miệng nhìn hắc long bản vô sỉ trước mắt có chút đau lòng trước kia bản thuần khiết lắm cơ mà bây giờ biến thành cái bộ dáng này ai? người tích ngạo sương nhìn hắc long bản đang che mặt câu nói kế tiếp vẫn là không nói ra thì hơn nàng biết hắc long bản biến thành cái bộ dáng hiện tại này không cần phải nói toàn bộ là công lao của nàng tối thiểu hơn phân nửa là do nàng giáo dục hiệu quả tất cả mọi người phải cẩn thận Lãnh Lăng Vân nặng nề nói những người này đều không mang danh lợi quyền thế. Cho nên ở trong thần điện không đảm nhiệm chức trách gì. Nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Người như vậy trong thần điện có bao nhiêu người? hắc Long bản che mặt hỏi. Ta cũng không biết ta chỉ biết có thế. Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hắn trước kia là thánh tử. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả cơ mật đều biết. mặc kệ toàn bộ đều đánh nát. Hắc Long bàn quả đấm nắm chặt bóp ken kết vang dội, đáy mắt hiện lên hưng phấn. Thật lâu vẫn không nhúc nhích, vừa quá bạo lực, vừa vô liêm sỉ, Long Vương này. Hoàn toàn không giống như Long tộc cao quý, đây là kết luận mà Áo Tư Tháp đưa ra. Lãnh Lăng Vân là có chút thổn thức, một nam tử đơn thuần liền bị thích ngạo xương dậy hư thành như vậy. Thật không tồi a, đi thôi. Tích ngạo xương có chút nhức đầu nhìn mặt hắc long bàn tràn đầy hưng phấn tức giận mà nói ngươi đừng giống như sơ tâm kích động liền địch ta chẳng phân biệt được là được nhìn rõ hãy đánh. Biết rồi, biết rồi, ta làm sao sẽ mắc sai lầm ngớ ngẩn giống nàng ta được. hắc long bàn rứt lời liền cấp tốc chạy tới phía trước. Tích ngạo xương lắc đầu một cái, vội vàng đi theo phía sau. Lãnh lăng vân cũng theo sau. Ngón tay áo tư tháp nhẹ nhàng vung lên, một cỗ gió nhẹ nhàng khoan khoái liền vây hắn lại, mang hắn yêu nhã bay theo chợt Hắc Long Bàn chạy trước tiên bỗng nhiên dừng lại Tích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân ngạc nhiên cũng dừng lại không hiểu hắn đang làm cái gì ta nói này tự dưng xông vào đánh bọn chúng thật có chút không phải đào Hắc Long Bàn dừng lại lẩm bẩm nói à Tích Ngạo Sương cùng Lãnh Lăng Vân ngạc nhiên nhìn Hắc Long Bàn người này rốt cuộc đang nói cái gì sau một khắc bọn họ liền hiểu rõ Hắc Long Bàn vốn định làm cái gì vô sỉ quả thực vô sỉ cực điểm làm người ta giận xôi Hắc Long bản mượn áo choàng của thích ngạo xương đang khoác ở trên người, đem toàn thân bọc kỹ càng, sau đó đem mặt che lại bằng miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi đồng tử màu đen cùng một đầu tóc đen nhánh. Sau đó cong người xuống, làm mình thấp đi, lén lút chạy về phía trước. Chợt nhìn thế này, chiều cao, vóc người bị áo choàng che khuất thật đúng không nhìn ra là một nam tử. Hắc Long bản đã sớm biết thần điện quang minh đối với thiếu nữ mắt đen tóc đen rất yêu ái, cũng biết thích ngạo xương hiện tại dáng vẻ chân thật chính là mắt đen tóc đen. Nhưng áo tư tháp hiện tại thì không biết, cho nên thời điểm áo tư tháp thấy một màn như vậy thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Đó là long vương sao? Đó là long tộc vô cùng cao quý sao? Cái bộ dáng này của hắn hình như là ngụy trang thành nữ nhân. Tại sao? Đây là vì cái gì? Rốt cuộc tại sao? Áo tư tháp trong đầu có 10 vạn cái tại sao, nhưng không thể nào lý giải được. Lãnh lăng vân rất rối dám nhìn bóng lưng hắc long bàn, lại quay qua nhìn thích ngạo xương đối diện một cái. Thích ngạo sương bất đắc dĩ buông tay, rất vô tội nói ta thề ta tuyệt đối không có dạy hắn những thứ này. Áo tư thắp nhìn bộ dạng thích ngạo sương và lãnh lăng vân, hiểu rằng hai người bọn họ biết dụng ý của hắc Long bàn. Nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn hỏi hai nhân loại kia. Chỉ có yên lặng giữ vững khoảng cách nhất định theo ở phía sau. Các ngươi đợi lát nữa hắn tới đây. hắc Long bàn quá mức bị ổi bỏ lại một câu, lén lút chạy lên phía trước. Cái tư thế lén lút này, muốn người ta không đem lòng sinh nghi cũng khó. Quả nhiên, chủ động đánh người thì thật là không phải đảo. Nhưng nếu là người khác động thủ trước thì hắc long bản có thể đường đường chính chính mà ra tay rồi. Mấy người thích ngạo xương xa xa theo ở phía sau, nhìn bóng dáng quỷ mị của hắc long bản đang lén lút chạy phía trước. Ở lối vào hẻm núi, quả nhiên thấy được rất nhiều người đang cắm trại mà ở trong đó không chỉ có người của thần điện Quang Minh, hình như còn có những người khác người của tổ chức Hắc Điện, dĩ nhiên, khi thấy một người lén lén lút lút, giấu đầu hở đuôi thế kia thì Hắc Long bản lập tức bị vây. Mắt đen tóc đen, hơn nữa còn là từ Long chi mạch ra ngoài. Hiện tại theo tin tức thì Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã chính là thiếu nữ có mắt đen tóc đen, cùng một con rồng ở Long tộc có quan hệ mật thiết. Hai điều kiện này cũng phù hợp. Đứng lại, một tiếng quát lạnh truyền đến lỗ tai của Hắc Long bản câu này rơi vào tay hắc long bản thì hắn cũng cảm thấy đương nhiên hắn còn sợ đối phương không ngăn cản hắn lại cơ nhưng được thích ngạo xương chân truyền hắc long bản giờ phút này cũng không có dừng lại mà là mặc kệ người của thần điện đang quát lạnh một tiếng ngược lại bước nhanh hơn đây càng làm cho người ta nghi ngờ còn có người thậm chí xác định hô to hy nhĩ khắc lôi nhã là nàng không phải nàng một lão già tóc muối tiêu từ trong lều chui ra lạnh lùng nhìn hắc long bản mặc áo choàng nhàn nhạt phun ra một câu nói Lão già này chính là người thần điện cố ý mời tới Hắn cũng mặc trang phục bình thường như người của thần điện Chỉ là mi gian bén nhọn hiện lên cho thấy thực lực của hắn không tầm thường Nếu như bây giờ hắc Long Bản chưa tiếp nhận Long Vương truyền thừa Thì tự nhiên lão già kia sẽ cảm thấy hơi thở của hắc Long Bản không thuộc về loài người Như vậy thì nhất định sẽ ngăn cản người của thần điện ra tay Nhưng mà bây giờ hắc Long Bản quá cường hãn Làm cho người ta hoàn toàn không cảm thấy hơi thở của hắn Mà tôn trì của thần điện luôn luôn là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lão già mặc dù nói hắc Long bản vốn không phải người mà bọn họ muốn tìm, nhưng lại cũng không có ngăn cản người phía dưới động thù. Trùng hợp chính là như vậy. Một ngọn lửa ma pháp nở rộ ở trên người của hắc Long bản ra. hắc Long bản chưa từng cảm thấy ma pháp hỏa hệ cũng có thể như xinh đẹp như hôm nay. Hắn vui vẻ ra mặt, lòng tộc không thể tùy ý ra tay với nhân loại. Nhưng mà bây giờ là khi nhân loại xâm nhập vào địa bàn của hắn, hơn nữa đám nhân loại này còn động thủ trước. Loài người hèn mọn lại dám động thủ với long tộc cao quý. hắc long bản đem lột xuống áo choàng cùng miếng vải đen che mặt lộ ra một thân nam trang, giống giận. Mà hắn trong nháy mắt thả ra long uy khiến sắc mặt người của thần điện cũng xanh như tàu lá chuối. Những kẻ vừa động thủ đến cả ruột gan cũng xanh, hẳn không thể chặt cánh tay ngu ngốc của mình. Mà lão già đầu tóc muối tiêu càng thêm choáng váng. Lại là long tộc, tại sao có thể như vậy? Long tộc từ long chi mạch ra ngoài, lại còn phải mang bộ dạng lén lút hay sao? Làm sao có thể, những kẻ của thần điện ngây ngốc nhìn hắc long bản trước mắt. Cảm thụ long uy làm cho người kinh hãi run sợ, hai chân đều run dày. Người mang một thân áo đen, không phải là loài người, mà là một long tộc thứ thiệt hơn nữa, không phải thiếu nữ. Là một nam tử. Ta muốn các ngươi vì sự vô lễ này trả giá thật lớn. Hắc Long bản mới không khách khí chuyện phát triển trở thành như vậy đúng là hắn kết quả mong muốn căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích. Hắc Long bản xuất ra bản lĩnh của mình, phong, hỏa thủy tam hệ ma pháp liều mạng công kích. Dĩ nhiên có rất nhiều người bị thương. Long tộc đại nhân tôn quý. Lão già tóc muối tiêu mặc dù là người mạnh, thậm chí mạnh hơn giáo hoàng, nhưng sao hắn lại không hiểu tình hình hiện tại được. Làm sao cùng Long tộc đối kháng đây? Hắn vô cùng lo lắng muốn ngăn cản hành động dã man của hắc Long Bản, nhưng mà hắc Long Bản làm sao cho hắn cơ hội nói chuyện, một trái cầu lửa thật lớn liền phun vào mặt hắn. Lão già kia thật nhanh bay lên không trung tránh thoát hỏa cầu hung mảnh này, cảm giác cực nóng từ dưới chân truyền đến. Vị trí mới vừa đứng đã bị thiêu thành cho tàn, trên đất phát ra mùi khét. Tích ngạo sương và lãnh lăng vân đứng xa xa nhìn tất cả, sắc mặt nhàn nhã. Trên mặt áo tư tháp mặc dù thoạt nhìn thật bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt hắn là đặc sắc khác thường. Dù là ở tinh linh tộc lớn lên trong hoàn cảnh tinh khiết như vậy, nhưng áo tư tháp cũng hiểu được một chút. Đó chính là cái tên Long Vương này, hắn lại không cho người nhân loại này thanh minh một câu. Đúng vậy, Long Vương, ngài mới thật cao quý làm sao? Lão già tóc muối tiêu nói thế nào cũng là một trong những lá bài chủ chốt bí mật của thần điện thực lực cường hãn khiến giáo hoàng cũng sinh lòng kính nể. Nhưng ở nơi này có một ngày, hắn oan uổng muốn chết. Quá thảm, thích ngạo xương có chút đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thán. Đúng vậy quả thật quá tàn nhẫn. Lãnh lang vân lắc đầu thở dài. Áo tư thấp ngần người, nhìn gương mặt của thích ngạo xương và lãnh lang vân, nhìn thế nào cũng không nhìn ra bọn họ đang đau lòng chỗ nào nha. Thích ngạo xương và lãnh lang vân không có ra tay, nhìn cái tên hắc long bản nín đã lâu rồi. Hắn đã quá lâu không có ra tay đánh người, lần này thật vất vả mới có cơ hội để cho hắn không chút kiên kỵ động thủ tự nhiên hắn sẽ cực kỳ quý trọng cơ hội lần này. Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua, sử dụng ánh mắt cảnh cáo thích ngạo sương và lãnh lăng vân không cho phép nhúng tay, sau đó quay đầu lại lần nữa nổi đám người của thần điện và hắc điện chạy chối chết. Thích ngạo sương đồng tình nhìn những người kia chạy thục mạng thật ra thì những người này thực lực cũng rất mạnh đặc biệt là lão già tóc muối tiêu đó hơi thở trên người của hắn rất mạnh quả thật so với giáo hoàng còn mạnh hơn. nếu như gặp phải long tộc bình thường có lẽ còn có thể liều mạng một phen nhưng đúng là muốn chết cũng không được chết tự thế cố tình gặp gỡ cái tên hắc long bản biến thái có tam hệ ma pháp càng đáng chết hơn chính là hắn vừa đón nhận long tộc truyền thừa đã trở thành long vương đang ở tình thế chật vật lão già tóc muối tiêu quyết định sử dụng tuyệt kỹ được ăn cả ngã về không trên đầu lại chợt tối sầm lại một bóng dáng khổng lồ đưa bọn họ toàn bộ bao phủ tại bên trong mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên vẻ mặt lại càng tuyệt vọng hơn rồng vừa rồi lại có một con rồng nữa thích ngạo xương lại ngây ngần cả người ánh mắt của nàng cứ như vậy gắt gao rừng ở bóng dáng trên lưng con rồng kia trên lưng con rồng đó là bóng dáng mà nàng cực kỳ quen thuộc là tẫn diêm tẫn diêm ngạo nghễ đứng ở trên lưng con rồng kia mắt nhìn xuống phía dưới Ánh mắt của hắn rơi vào người kẻ đang chạy thục mạng, sau đó từ từ rời đến người đang đuổi theo bọn kia. Mắt đen tóc đen áo đen. Gương mặt lạnh lùng, hơi thở liều lĩnh. Là bàn, con người tẫn diêm trượt phóng đại. Hắn đang nơi này, như vậy nàng đâu? Nàng ở đâu? Sắc mặt tẫn diêm trượt biến, ánh mắt không ngừng quét trên mặt đất đang tìm bóng dáng mà hắn ngày đêm mong nhớ. Giống hắc long bàn ngửa đầu nhìn con rồng nhỏ đang bay trên đầu mình giống giận một tiếng lòng uy bá đạo hung mãnh khuếch tán ra khiến rất nhiều người căn bản không cách nào ngăn cản được một tiếng này giống như kinh chạy thẳng đến tai mọi người nổ tung đầu óc cũng điên đào cự long chu địch cả người run rẩy sợ hãi rơi xuống nằm dạp trên mặt đất đầu hướng về phía hắc long bàn lại không dám nhúc nhích là long tộc hơn nữa còn so với nó mạnh hơn rất nhiều lần lực lượng kinh khủng này làm cho nó sinh lòng sợ hãi cũng không dám nhúc nhích tẫn diêm giờ phút này không để ý tới chu địch đang run rẩy trên mặt đất cũng không có lại nhìn đến ánh mắt vui mừng của hắc long bàn ánh mắt của hắn rơi vào hình bóng đang đứng ở xa kia bóng dáng nhỏ nhắn cứ như vậy lẳng lặng giữa không trung lẳng lặng nhìn bên này mặc dù có chút xa nhưng mà tẫn diêm đã không phải là tẫn diêm trước kia hắn giờ phút này thực lực đã không giống ngày xưa Hắn có thể thấy rõ ràng tất cả chi tiết mặc dù ở xa như vậy. Hắn đứng lặng lặng ở nơi đó, nhìn người thiếu nữ diện mạo bình thường kia. Tóc màu xanh lá, đôi mắt màu xanh dương, trên mặt còn có tàn nhang. Nhưng mà ánh mắt kia quen thuộc đến như vậy. Là nàng, thiếu nữ tầm thường kia chính là nàng. Tài tẫn diêm chậm rãi nắm chặt cứ như vậy si ngốc nhìn hình bóng mà mình khổ tâm tìm kiếm bấy lâu. Tìm, giống như vào giờ khắc này ngừng đập tất cả chung quanh giống như không tồn tại. Chỉ còn lại có hắn cùng với người thiếu nữ kia. Ánh mắt tẫn diêm dừng ở trên mặt thích ngạo xương không có rời đi dù chỉ một chút không để ý tất cả chung quanh, mà là chậm rãi trực tiếp đi tới thích ngạo xương. Thích ngạo xương cũng nhìn tẫn diêm từ từ đi tới, trong lòng cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn tẫn diêm từng bước một đi tới. Lãnh lăng vân khẽ hí mắt không nói gì. Tẫn diêm đi từ từ đến trước mặt của đoàn người thích ngạo xương. Thích ngạo xương cúi đầu nhìn tẫn diêm không nói gì. Tiểu thư ta đã trở về giọng nói từ trong miệng tận diêm thốt ra, như ẩn chứa rất nhiều chân tình. Tận diêm chậm rãi một chân quỳ xuống, tay phải nắm thành nắm đấm đặt ở trước ngực trái, một nghi lễ tiêu chuẩn nhất của kỵ sĩ. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể sánh kịp câu này. Tiểu thư ta đã trở về. mươi 172, Ngoã Nhĩ Đa có tông tích sao? hắc Long bản ở bên kia đang đánh nhau khi thế ngất trời, bên này lại là một mảnh yên tĩnh. Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Tẫn Diêm, Tẫn Diêm ngẩng đầu ánh mắt thật sâu nhìn Thích Ngạo Sương. Hai người cứ như vậy không tiếng động nhìn nhau. Không có ai nói chuyện cũng không có ai nhúc nhích. Hồi lâu Thích Ngạo Sương chậm rãi đến gần trước mặt của Tẫn Diêm. Tẫn Diêm không tiếng động nhìn người trước mặt. Người đã trở lại. Trên mặt của Thích Ngạo Sương là nụ cười sán lạn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng tẫn diêm chậm rãi đứng dậy thật sâu nhìn trước người trước mặt đây là thiếu nữ mà hắn mong nhớ ngày đêm trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng dần dần lộ ra nụ cười rực rỡ chậm rãi gật đầu vâng tiểu thư ta đã trở về chiêm chiếp bạch đế và hắc vũ phát ra tiếng kêu hưng phấn từ trong áo choàng của thích ngạo xương nhô đầu ra giống như hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng ao vào trong ngực tẫn diêm thân thiết kêu bạch đế và hắc vũ trong rất nhiều người bên cạnh thích ngạo xương thích nhất chính là tẫn diêm bây giờ nhìn thấy tẫn diêm rồi dĩ nhiên là hưng phấn khác thường bên này ôn chuyện vẫn chưa xong hắc long bản bên kia chiến đấu đã xong rồi người bên kia toàn bộ bị hàm oan mà chết cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo hôm nay thích ngạo xương tự mình thể nghiệm những người này vốn là tới vây quét người của nàng nhưng đến cả bộ dạng nàng còn chưa thấy chưa đừng nói chi là công kích nàng cứ như vậy toàn quân bị tàn mạng ơ tẫn diêm làm sao ngươi tìm đến đây được mặt Hắc Long bản nụ cười thỏa mãn, vặn vẹo uốn éo, bả vai vọt tới. Chuyện của tiểu thư ta cũng nghe nói, sau đó ta liền một mực tìm kiếm tiểu thư. Sau lại nghe nói thần điện quang minh mang rất nhiều người tới vây quét ở đây. Vì bên này có ngươi, ta đoán có lẽ tiểu thư tới tìm ngươi. Tẫn Diêm quay đầu nhìn Hắc Long bản giải thích, ha ha, không tệ, tiểu thư coi như ngươi có lương tâm a. Ta nhớ được ngươi cũng được coi là người của phủ hi nhĩ, không muốn lùng bắt tiểu thư nhà ngươi trở về lãnh thưởng hay sao? Hắc Long bản khẽ hí mắt trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ dàng phát giác. Nếu câu trả lời của Tẫn Diêm có một chút không vừa ý của hắn, chỉ sợ rằng hắn sẽ không chút khách khí động thủ. Ta đã sớm nói qua tiểu thư chính là tín ngưỡng của ta. Mặc kệ tiểu thư làm cái gì ta đều sẽ đứng về phía nàng, huống chi thần điện quang minh đều là vô khống. Tẫn Diêm thản nhiên nói hắc lòng bản nhíu mày híp mắt nói ngươi giống như rất tin tưởng tiểu thư nhà ngươi không đúng nàng bây giờ cũng không phải tiểu thư nhà ngươi nha nàng bây giờ tên là thích ngạo sương thích ngạo sương tẫn diêm hơi ngẩn ra lẩm bẩm cái tên này sau đó kiên định nhìn thích ngạo sương nhẹ nhàng nói ta tin tưởng tiểu thư tiểu thư mãi mãi là tiểu thư không cần bất kỳ lý do khác thích ngạo sương nhìn ánh mắt kiên định của tẫn diêm trong lòng ấm áp Tẫn Diêm vốn là người của cổ đốn công thức cuối cùng lại lựa chọn kiên định đứng ở cạnh mình. Cảm ơn ngươi. Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng mở miệng thiên môn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng cảm ơn. Đó là rồng của ngươi. Hắc Long Bản chợt nhìn về phía này Chu địch còn nằm trên mặt đất khẽ run. Đúng vậy. Tẫn Diêm gật đầu. Được rồi, không cần hung dữ như vậy. Thích Ngạo Sương nhìn Hắc Long Bản đang mang dáng vẻ hung ác hiểu Hắc Long Bản thống hận nhất chính là Long tộc trở thành vật cưỡi của loài người mặc dù hắn có thể tâm cam tình nguyện để thích ngạo xương cưỡi trên lưng của hắn nhưng đây là hai việc hoàn toàn khác nhau tới đây hắc long bản hướng về chu địch đang nằm run dày trên đất quát lạnh chu địch khẽ run lên một luồng ánh sáng trắng thoáng qua chu địch liền biến thành một thân thiếu nữ hồng y khiếp sợ từ từ đi tới mới lớn không lâu hắc long bản híp mắt nhìn chu địch mặt đang tràn đầy sợ hãi hỏi chu địch gật đầu không dám nói lời nào người biết ta là ai sao Lỗ mũi hắc long bản phun lãnh khí hỏi. chu địch lắc đầu sau đó lại gật đầu. Nàng chỉ biết nam từ tóc đen trước mắt là long tộc so sánh thực lực thì mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng xác thực là không biết thân phận của hắn. Được rồi, bản không cần khi dễ nàng. Thích ngạo sương lên tiếng ngăn cản. Ta là long vương, ngươi về sau sẽ là vật cưỡi của ta và mọi người. hắc long bản nghe được thích ngạo sương nói như vậy, giọng nói lúc này mới có hòa hoãn. a chu địch kinh ngạc nhìn hắc long bản đứng trước mặt trong lòng vừa có sợ hãi vừa có kinh ngạc lòng vương vương của long tộc lại cùng nữ nhân kia ở chung một chỗ khóe mắt chu địch nhưng nhìn qua tẫn diêm lại thấy ánh mắt của tẫn diêm vẫn không có rời thích ngạo xương trong lòng xám xịt trong lòng của chủ nhân vĩnh viễn đều chỉ có nữ nhân kia chu địch khẽ cắn môi cúi đầu cung kính nói với hắc long bản dạ bệ hạ chu địch từ nhỏ chưa có được sinh trường ở long chi mạch thời điểm ta tìm thấy nàng cũng chỉ là một quả trứng không có rồng ấp tẫn diêm lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng hắc long bản cao mày còn chưa lên tiếng thích ngạo xương tự nhiên hiểu được bổ sung cho nên chu địch cũng không phải là phản bội tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của long tộc mà đi làm vật cưỡi của loài người hiểu chưa bản ngươi về sau không cần dữ dội như vậy đối với chu địch thật sao hắc long bản rượt rượt khóe miệng lúc này mới không nói gì thêm Chu địch cúi đầu thật sâu, mà đáy mắt nàng thoáng qua khuất nhục và không cam lòng. Nàng ta vì mình cầu tình, thật không cam lòng, thật không cam lòng, dĩ nhiên tất cả ý nghĩ đó không có ai thấy được. A, Tẫn Diêm, ngươi đoán nam nhân xấu xí này là ai? Hắc Long bàn trượt thay bằng một khuôn mặt tươi cười, chỉ vào Lãnh Lăng Vân bên cạnh vui mừng hỉ hả nói. Thánh tử điện hạ, Tẫn Diêm lại nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, giọng nói cũng là cực kỳ bình thản. Kháo Hắc Long bản không thoải mái bĩu môi cái tên cổ hủ này thật không có khiếu hài hước. Ta đã không phải là thánh tử điện hạ gì nữa rồi. Lãnh Lăng vân mỉm cười bình thản nói: vị này là vương tử điện hạ của tinh linh tộc áo tư tháp. Hắc Long bản miệng giới thiệu áo tư tháp đây là kỵ sĩ của ngạo xương tẫn diêm. Hai người chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có lời nói thêm càng thừa thải. sắc mặt của áo tháp tư nhìn đần thối không ai bì nổi. Nam từ trước mắt có một con rồng làm vật cưỡi, lại là kỵ sĩ của người thiếu nữ này. Trên người của người thiếu nữ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Tiểu thư kế tiếp người muốn đi đâu, nơi này không nên ở lâu. Tẫn diêm quay đầu nhìn một chút phía sau trầm giọng nói. Chúng ta vốn là tính toán đi tìm địa tinh, thích ngạo sương cũng nhìn về phía trước khẽ cau mày nói rời khỏi nơi này trước thôi. Tiểu thư tìm địa tinh để làm gì, tẫn diêm không hiểu, muốn lấy thần khí trên tay bọn họ nó vốn là một mảnh của thần vũ thích ngạo sương lạnh nhạt nói thu thập một bộ thí thiên thần vũ là có thể tiêu diệt nữ thần quang minh đã hiểu tiểu thư tẫn diêm gật đầu nhìn về phía chu địch chu địch lại đây chu địch nghe được lời nói của thích ngạo sương trong lòng trượt căng thẳng đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì nghe được tẫn diêm phân phó lúc này mới lấy lại tinh thần chủ nhân đi nơi nào chu địch than nhẹ một tiếng khôi phục nguyên hình thân thể cao lớn hiện ra ở trước mặt mọi người rời khỏi nơi này trước đã tẫn diêm trầm giọng nói tất cả mọi người lên sau lưng của chu địch thời điểm khi thích ngạo xương cũng leo lên đáy mắt chu địch thoáng qua một tia âm lãnh không dễ dàng phát giác thoáng qua rồi biến mất tất cả mọi người đi lên hết chu địch than nhẹ một tiếng mở hai cánh bay lên cao tẫn diêm trong khoảng thời gian người biến mất đã làm cái gì hắc lòng bản híp mắt nhìn tẫn diêm chợt cười hắc hắc nói ngươi so với trước kia mạnh a Lúc nào thì chúng ta mới được xem thực lực của ngươi một chút đây. Ngươi thật giống như đã quên. Lần đầu tiên ngươi động thủ đã đánh ngạo xương cũng còn nửa cái mạng. Tẫn diêm trở nên mạnh mẽ, ngươi hình như còn mạnh hơn. Lãnh lăng vân bất thình lình phôn ra một câu. hắc lòng bàn cười cười xấu hổ, quả thật như thế, nói là như vậy nhưng mà hắn đánh nhau sẽ không tự chủ mà xuất toàn lực rồi. Tích ngạo xương cười cười, không nói gì. Đúng rồi, ngươi có tin tức của Đại sư Khắc Lý Phu và Ngoã Nhĩ Đa không? hắc Long bản trợt vuốt cầm của mình hỏi nếu ngươi có thể dò la được tin tức ngạo sương đến Long Chi Mạch thì những người khác đâu, chắc họ cũng tra ra chứ. Đại sư Khắc Lý Phu Tẫn Diêm muốn nói lại thôi. Có chuyện gì sao? Thích ngạo sương vừa nghe đến giọng điệu của Tẫn Diêm như vậy, vội quay đầu tới khẩn trương hỏi. Trước tiên tìm một chỗ cắm trại nghỉ ngơi ta sẽ nói rõ chi tiết cho mọi người. Tẫn diêm trong lòng nhẹ nhàng than thở, vươn tay vỗ chu địch nói chu địch tìm địa điểm rừng cây nào đó vắng vẻ mà hạ xuống thôi. chu địch vỗ cánh cấp thốc bay về phía trước. Sắc mặt của thích ngạo sương lo lắng, tâm tình bất ổn, sư phụ không biết người ra sao rồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu thư, xin không cần lo lắng, đại sư khắc lý phu không có xảy ra chuyện gì. Tẫn diêm như nhìn thấu tâm tư trong lòng của thích ngạo sương, mở miệng an ủi. Bên tai tin tức chấn động như thế, nét mặt của thích ngạo sương cũng rất nặng nề. Rốt cuộc đáp xuống, mọi người ngồi xuống chỗ của mình thích ngạo sương vội vàng mở miệng muốn hỏi. Tẫn diêm nhìn khuôn mặt khẩn trương của thích ngạo sương lại nhìn lãnh lang vân, thở thật dài nói, ở phiên tòa xét xử phu nhân mấy ngày trước đại sư khắc lý phu liền cùng một người đi ra ngoài. Cho nên, đại sư căn bản không biết chuyện tiểu thư trở về. Mà ngài ấy vội vàng đi nguyên nhân là nghĩ tiểu thư gặp tình huống nguy cấp muốn đi trước cứu tiểu thư. Khi đó ta đã bí mật trở về đế đô, thích ngạo sương cao mày trong lòng dâng lên một hồi lo lắng và cả hối tiếc. Nếu mình sớm đi tìm sư phụ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Mà người nói cho đại sư khắc lý phu biết tin tức này là đại sư lao nhĩ. Tẫn diêm nhìn lãnh lăng vân khuôn mặt vẫn bình tĩnh rốt cuộc biến sắc trong lòng càng thêm thở dài. Là sư phụ, sắc mặt lãnh lăng vân thay đổi khác thường khó khăn nhìn lên là sư phụ lừa gạt khiến cho đại sư khắc lý phu rời đi. Đúng vậy tẫn diêm nhẹ nhàng gật đầu khi đại sư khắc lý phu biết được chuyện Mặc kệ lao nhĩ đại sư đang bị thương nặng, một mình rời đi tìm tiểu thư thề nhất định phải tìm được tiểu thư Mà đại sư khắc lý phu bỏ lại câu thiệt giao với đại sư lao nhĩ Cả đời không qua lại với nhau Sư phụ ta hiện đang ở đâu Thích ngạo sương quan tâm nhất chính là cái này Ta không biết, tẫn diêm lắc đầu đại sư vì vậy mất tích không có xuất hiện nữa Thích ngạo sương cao mày có chút chán trường cúi đầu xuống tình cảm của sư phụ cùng đại sư lao nhĩ nàng rõ ràng hơn ai khác đại sư lao nhĩ là bằng hữu duy nhất của sư phụ thật lòng đối tốt với sư phụ nhưng bởi vì mình mà biến thành như thế này lãnh lăng vân chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì chỉ là mi tâm hắn nhíu lại chất chứa yêu thương sợ rằng hiện tại an mạt cách lan rất hối hận vì đã đối xử với ngươi như vậy hắc long bản khinh thường nói tận mắt thấy ngươi khiến thần điện quang minh nguyên khí tổn thương nặng nề lại tổn thất mất đại sư khắc lý phu hiện tại còn tổn thất cả long kỵ sĩ tẫn diêm nhưng ngay cả cái bóng của ngươi cũng không tìm được mọi người trầm mặc không nói gì được rồi hai người các ngươi đang nghĩ cái gì hắc long vốn không thoải mái nên quát lên sư phụ của các ngươi cũng đều không có chết ngạo xương ngươi cũng không chết chờ tìm được sư phụ ngươi đến lúc đó diệt trừ thần điện quang minh tất cả đều giải quyết một lượt Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng than thở, Ừ ta không muốn sư phụ bởi vì ta mất đi người bạn duy nhất. Vậy thì nhanh chóng xử lý bọn họ thôi. hắc Long bản xoa hai tay nhau nhau muốn thử, hắn là điển hình của phần tử bạo lực. ngọa Nhĩ Đa có tin tức không? Thích Ngạo Sương nhớ lại cái tên ngọa Nhĩ Đa đó rất rất sợ chết nhưng cuối cùng lại chưa bao giờ bỏ lại mình bỏ chạy. Trường 173 thiên sứ đổi giết. Long thần phủ xuống, ngọa Nhĩ Đa. Tẫn Diêm nhẹ nhàng lắc đầu không có tin tức của hắn, hắn vốn là pháp sư hắc ám, hành tung càng sẽ không dễ dàng bại lộ. Chỉ là khẳng định hắn cũng biết chuyện của ngươi có lẽ đang tìm người. Thích ngạo sương giống như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm. Tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai nữa lên đường. Tẫn Diêm nhìn Chu địch đang ngồi ở cách đó không xa nhẹ nhàng nói Chu địch cũng mệt mỏi rồi. Mọi người đồng ý, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngạo Sương, ngươi so với chiếc kia mạnh hơn rất nhiều a, khi nào thể hiện chút thực lực cho ta xem với." Hắc Long Bản cười hì hì nói. Tích Ngạo Sương không nhìn Hắc Long Bản đang cợt nhã, mà là cùng Lãnh Lăng Vân chuẩn bị củi đốt và chuẩn bị thức ăn. Hắc Long Bản ở bên cạnh làm nhảm nói, "Áo tư tháp thì trầm mặc ngồi đó không nói gì." Tẫn Diêm lúc này lại đứng lên nói, "Ta đi săn mấy con thỏ hoang." "Đi đi, đi đi, nhớ kiếm con mập một chút." Hắc Long Bản cười hắc hắc dặn dò. Tẫn Diêm đi về phía Chu Địch lạnh nhạt nói Chu Địch đi thôi. Chủ nhân, Chu Địch nhìn Tẫn Diêm đến gần có chút kinh ngạc. Đi cùng ta kiếm mấy con thỏ hoang. Tẫn Diêm không có lời thừa thải, nhàn nhạt ném ra câu. Chu Địch cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy đi theo phía sau Tẫn Diêm. Một người một rồng cứ như vậy đi vào trong rừng. Dọc theo đường đi cũng không có nói chuyện. Đi xa một chút Tẫn Diêm nhẹ nhàng nói Chu Địch. Vâng, chủ nhân, Chu Địch ngẩng đầu có chút mờ mịt. Chu Địch ngươi không thích tiểu thư đúng không?" Tẫn Diêm xoay người ngừng lại nhìn chằm chằm Chu Địch, bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Sắc mặt của Chu Địch đột biến, kinh ngạc nhìn Tẫn Diêm, dù thế nào cũng không nghĩ ra Tẫn Diêm lại nói trực tiếp ra như vậy, càng không muốn Tẫn Diêm nhìn thấu tâm tư của nàng. Chu Địch cúi đầu cắn môi không nói lời nào. Tẫn Diêm cũng không có nói, chỉ là trầm mặc chờ đợi. "Vâng, ta ghét nàng." một hồi lâu chu địch rốt cuộc cắn răng nói ra ngẩng đầu hướng nói với tẫn diêm gầm nhẹ ta rất ghét nàng tại sao tại sao chủ nhân lại đối tốt với nàng ta như vậy nhưng trong mắt của nàng ấy căn bản cũng không có người chủ nhân người làm tất cả điều đó có hồi báo sao chu địch nàng đối với ta mà nói rất quan trọng khi chu địch nói ra những lời này tẫn diêm vẫn như cũ bình tĩnh chậm rãi nói vị trí của nàng ấy ở trong lòng ta không ai có thể thay thế được chu địch nhìn khuôn mặt bình tĩnh của tẫn diêm lại nghe thấy tẫn diêm nói như vậy tim như bị đau cắt nước mắt không cầm được thi nhau rớt xuống dĩ nhiên chu địch ở trong lòng của ta cũng không có người thay thế được tẫn diêm nhìn gương mặt của chu địch đầy nước mắt thì dịu dàng nói chu địch cùng người khác cũng không giống nhau nhưng mà nhưng mà chủ nhân người đối với nàng ấy là rất tốt nhưng nàng ấy chu địch nhẹ nhàng khóc thút thít ta hiểu nhưng ngươi đối với ta cũng tốt như vậy, ngươi có nghĩ qua bắt ta hồi đáp tình cảm của ngươi sao? Tẫn Diêm nhẹ giọng hỏi. Không có ta không có nghĩ như vậy. Chu Địch vừa nghe chợt ngẩng đầu, rồi lại liên tục lắc đầu, nước mắt cũng theo vậy mà rơi xuống càng nhiều hơn. Chu Địch có chút nóng nảy nói ta cam tâm tình nguyện là ta nguyện ý. Tâm nguyện của chủ nhân chính là tâm nguyện của ta, ta cũng vậy chưa từng nghĩ sẽ bắt tiểu thư phải hồi đáp cái gì ta chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thư là tốt rồi nhìn cuộc sống nàng trôi qua như vậy là đủ rồi tẫn diêm vừa nói vừa vươn tay ra vỗ đầu chu địch mỉm cười ngươi có thể hiểu tấm lòng của ta không còn nữa ngươi có nghĩ qua hay không nếu ngươi làm thương tổn tiểu thư ta sẽ phải làm sao đây ngươi cảm thấy nếu tiểu thư không còn thì trong lòng ta sẽ quên được nàng hay sao chu địch há to mồm nhìn gương mặt tuấn mỹ của tẫn diêm nghĩ tới lời nói của tẫn diêm trong lòng chợt sợ hãi Nếu mình làm gì nàng ấy, chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hơn nữa sẽ nghiêm nghị trừng phạt mình. Thậm chí có thể vứt bỏ mình. Chủ địch càng nghĩ càng sợ. Ồ, chủ địch rốt cuộc khóc lên, nhào vào trong ngực tẫn diêm chủ nhân ta có thể hiểu. Thật xin lỗi, ta ta chỉ là ghen tị với nàng ta. Nàng ta có được sự quan tâm của ngươi, có được sự bảo hộ của ngươi. Ta cũng muốn vậy, ta cũng muốn chủ nhân quan tâm ta như thế. Chủ địch khóc cái mặt đã thành mít ướt tẫn diêm ôn nhu mà cười cười vuốt đầu chu địch nói là ta làm không tốt để cho ngươi đau lòng lời nói của tẫn diêm nói ra chu địch khóc càng đau lòng tẫn diêm cũng không có động đẩy mặc cho chu địch khóc ở trong lòng thật ra thì địa chí của chu địch đối với tích ngạo xương rất sớm từ trước kia tẫn diêm đã phát hiện rồi chỉ là không ngờ chu địch sẽ càng ngày càng để ý đến nếu như để mặc cho tiếp tục như vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì Nghiêm chỉnh mà nói chu địch chỉ là con rồng nhỏ mới lớn tâm trí cũng còn chưa thành thục Vốn là rất thuần khiết và trong sạch chỉ là bởi vì ghen tị mà tâm hồn biến dạng đi Nếu có làm ra chuyện gì tổn thương cho thích ngạo xương tẫn diêm tuyệt đối sẽ không tha thứ mình cũng sẽ không tha thứ chu địch Cho nên bây giờ tiểu nha đầu còn chưa có làm chuyện bậy bạ muốn đem nàng kéo trở về Ta cũng vậy từ trước đến nay ở chung một chỗ cùng chủ nhân ta hiểu rõ ta và chủ nhân là không thể nào nhưng mà nhưng mà ta nhẫn nhịn không được cứ ghen tị nàng ta ta còn định thời điểm bay ở trên không trung tìm cơ hội quăng nàng xuống Chu địch nức nở thẳng thắn đem lời trong lòng nói ra nhất thời cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều trong lòng nàng quả thật cũng nghĩ là sẽ làm gì đó thích ngạo xương nhưng lại rất ngây thơ muốn đem thích ngạo xương từ không trung ném xuống Hiện tại nàng lại rất may mắn vì suy nghĩ một chút, nếu mình thật làm như vậy, chủ nhân sợ rằng sẽ giận dữ, hơn nữa nói không chừng sẽ ra tay với chính mình. Tẫn Diêm nghe lời nói Chu Địch có chút tức cười, nha đầu này cho là như vậy là có thể thương tổn được tiểu thư sao? "Ô chủ nhân, thật xin lỗi, ta có phải là rất xấu không?" Chu Địch khóc, nhìn Tẫn Diêm đang sừng sốt lại càng lo lắng hơn. "Chu Địch, chẳng lẽ ngươi quên tiểu thư có thể bay rồi hả?" tẫn diêm nhìn chu địch trước mắt khóc đau lòng vừa bực mình vừa buồn cười nói may mắn là tiểu nha đầu này hiện tại nhận ra sai lầm của mình cũng không có ích kỷ nữa hà chu địch dừng khóc thút thít lại ngây ngốc nhìn tẫn diêm sau đó chu miệng nói ta ta thật sự quên mất về sau không thể có ý nghĩ này nữa biết không tẫn diêm vuốt đầu chu địch mỉm cười nói ơ sẽ không bao giờ nữa rồi chu địch liều mạng gật đầu y như gà con mổ thóc vậy chúng ta đi chuẩn bị thức ăn mấy ngày này có thể ngươi sẽ phải chịu nhiều vất vả rồi chờ nhiều người như vậy. Tận Diêm nói không đau lòng cho Chu Địch là giả. Chu Địch dù sao cũng là người thân thiết bên cạnh hắn, không cực khổ. Chu Địch lúc này đã cười rộ lên. Khi nàng nghỉ ít đi một chút thì tâm tình liền dễ chịu đi rất nhiều. Tận Diêm vui mừng cười lên. Chu Địch là Long tộc thích chính là thích ghét chính là ghét. Cho dù ghét một người nàng cũng sẽ không giống loài người âm thầm mà giờ thủ đoạn bẩn thỉu đây cũng là điểm khác biệt giữa long tộc và nhân loại khi tẫn diêm cùng chu địch mang theo rất nhiều đồ tươi sống trở lại thích ngạo sương có chút ngạc nhiên với thái độ của chu địch chu địch rõ ràng đối với nàng nhiệt tình lên nhiều vẫn vây ở bên người nàng hỏi han thích ngạo sương có chút nghi ngờ nhìn tẫn diêm tẫn diêm chỉ là khẽ mỉm cười không nói gì chực ngươi rất được à đơn giản như vậy liền giải quyết xong hắc long bàn đến gần tẫn diêm nhỏ giọng nói thầm ta không muốn chu địch bị ngươi oanh tạc đến xương cốt đều không còn. tẫn diêm biểu môi hừ lạnh nói, coi như ngươi thông minh. hắc long bản cắn một quả dại đầy nước con rồng nhỏ ngốc nghếch kia có địch ý đối với thích ngạo xương hắc long bản làm sao không nhìn ra được chỉ là chưa con nói gì thôi. chỉ cần con rồng nhỏ ngu ngốc có hành động gì bất thường đối với thích ngạo xương hắc long bản sẽ lập tức ra tay đánh chết chu địch. âm hiểm, đây cũng là hắc long bản học được từ thích ngạo xương. về sau ngươi ít khi dễ chu địch đi tẫn diêm lạnh lùng nói câu cát hắc long bản vốn bị tẫn diêm nhìn thấu ý đồ hừ lạnh một tiếng không nói nữa mặc dù chu địch không phải chối bỏ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo long tộc nhưng hắc long bản vốn nhìn nàng khó chịu chỉ cần là long tộc lại trở thành vật cưỡi của loài người hắc long bản nhìn thấy đều khó chịu vốn nghĩ sau này cùng đường sẽ dễ dàng thanh trừ chu địch bây giờ bị tẫn diêm nói như thế ngượng ngùng từ bỏ ý định kia Theo bản đồ trong tay của Thích Ngạo Sương, ngày thứ hai chu địch chờ mọi người đi tới nơi ở địa tinh. Địa tinh là gian thương, cũng là kẻ yêu thích kiến trúc. Bọn họ nhỏ thấp xấu xí, nhưng mà trí thông minh cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ở trong lòng đất xuyên khắp bốn phương có thể đem người xoay chóng mặt cung điện dưới đất rất to lớn. Nếu muốn lấy được thần khí trong tay địa tinh quả thật có chút khó khăn loài người tiến vào huyệt động của bọn họ coi như tiến vào mê cung huyệt động cũng sẽ làm cho người ta chết ở bên trong vì mệt mỏi cánh rừng này trong quá khứ toàn bộ đều là địa bàn của địa tinh hắc long bản híp mắt nhìn rừng cây phía trước địa tinh không cùng những chủng tộc khác qua lại bởi vì bọn họ là gian thương hơn nữa diện mạo không được đẹp mắt lãnh lăng vân trầm giọng nói ha ha người có vẻ biết rất rõ ràng nhỉ hắc long bản ha ha cười lên tàng thư các của thần điện quang minh có ghi lại Trước đây rất lâu, giữa các chủng tộc vẫn còn lùi tới với nhau, thú nhân tộc, ải nhân tộc và địa tinh có các giao dịch cho tới bây giờ đều là thú nhân tộc và ải nhân tộc thua thiệt. Sau này lại xảy ra một ít chuyện mới làm cho tất cả chủng tộc đều trở về chỗ của mình, giữ vững nơi ở của mình, không hề cùng các chủng tộc khác lùi tới nữa. Lãnh Lăng Vân thản nhiên nói, tàng thư các của thần điện Quang Minh có ghi cái này. hắc Long bản có chút kinh ngạc ca ngợi, là bí mật cất trong tàng thư các ta nhìn lén lãnh lăng vân nói những lời này thật không có một tia ngượng ngùng nhìn lén trong từ điển của hắn mà nói cũng là việc đứng đắn không cần phải ngượng ngùng hắc long bàn mất trọng tâm suýt té ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía lãnh lăng vân sau đó lại không nói đi thôi đi trước xem thử rồi hãng nói thích ngạo sương bước chân đi về phía trước mới vừa bước vào rừng cây trung quanh liền sột sột soạt soạt một hồi mọi người trao đổi ánh mắt xem ra trong rừng cây có người của địa tinh là thủ vệ ở chỗ này Quả nhiên âm thanh càng lúc càng lớn, trong rừng cây chui ra từng cái một đầu màu xanh lá cây. Từng người một võ trang đầy đủ nhóm địa tinh mỗi người cưỡi một con sói, cầm trong tay vũ khí bao vây toàn bộ bọn họ vào giữa. Mặt của địa tinh nhiều nếp nhăn, da màu xanh lá cây, lỗ tai dài nhỏ lanh lành, con người nhỏ hít. Giờ phút này họ cũng nhìn chằm chằm đoàn người của thích ngạo xương. Loài người dừng lại ngay lập tức, trước mặt không cho phép các ngươi đi qua. Ở trước mặt một địa tinh lạnh lùng quát lên ta có việc muốn gặp vua của các ngươi thích ngạo sương nhìn địa tinh phía trước trước mặt thản nhiên nói địa tinh tinh vi hơi nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới thích ngạo sương lại quay qua đánh giá thực lực của những người khác hắc long bản tức thời thả ra một chút long uy long tộc nhóm địa tinh tất cả đều cả kinh thất sắc nhỏ giọng hô mà ngựa cưỡi của bọn họ tất cả đều nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy thích ngạo sương khóe miệng lộ ra đồ cong không dễ dàng phát giác có một con rồng ở bên người thật đúng là thuận tiện Còn chưa chờ nhóm địa tinh phản ứng, trên bầu trời trợt chiếu xuống một tia ánh sáng, đem toàn bộ nhóm địa tinh bao bọc vào bên trong. Mà ở bên trong nhóm địa tinh thậm chí không còn kịp kêu lên một tiếng, liền toàn bộ biến thành bột, sau đó tiêu tán. Chỉ là trong chớp nhoáng này liền lấy đi sinh mệnh những địa tinh này. Trường hợp này xem ra có chút sợn cả tóc gáy. Địch tấn công sao, đoàn người thích ngạo sương lập tức lui về phía sau, cảnh giác nhìn ánh sáng trói mắt kia. Quang minh lực lượng. Chậm rãi, vòng ánh sáng trắng từ từ tiêu tán, bên trong lộ ra vài bóng người. Thiên sứ, ở bên trong là mấy thiên sứ, cầm đầu là kẻ có bốn đôi cánh là bát sực thiên sứ, phía sau hắn là bốn thiên sứ đều có ba cặp cánh rực thiên, trang phục giống nhau. Năm thiên sứ tất cả đều là một thân y phục trắng như tuyết, những đôi cánh cũng trắng, tóc vàng mềm mại và con ngươi màu xanh dương. Trong tay của bọn họ cũng cầm một trường kiếm trắng như tuyết ánh mắt thích ngạo xương khẽ chìm nữ thần quang minh rốt cuộc không kềm chế được muốn động thủ sao cũng đúng mình đã có trong tay ba món của thí thiên thần vũ nữ thần quang minh cũng đã phát hiện ra nàng không cách nào xuống cái thế giới này quá lâu lại nghĩ biện pháp phái ra mấy tên thiên sứ hạ giới sắc mặt của lãnh lăng vân cũng chợt biến đổi trước mắt mấy kẻ này đúng là thiên sứ Theo lý thiên sứ không cách nào thuận lợi xuống nhân gian, coi như miễn cưỡng xuống thực lực rất lớn cũng sẽ yếu bớt đi, nhưng mà trước mắt mấy kẻ này thực lực cường đại làm cho lòng người kinh hãi. Nói cách khác nữ thần quang minh hình như thông qua biện pháp gì khiến cho mấy thiên sứ xuống mà không làm cho thực lực của bọn họ yếu bớt. Mẹ nó, lại thật sự là thiên sứ, mà thác long bản hưng phấn muốn động thủ, long vương ai ngờ chưa có động thủ bát sực thiên sứ lại nhắm thẳng vào hắc long bàn lạnh giọng quát lên hiệp nghị long thần và nữ thần quang minh chẳng lẽ ngươi quên mất sao ngươi ở đây nói gì a ta không phải long vương hắc long bàn mặt không đổi sắc nói hừ ai ngờ lúc này bát sực thiên sứ cũng là lạnh lùng cười một tiếng sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng tiếng thét bén nhọn dài giống như kiểu tiếng sấm rền vang lên bên tai mọi người cơ hồ đánh vỡ cả màng nhĩ đoàn người thích ngạo xương sắc mặt đại biến cái này là thực lực của thiên sứ tuyệt không phải chuyện đùa rồi ở đó bát sực thiên sứ hét lên âm thanh vang rội phía chân trời ngay sau đó một tiếng gầm khác lại đáp lại sắc mặt của hắc long bản vào giờ khắc này thay đổi vô cùng khó coi chỉ có hắn biết tiếng gầm này có uy lực cỡ nào là long thần phủ xuống chương một trăm bảy mươi bốn bị trói thành bánh trưng một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên một đám mây bảy màu từ từ bay tới gần Sắc mặt của Hắc Long Bản đã thành màu gan heo, hắn rõ hơn ai hết mục đích của Long Thần khi tới đây. Tích Ngạo Sương nhìn bầu trời, thấy được vẻ mặt đắc chí của mọi người, khóe mắt nhìn thấy gương mặt đầy khó coi của Hắc Long Bản thì hiểu ra ngay lập tức. "Long Vương, để xem ngươi nhúng tay vào chuyện này như thế nào. Ngươi đã làm trái với thỏa thuận giữa Long Thần và Nữ Thần Quang Minh, Long Thần sẽ trừng trị ngươi." "Hừ." thiên sứ tám cánh cười lạnh hôi kiếm lên chỉ vào hắc long bản quát khẽ trong giọng nói không hề che giấu sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa và độc ác mẹ kiếp, mặt hắc long bản đen như than ngẩng đầu nhìn đám mây đang từ từ tới gần lòng trùng xuống không ngừng tích ngạo xương và mọi người không phản ứng những thiên sứ lẳng lặng chờ đợi mà không ra tay đám mây bảy màu dừng lại trên đầu mọi người sau đó một sợi dây thừng lộ ra khỏi đám mây hắc long bản biến sắc xoay người định chạy nhưng sợi dây như có mắt đuổi theo hắc long bàn hắn thậm chí còn chưa kịp phản kháng thì đã bị sợi dây cuốn lấy sau đó trói chặt hắn lại với tốc độ xét đánh không kịp bưng tai miệng hắc long bàn phát ra tiếng hu hu không rõ thích ngạo xương há hốc miệng không phải hắc long bàn không phản kháng mà là không có cơ hội để làm thế hắn không có năng lực chống lại long thần nên cứ như thế mà bị trói chặt lại ngay lập tức thích ngạo xương tạo ra ngọn lửa đánh vào sợi dây đang treo ngược hắc long bàn lên nhưng nó không hề bị ảnh hưởng chút nào đoàn người thích ngạo sương cứ trơ mắt nhìn hắc long bàn bị trói thành bánh trưng nhấc lên không hắn vùng vẫy thật mạnh như một con sâu róm nhưng không thể thoát khỏi sợi dây được tuy cảnh tượng này hơi buồn cười nhưng trong thời khắc này thì ai có thể cười được thích ngạo sương lại định ra tay lần nữa nhưng hắc long bàn đã dùng mắt ra hiệu để ngăn nàng lại tình thế trước mắt rất nguy hiểm phải đối đầu với năm thiên sứ sức mạnh không tầm thường không thể có thêm kẻ thù nữa hơn nữa đối phương còn là long thần có sức mạnh rất bí ẩn thần không giống như con người điều này thích ngạo sương hiểu rất rõ nàng nhìn thấy ánh mắt của hắc long bản thì hiểu ra nên ngăn những người khác đang muốn ra tay lại hắc long bản bị bắt vào trong đám mây rất nhanh chu đế run lẩy bẩy nút sau lưng tẫn diêm chỉ sợ người long thần muốn bắt là nó hiển nhiên hắc long bản bị bắt là vì hắn tham dự vào chuyện này ta mang thằng nhóc này đi giọng nói từ trời vọng xuống, trong giọng nói chứa đầy uy nghiêm khiến lòng người rung động nhưng nội dung thì lại không hợp. Thằng nhóc ư, đám mây bảy màu cứ như vậy mà bay nhanh đi, trong không gian vang vọng tiếng hắc long bản dãy rụa và tiếng hu hu a a của hắn. Hừ, loài người đê tiện dám ngông cuồng khiêu khích uy nghiêm của nữ thần Tôn Quý. Hôm nay các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn." Thiên sứ tám cánh cầm đầu hừ lạnh giơ cao tay, ánh kiếm lóe lên, lấp lánh chói mắt. Tích ngạo sương cười lạnh một tiếng, xoay nhẹ cổ tay kiếm thương lan đã được nàng cầm chặt trong tay. Cang một tiếng tẫn diêm cũng rút kiếm ra. Lãnh lăng vân trầm mặt mắt lạnh nhìn những thiên sứ với vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt. Áo tư khắp khoanh hai tay trước ngực im lặng dựa vào cửa, làm người xem. Trên thực tế Tích ngạo sương cũng không trông mong hắn sẽ ra tay. Tộc tinh linh, thiên sứ tám cánh cầm đầu nhìn áo tư khắp đầy kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ tộc tinh linh cũng muốn tham gia à? Thiên sứ tám cánh phía sau dương cánh lên, nhíu mày quát. Áo tư khắp nhíu mày cực kỳ khó chịu. Trong đầu những thiên sứ này chưa cái gì vậy. Không thấy mình đứng sang một bên à. ngươi đã cho là ta sẽ nhúng tay vào. Nếu ta không ra tay thì thật phụ sự kỳ vọng của ngươi. Nụ cười lạnh lộ ra trên khuôn mặt tinh xảo vô song của áo tư khắp. Hắn đứng dậy, bước tới. Đồ ngu, thiên sứ tám cánh cầm đầu quay lại chửi thiên sứ đang giang cánh phía sau. Thật là đồ không có mắt. Chẳng lẽ không nhìn ra tinh linh kia vốn không định ra tay à? Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì một câu nói của thiên sứ giang cánh kia mà tinh linh kia sẽ tham gia vào chuyện này. Mà trình độ của tinh linh thì tuyệt đối không thấp. Có điều tinh linh cao nhã, tôn sùng hòa bình, ngu ngốc lại trong sáng mà cũng nóng nảy thế sao? Thiên sứ tám cánh ngoài tức giận còn thấy hơi bất ngờ. Không chỉ mình hắn mà đoàn người thích ngạo xương cũng vậy. Thích ngạo xương khẽ cao mày. Hành động của áo tư khá thật quái lạ. Nói ra tay là ra tay, lý do lại đơn giản đến mức không giải thích được như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ đem lại rắc rối cho thần tinh linh của các ngươi à? Mục đích của thiên sứ tám cánh là giết thích ngạo xương, phá hủy linh hồn của nàng nên dĩ nhiên là muốn tốt nhất là chỉ cần một lần ra tay là xong, nên mới thử khuyên tinh linh kia. Thần tinh linh có thỏa thuận gì với thần của các ngươi không? Áo tư khắp cười nhạt tùy tiện mà hỏi. Thiên sứ tám cánh ngẩn ra. Đúng là thần tinh linh và nữ thần quang minh không có thỏa thuận gì với nhau Vì tộc tinh linh yêu hòa bình, ghét con người nên không muốn tiếp xúc gì với họ Chứ đừng nói là nhúng tay vào chuyện của con người Dù không có, ngươi cũng không sợ bị thần tinh linh cao quý trách phạt à Thiên sứ tám cánh vẫn trầm mặt quát lạnh Áo tư khắp cười nhạt không trả lời Hiển nhiên là không thèm để ý đến lời của thiên sứ tám cánh Sắc mặt của thiên sứ tám cánh thay đổi Điều khiến thiên sứ kiêu căng khó chịu nhất không phải là chửi hắn mà là không thèm để hắn vào mắt. Áo tư khắp kiêu căng hơn khiến hắn cảm thấy như bị tắt một cái thật mạnh vậy. Người đã khăng khăng muốn thế thì chịu chết đi. Ta sẽ thưa với nữ thần là tộc tinh linh của các ngươi tùy tiện làm bậy nên mới có kết cục như vậy. Thiên sứ tám cánh hừ lạnh định nói tiếp thì một luồng ánh kiếm đáng sợ đã mạnh mẽ đâm tới. Thiên sứ tám cánh kinh hãi, giơ kiếm lên đỡ. Kiếm lớn rung lên trong tay, tay hắn cũng khẽ run lên. Thích ngạo sương nhẹ nhú mày, nụ cười trêu thức hiện ra trên khóe miệng. Vẻ mặt nàng cho thấy dám khinh thường sự tồn tại của chúng ta sao. Loài người đê tiện, Thiên sứ chầm mặt nắm chặt thanh kiếm lớn trong tay. Thanh kiếm vẫn còn rung lên, trong lòng hắn thầm kinh ngạc. Chỉ một người mà thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, khó trách lần này nữ thần lại quan tâm như vậy. Mặt thích ngạo sương hiện ra nụ cười lạnh. Lũ người chim này chỉ biết một câu lời thoại này thôi sao Thích ngạo sương không cho thiên sứ tám cánh cơ hội để thở Nàng cầm kiếm xông nhanh tới, mũi kiếm bé nhọn khiếp người, hơi thở tử vong tràn ngập Đáy mắt thiên sứ tám cánh thoáng qua thì hoảng hốt vội vàng nâng kiếm lên Tẫn diêm, lãnh lăng vân và áo tư khác cũng bắt đầu chiến đấu với mấy tên thiên sứ giang cánh kia Kiếm thương lan của thích ngạo sương và kiếm của thiên sứ tám cánh chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, quả nhiên thiên sứ tám cánh này không tầm thường, thực lực của hắn rất mạnh, hai thanh kiếm rằng co, sắc mặt của Thích Ngạo Sương và thiên sứ tám cánh nặng nề. Thời khắc này, trong lòng thiên sứ tám cánh hơi e ngại. Thực lực của con người này lại tương đương với mình hay trên cả mình. Hắn bị chính ý nghĩ của mình làm giật mình, hắn tăng sức mạnh trên tay, tuyệt đối không thể thua bởi con người đê tiện có tư tưởng chống đối này. Đang lúc thiên sứ tám cánh dùng toàn lực để đối kháng với thích ngạo xương thì giọng nói nhàn nhạt của nàng đã truyền vào trong tay hắn, lần này các ngươi tới, đều là chiến sĩ như người chim thế này à. Trong giọng nói có chứa ý chiêu thức khiến thiên sứ tám cánh sừng sốt, không hiểu rõ ý nàng. Người chim, thiên sứ tám cánh giật mình, mới kịp nhận ra lời của thích ngạo xương là có ý gì. Loài người đê tiện, ta sẽ khiến ngươi trả giá lớn vì lời nói vô lễ này. Thiên sứ tám cánh thẹn quá hóa giận gầm lên tập trung thư thưởng vận công ánh sáng màu trắng trói mắt tỏa ra từ người hắn. Hình như ngươi đã quên ta cũng là ma pháp sư. Tích ngạo sương lại nhíu mày cười một tiếng. Lúc thiên sứ tám cánh còn chưa phục hồi tinh thần lại thì một luồng khí cực nóng đã bay mạnh ra từ mũi kiếm của nàng. Sau đó là ngọn lửa màu vàng kim ngập trời. Ngọn lửa nóng khác thường bao phủ thiên sứ tám cánh trong nháy mắt. a thiên sứ tám cánh hét lên thảm thiết lui nhanh lại phía sau ngọn lửa màu vàng tắt rất nhanh. khi lửa tắt thì thân hình thiên sứ tám cánh hiện ra. mái tóc vàng mềm mại của hắn đã bị đốt thành đống dơm tỏa ra mùi khét. quần áo của hắn bị đốt rách tả tơi từng sợi vải treo trên người hắn miễn cưỡng che đi những chỗ quan trọng. đôi cánh trắng như tuyết cũng cháy xém. bây giờ hắn không còn vẻ kiêu căng như vừa rồi. có mùi thịt nướng. lời của thích ngạo xương đầy mỉa mai khiến thiên sứ tám cánh suýt hộc máu. loài người nham hiểm xảo trá thiên sứ tám cánh tức giận mắng tích ngạo sương chợt nhìn phía sau nàng cười hung dữ ngươi nhìn đồng bọn của ngươi đi hôm nay không ai có thể chạy thoát được trên khuôn mặt hơi đen của thiên sứ tám cánh lộ ra hài lòng tích ngạo sương khẽ cao mày liếc mắt ra sau nàng thấy hai thiên sứ giang cánh đang vây lấy áo tư kháp tẫn diêm và lãnh lăng vân mỗi người đối phó với một thiên sứ Chu đế căng thẳng, đứng bên cạnh muốn giúp một tay nhưng lại không dám, đứng tại chỗ mà đấu tranh đến mức sắp khóc chỉ bởi một câu uy hiếp lạnh lùng của thiên sứ kia, nếu muốn bị Long Vương đưa đi thì cứ ra tay. Điều này đã chạm tới tử huyệt của Chu đế. Chu đế sợ nhất là phải xa Tẫn Diêm. Hắc Vũ và Bạch Đế đứng trên vai Chu đế, "Ôi ôi chiêm chiếp ngăn Chu đế ra tay." Bọn họ không hề hoảng hốt, theo như họ nghĩ thì những thiên sứ này không làm gì được mấy người thích ngạo xương. Lúc này, một luồng hơi thở mịt mù bao lấy áo tư khác. Mỗi khi thanh kiếm lớn của thiên sứ bổ về phía hắn, sắp đụng tới thì kiếm tự động trạch hướng, chỉ lướt qua mà không hề khiến áo tư khác bị thương. Hắn tránh rất thoải mái, không ra tay mà chỉ cuốn lấy hai thiên sứ khiến họ không thoát ra mà đi giúp những thiên sứ khác được. Lãnh lăng vân hơi cố hết sức, dù sao hắn cũng chỉ là một mục sư chuyên trị liệu rồi mới là pháp sư đang lúc thích ngạo sương trầm ngâm suy nghĩ nên làm thế nào thì một luồng ánh kiếm bén nhọn đã bổ tới ngươi nhìn đi đâu vậy tiếng nói lạnh lẽo của thiên sứ tám cánh vang lên bên tai chương một trăm bảy mươi lăm diện mạo thật của long thần thích ngạo sương huy kiếm ngăn cản dừng mắt trên người thiên sứ tám cánh đang chật vật nàng thu hồi ý trêu đùa vì biết rằng phải giải quyết thiên sứ tám cánh trước mặt thật nhanh lãnh lăng vân không duy trì được lâu Thoạt nhìn thì tẫn diêm ngang sức với thiên sứ nhưng nếu cứ tiếp tục như thế hắn rất bất lợi. chu đế đứng cạnh đó, nắm chặt hai tay, nhìn tình thế trước mắt đầy căng thẳng nhưng không dám mù quáng mà nhúng tay vào. Long thần đi đâu không ai biết nhưng nếu thiên sứ tám cánh lại gọi long thần tới nữa thì xong đời. Tình hình của lãnh Lăng vân cũng rất khó khăn. Thiên sứ giang cánh thấy lãnh lăng vân dùng ma pháp quang minh thì càng thêm căm giận biết người trước mặt chính là thánh tử đã phản bội thần điện quang minh, phản bội nữ thần nên ra tay càng ác độc hơn. Thiên sứ tám cánh như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười lạnh lùng rồi huy kiếm công kích thích ngạo xương. Lần này, hắn không đấu với nàng mà chỉ quấn chặt lấy khiến nàng không thể thoát ra được. Lâu sau thích ngạo xương hơi bực bội. Dường như không thể giết được thiên sứ tám cánh này. Tuy hắn có nhiều vết thương nhưng không có cái nào chí mạng Đối phương trốn tránh như con cá chạch, lúc thích ngạo sương quay lại, định giúp người phía sau thì thiên sứ tám cánh như chúng xuân dừa quá hạn công kích dữ dội hơn bình thường. Cứ như vậy khiến thích ngạo sương thấy phiền không chịu nổi. Mà tẫn diêm và lãnh lăng vân lúc này đã mệt, loài người đáng chết dám khiến nữ thần cao quý đau đầu. Thiên sứ tám cánh dùng hết sức để chống lại bảo kiếm của thích ngạo sương, nghiến răng nghiến lợi mà nói trong đôi mắt hiện ra ý cười lạnh lẽo, ngươi cho rằng chỉ có mấy người chúng ta thôi sao. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ để ngươi tìm được thí thiên thần vũ à. Ngươi cho rằng những người giúp ngươi tìm thần khí còn sống à. Mắt thích ngạo xương mở lớn, lập tức hiểu ra lời của thiên sứ tám cánh là có ý gì. Sở tâm và đông phong hầu gặp nguy hiểm. Thiên sứ tám cánh thấy mắt thích ngạo xương càng đen lại thì càng thêm đắc trí, sự tức giận vừa nãy giảm đi không ít. Ha ha, chỉ sợ bây giờ bọn chúng đến xương cũng không còn. Thiên sứ tám cánh càng cười như điên không kiêng nể gì gương mặt biến thành màu đen vặn vẹo, nụ cười tràn đầy dữ tợn. người thích ngạo xương cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ nét mặt của nàng. nàng chỉ thốt ra một chữ qua kẽ răng như thế. đột nhiên một luồng khí lạnh có để đóng băng người khác tản ra từ người nàng. sao rất đau lòng, rất lo lắng. thiên sứ tám cánh cười ha hả, nghĩ rằng thích ngạo xương bị đả kích tinh thần đang trong lúc yếu ớt nhất là cơ hội tốt. vậy nên hắn vung thanh kiếm lớn trong tay, điên cuồng công kích thích ngạo xương. Nhưng thích ngạo sương không di chuyển, chỉ bình tĩnh giơ kiếm lên đỡ. Nàng đỡ công kích sắc bén của thiên sứ rất thoải mái. Cái gì, thiên sứ tám cánh kinh ngạc nhìn thích ngạo sương. Nàng bị kích thích như thế mà còn nhẹ nhàng chặn kiếm của hắn lại như vậy khiến hắn ngẩn ra. Thế nhưng, sau đó, sát khí bài sơn đào hải cứ như vậy mà bao phủ lấy hắn. Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng hắn. Hắn lôi lại theo bản năng. Hừ, bỗng thích ngạo sương ngẩng đầu. Đôi mắt sâu như đầm nước lạnh ánh sáng lạnh lẽo bắn ra khiến người khác run sợ. Thiên sứ tám cánh mây ngẩn bởi vì hắn nhìn thấy một tia sáng màu đỏ ánh lên trong đôi mắt của thích ngạo sương. Ánh sáng màu đỏ, Thiên sứ tám cánh chớp mắt muốn nhìn rõ có thật là mắt thích ngạo sương biến thành màu đỏ hay không nhưng ngay sau đó trước mắt hắn chỉ toàn là màu đỏ. Đó là máu của hắn đang phun ra. Đau đớn kịch liệt khiến hô hấp hắn như ngừng lại. Kiếm trong tay thích ngạo sương cứ như vậy mà xuyên qua ngực phải của hắn. Máu tươi phun ra, máu của người chim màu đỏ à. Thích ngạo sương cười lạnh, đâm mạnh tay hơn. Thiên sứ tám cánh kêu thảm, máu tươi phun ra như suối. Hắn lảo đảo lôi lại, tránh xa thích ngạo sương. Bốn thiên sứ giang cánh thấy thế, bỏ đối thủ của mình, nhanh chóng hợp lại với thiên sứ tám cánh. Tay trái của bốn thiên sứ cùng làm một dấu tay, một kết giới được tạo thành trước mặt thích ngạo sương, ngăn bước chân của nàng lại. Năm thiên sứ tập trung một chỗ cùng đưa tay phải ra thích ngạo xương vừa vung kiếm phá kết giới thì năm thiên sứ nhanh chóng tạo một dấu tay đơn giản trong không trung Trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng bao phủ bọn họ, bóng dáng của bọn họ biến mất vào giờ khắc này. Là trận truyền tống, lãnh lăng vân ho nhẹ bước lên trầm giọng nói. Trận truyền tống, tẫn diêm thu kiếm nhìn khoảng không phía trước cao mày. Phải do năm thiên sứ cùng làm truyền tống tới nơi sức mạnh của quang minh lớn nhất là phân điện gần đây. Lãnh lăng vân giải thích phất tay dùng ma pháp trị thương. Màu trắng phủ lên thích ngạo xương. Vết thương trên người nàng khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Tẫn diêm im lặng bởi vì vết thương trên người lãnh lăng vân nặng hơn thích ngạo xương nhiều. Chủ nhân, chu đế nước mắt lưng tròng, bay vọt lên cẩn thận kiểm tra xem tẫn diêm có bị thương không. Vừa khóc vừa nói thật xin lỗi chủ nhân. Ta không thể giúp người. Ta sợ, sợ long thần sẽ tới bắt ta đi. Ta không muốn bị long thần đưa đi. Nhưng, nhưng, chủ nhân ta chỉ cần bọn họ quá quá Ta sẽ mặc kệ sẽ ra tay Ta biết, tẫn diêm thông cảm, vươn tay sờ đầu chu đế Nói nhẹ nhàng, ngươi làm rất tốt Ngươi không thấy chúng ta không sao à Nếu ngươi cũng bị đưa đi thì chúng ta muốn tới nơi khác sẽ tốn nhiều thời gian hơn chu đế vẫn nghẹn ngào Áo tư khác khoanh tay trước ngực lẳng lặng nhìn thích ngạo sương vẫn im lặng Mặt thích ngạo sương âm u, không nói gì Sờ tâm và đông phong hầu gặp nguy hiểm Nàng tựa như nghiến nát từng chữ một, cái gì, mọi người kinh ngạc, chỉ có áo tư khác là vẫn chẳng để ý gì như cũ Cuối cùng thì nữ thần Quang Minh đã hành động, mặt thích ngạo xương rất khó coi Nàng phải lấy đủ bộ thần khí thì mới có thể giết chết nữ thần Quang Minh Mà nữ thần Quang Minh chỉ cần lấy được một thần khí là có thể khiến thích ngạo xương thất bại trong gang tấc. Bây giờ điều khiến nàng lo lắng nhất là kiều Sở tâm và đông phong hầu không phải là đối thủ của những thiên sứ này Năm thiên sứ đối phó với bọn họ còn có cả một thiên sứ tám cánh. Còn bên kiều sơ tâm và đông phong hầu thì sao đây? Đừng nói là thiên sứ tám cánh, chỉ cần một thiên sứ giang cánh là bọn họ đã không thể đối phó được. Lập tức đi tìm bọn họ, thích ngạo sương không còn để ý gì nữa. Tuy tộc địa tinh đã ở phía trước thần khí cũng gần trong gang tấc nhưng trong lòng của thích ngạo sương lúc này chỉ lo cho an nguy của kiều sơ tâm và đông phong hầu. Mọi người không có ý kiến gì khác. Bọn họ biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Chu đế lập tức hóa thành rồng, đưa mọi người bay vào đám mây. Bọn họ muốn tới tộc thú nhân ngay lập tức. Nơi đến đầu tiên của Đông Phong Hầu và Kiều Sở Tâm là đây. Tính toán thời gian một chút, có lẽ bọn họ còn chưa tới. Lúc này, hắc Long bản bị trói thành bánh trưng đặt trên đám mây bảy sắc. Một ông lão mặt mày hồng hào tinh thần rất tốt ngồi cạnh hắn. Ông lão này chính là Long Thần hô hô a a hắc long bản vẫn đang dãy dụa một cách vô nghĩa long thần cúi đầu nhìn hắc long bản vươn tay chọc chọc vào hắc long bản đang không thể nhúc nhích hắn trợn to hai mắt càng dãy dụa mạnh hơn kêu cái dám ấy long thần vừa mở miệng đã khiến hắc long bản như bị sét đánh giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm mà lại nói những lời như vậy lúc bị bắt hắc long bản không chú ý tới long thần nói rằng ta đưa thằng nhóc này đi Lúc đó hắn đang khổ sở giãy rủa, tìm cách thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Long thần. Hu hu, Hắc Long bản vặn vẹo kêu mạnh hơn. Sao ngươi lại ngu như thế chứ? Toàn gây tai họa cho ta thôi. Long thần đứng dậy, bất ngờ nổi cơn giận dữ, nhấc chân đạp Hắc Long bản khiến hắn kêu đến mức hoa mắt chóng mặt. Ngươi gây tai họa thì cứ việc, sao lại chọc vào nữ thần quang minh vậy? Ngươi chọc con nhóc này cũng thôi đi, còn cho đối phương biết thân phận của ngươi. Ngươi là rồng hay là heo vậy? mặt long thần vốn đỏ, bây giờ cả tai và cổ cũng đỏ, không biết là đang tức giận hay vui sướng. Hu hu, hắc long bản nghe ra chỗ kỳ lạ, ý là không trách mình chọc tới nữ thần quang minh à? Ngươi ỉa không biết chùi đi à? Còn phải để ta đến lau cho ngươi. Ngươi là long tộc chứ không phải heo. Dùng cái đầu của ngươi ấy, long thần càng đạp mạnh hơn, vừa dạy dỗ vừa không quên dùng chân. Hắc long bản bị đạp đến mức khóc không ra nước mắt cuối cùng long thần mắng xong đạp thoải mái mới hài lòng ngồi xuống búng nhẹ ngón tay cười chói cho hắc long bản hắc long bản nửa sống nửa chết nằm trên mây thở mạnh ta thấy ngươi nham hiểm vô sỉ đạp tên long vương ngu ngốc trước kia xuống đài xem như cũng có tài còn định khen ngươi kết quả là ngươi xem xem ngươi đã làm chuyện chó má gì làm cho con nhóc nữ thần quang minh kia tới chỗ ta tố cáo long thần càng nói càng tức định ra tay dạy dỗ hắc long bản nữa Hắc Long bản dùng kỹ xảo và tiềm năng trong cơ thể lan qua bên cạnh tránh khỏi móng vuốt ma quỷ của Long Thần. Bây giờ Hắc Long bản đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện đó là Long Thần mà bọn họ sùng kính căn bản tốt cái chim ấy. Ông lấy vô liêm sỉ làm vinh dự là lão giả ưu ám phúc Hắc Long Thần điện hạ cao quý thần. Hắc Long bản vừa mở miệng liền bị cốc một cái vào đầu. Đừng có giả vờ đồ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Người đang mắng ta là ông lão cạn bã đấy thôi long thần cười như không cười nhìn hắc long bản đầy nguy hiểm vâng vậy thì sao ông già cặn bã đáng chết sao lại bắt ta đi chẳng lẽ long tộc chúng ta mà phải sợ nữ thần quang minh nhà hắc long bản thăm dò tính tình của long thần bật thốt lên câu hỏi không biết trên dưới chương một trăm bảy mươi sáu thất bại trong gang tấc quay về hắc long bản phùng mang trợn mắt đen mặt lại nhìn ông lão long thần long thần vừa nghe những lời này của hắc long bản thì càng thêm tức giận định ra tay đánh hắn ông ỷ mạnh hiếp yếu hắc long bản vừa ôm đầu tránh né vừa lên án đồ heo như ngươi mà cũng biết cái gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu à à ngươi biết mà còn hỏi vậy ngươi bị ngốc à ông già long thần càng thức điên lên ra tay đánh hắc long bản khiến hắn kêu thảm thiết không ngừng có ý gì có ý gì Hắc Long bàn ôm đầu, vừa gào khóc thảm thiết vừa hỏi ông lão Long thần chẳng lẽ ông sợ người khác nói ông ỷ mạnh hiếp yếu nên mới? Ơ, thăng cấp rồi, từ ngu xuẩn thành đần đột. Ông lão Long thần dừng bàn tay độc ác lại, nói mỉa, rốt cuộc ngươi đã hiểu rõ. Long tộc mạnh mẽ hơn loài người nhiều, con nhóc nữ thần quang minh chẳng là gì trong mắt ta cả. Nhưng ta mà bị người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu thì rất khó coi. Ông lão Long thần ngồi xếp bằng, nói thao thao bất tuyệt. Hả? hắc Long Bản ngạc nhiên, không ngờ Long Thần chẳng những vô sỉ, phúc hắc mà còn hết sức sĩ diện. Có chuyện này à, mặt hắc Long Bản đầy kinh ngạc. Nói nhảm, Long Thần vinh váo tự đắc, nếu không phải con nhóc đó tỏ vẻ đáng thương tìm tới cửa cầu xin ta ký thỏa thuận thì ta nhổ vào. Ta mà phải quan tâm chuyện vớ vẩn này à. Khóe miệng Long Thần rực rực rồi lẩm bẩm con nhóc đó tâm kế quá sâu ta rất không thích nó. Bằng những lời này, hắc Long Bản đã hiểu rõ tất cả. Nữ thần Quang Minh đã bắt được xương sườn mềm của ông nên đã giả bộ đáng thương mà yêu cầu Long thần ký thỏa thuận rằng Long tộc mạnh mẽ không được tùy tiện tấn công loài người, không thể thực tiện bước vào lãnh thổ loài người. Ông đã không thích con nhóc đó thì để ta đi giúp bằng hữu của ta đi. Ta âm thầm giúp là được mà. hắc Long bản cao mày cắt ngang dòng suy nghĩ của Long thần. Người ngu như heo ấy. Đã có người nhận ra thân phận của ngươi mà còn âm thầm giúp cây giám ấy. Để ta dạy thêm cho ngươi. Long thần vừa nghe thì liền nổi giận lôi đình chỉ vào mũi hắc long bản mà mắng Mắng xong thì đào tròng mắt nhìn lên trời không nói gì không biết là đang nghĩ gì Bây giờ hắc long bản đã biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện Vì vậy ngoan ngoãn đứng trên đám mây chờ long thần Đồ danh con sao trước kia ta không phát hiện trong long tộc tiểu gia hỏa ngươi nhỉ Người thật âm hiểm vô sỉ xảo trá như thế theo lý thuyết thì tính tình khiến người ta ừ Khiến người ta thích như thế ta đã sớm phát hiện sao trước kia ta không thấy nhỉ long thần chợt nói hắc long bản há hốc miệng đang khen ta hay mắng ta vậy người có thể coi đó là khen ngợi ông lão long thần gật đầu một cách nghiêm túc là bằng hữu loài người kia dạy ta ta học được từ nàng rất nhiều thứ sau đó ta mới có cách đá long vương trước xuống đài hắc long bản thấy thái độ của long thần như vậy biết ông đã thích nên cho ông biết một cách thản nhiên ừ không tệ không tệ ông lão long thần cười híp mắt gật đầu con bé này rất được lòng ta vậy ý của người là ta có thể giúp nàng hắc long bàn cười nịnh nọt ta nói thế lúc nào mặt long thần đen lại trầm giọng nói hắc long bàn còn chưa kịp bày tỏ vẻ đau khổ thì ông lão long thần đã đảo mắt cười ha ha đứng lên nói ngoài sáng không được thì trong tối ta đã sớm không vừa mắt con nhóc này rồi kéo nó xuống cũng tốt hắc long bàn cùng lúc đó chu đế chờ mọi người tới nơi ở của tộc thú nhân nhanh như chớp không cần thích ngạo xương hỏi đường đi chu đế nói mình biết liền bay tới đó không ngừng nghỉ cứ bay mãi như vậy buổi tối chu đế cũng không dừng lại nghỉ nó biết nếu mình chậm một bước thì có thể hai bằng hữu của chủ nhân sẽ mất mạng thật vất vả cho ngươi chu đế tẫn diêm ngồi trên cùng vươn tay vỗ nhẹ lên đầu chu đế đau lòng nhẹ giọng an ủi chu đế cắn chặt răng không nói gì nó sợ mình nói chuyện sẽ thả lỏng nên chỉ có thể vỗ mạnh cánh tiếp tục bay về phía trước trong lòng thích ngạo sương vô cùng lo lắng ái náy với chu đế sắp kiệt sức nhưng giờ phút này không thể dừng lại một khi dừng lại thì tất cả đã muộn chu đế cứ thế bay liên tục hai ngày hai đêm cuối cùng cũng tới nơi của thú nhân trước mặt chính là lãnh địa của thú nhân chu đế không chịu nổi nữa rên lên một tiếng rồi ngã chúi xuống thân thể to lớn cứ rơi thẳng xuống như vậy chu đế sắc mặt tẫn diêm hơi thay đổi vội vàng gọi nhưng lúc này chu đế đã tiêu hao hết sức lực của mình Nó đã kiệt sức hôn mê, không thể khống chế thân thể nặng nề đang rơi xuống. Thích ngạo sương lập tức dương đôi cánh bằng lửa màu vàng, chuẩn bị tạo ra một tầng kết giới để đỡ lấy thân thể của chu đế. Lúc này áo tư khắp lại bay lên nhẹ nhàng, không đợi mọi người ra tay đã đọc lên chú ngữ phức tạp. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới phía dưới chu đế, làm chậm lại tốc độ rơi xuống của nó. Sau đó áo tư khắp bắn ra một viên bi nho nhỏ màu xanh biếc. Viên bi nhỏ này vừa rơi xuống đất liền mọc rễ, nảy mầm, ra lá ngay lập tức. Trong nháy mắt nó đã biến thành một cái giường mềm mại khổng lồ màu xanh lá đỡ lấy thân thể chu đế. Tẫn Diêm vội vàng kiểm tra xem chu đế có bị thương không. Lãnh lăng Vân cũng giúp hắn. Tích Ngạo Sương và Áo Tư Khắp đang còn bay trên không trung. Tích Ngạo Sương nhìn Áo Tư Khắp, lâu sau mới nhẹ nhàng nói cảm ơn. Không phải vì ngươi mới cứu nó. Áo tư khắp lạnh lẽo nói, sau đó bay xuống với mọi người. Thích ngạo sương cũng không để ý thái độ kiêu căng của áo tư khắp bay xuống theo. Nàng thầm than về thực lực kinh người của áo tư khắp. chu đế có sao không? Thích ngạo sương hạ xuống, lập tức vội vàng hỏi. Không sao chỉ là quá mệt mà thôi. Lãnh lăng vân nhẹ giọng nói. Tẫn diêm đứng cạnh cổ chu đế, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. chu đế thở nặng nhọc nơi cổ cũng phập phồng mãnh liệt. Hai mắt nó vẫn khép chặt. Thích ngạo sương nhẹ nhàng bay tới, nhìn nét đau lòng trên mặt tẫn diêm, nói tẫn diêm. Tiểu thư, không sao đâu. Tẫn diêm như biết thích ngạo sương muốn nói gì, liền chặn lại lời của nàng. Thích ngạo sương cắn môi, nói người ở đây chăm sóc chu đế ta và bọn họ vào xem một chút. Nếu sơ tâm và đông phong hầu chưa tới thì tốt, người ở lại đây có thể ngăn bọn họ lại. Tẫn diêm há miệng định nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Hắn biết thích ngạo sương nghĩ gì nàng muốn để hắn chăm sóc cho chu đế nói là ngăn cản kiều sơ tâm và đông phong hầu chỉ là cái cớ nhưng cái cớ này khiến hắn không tìm được lý do để phản đối cuối cùng tẫn diêm gật đầu đồng ý đoàn thích ngạo xương rừng bay lẳng lặng đứng trên không trung chờ một đội người đến gần tiếng động càng ngày càng lớn ầm ầm tràn đầy khí thế là một đội kỵ binh một đám người sói cưỡi trên lưng voi Đi đầu là một người sói mặc quần áo màu đen, trên vai hắn đeo huy chương rất dễ thấy, tua màu vàng tung bay. Người sói là binh sĩ tiên phong của tộc thú nhân, đi tuần tra cũng là những người khỏe mạnh có tốc độ nhanh nhất này. Đám thú nhân chạy tới trước mặt đoàn thích ngạo sương thì dừng lại. Loài người, chúng ta biết các ngươi tới để làm gì. Không đợi thích ngạo sương nói chuyện, giọng nói ồm ồm của người sói cầm đầu đã vang lên. Thích ngạo sương hơi sững sờ, đối phương biết mình đến làm gì chẳng lẽ sắc mặt thích ngạo xương thay đổi ánh mắt trầm xuống chẳng lẽ sơ tâm và đông phong hầu đã gặp nguy hiểm tiên tri của chúng ta nói giao cái này cho các ngươi thì các ngươi sẽ tự động rời đi người sói cầm đầu lấy thứ gì đó từ trong lòng ra ném thẳng về phía thích ngạo xương thích ngạo xương tập trung nhìn quả cầu thủy tinh sau khi tiếp được thích ngạo xương nhìn quả cầu thủy tinh khéo léo tinh xảo trong tay một cách kinh ngạc là thủy tinh ký ức tiên tri lãnh lang vân cũng ngẩn ra Tiên tri có địa vị cao nhất trong tộc thú nhân, ngay cả quốc vương của tộc cũng không bằng. Tiên tri luôn dựa vào trí tuệ của mình và năng lực biết trước mọi chuyện mà hóa giải nguy hiểm cho tộc thú nhân. Bây giờ xem ra tiên tri đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đến. Mời xem ghi chép bên trong. Người sói cầm đầu thúc giục thích ngạo xương. Tất cả người sói cũng không rời đi. Thích ngạo xương không trần trừ, lập tức rót ma lực vào để nhìn cảnh tượng bên trong. Khi thấy đôi cánh màu trắng thì lòng nàng trầm xuống. Trong đó ghi lại thiên sứ tám cánh đã tới đây, lấy đi thần khí trong tay tộc thú nhân, không hề tốn chút sức nào, mà các thú nhân cũng không chống cự mà giao thần khí cho thiên sứ tám cánh. Dù sao đi nữa thì vật kia cũng không có tác dụng gì lớn với bọn họ. Nếu chống lại thì sẽ có thương vong. Sắc mặt lãnh lăng vân đen lại. Vậy là thí thiên thần vũ không thể tập hợp đủ, bọn họ có làm gì nữa cũng chỉ uổng công mặt thích ngạo xương trầm như nước từ từ ngẩng đầu nhìn người sói cầm đầu nói đa tạ các ngươi đã cho biết có điều ta muốn biết bằng hữu của ta có tới đây không không đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với loài người mặt người sói lạnh lùng trả lời trong mắt cũng rất trong sáng không hề lừa gạt sau đó hán lớn tiếng nói ngươi đã thấy rồi có thể rời đi chưa trong lòng thích ngạo xương vừa vui vừa chán nản biết kiều sơ tâm và đông phong hầu không sao lòng nàng cũng bớt lo Chán nản là vì không thể tập hợp đủ thí thiên thần vũ. Những thú nhân này làm vậy cũng là bình thường. Bọn họ không muốn nhúng tay vào chuyện có liên quan tới nữ thần Quang Minh nên tự nhiên sẽ giao ra thần khí vô ích đó. Cám ơn, chúng ta sẽ đi. Thích ngạo xương gật nhẹ đầu với người sói cầm đầu, sắc mặt hơi xanh. Những người sói kia vẫn đứng đó không nhúc nhích đưa mắt nhìn đoàn người thích ngạo xương rời đi cho tới khi bóng lưng của họ biến mất. Lúc này mới xoay người rời đi. Đoàn người thích ngạo sương trở lại cạnh chu đế và tẫn diêm. Tẫn diêm thấy bọn họ trở lại nhanh như vậy, lại thấy sắc mặt của thích ngạo sương thì cả kinh trong lòng, không khỏi đứng lên, nhìn mọi người một cách căng thẳng, khẽ nói chẳng lẽ. Kiều sờ tâm và đông phong hầu. Không, bọn họ chưa tới. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ, nói, nhưng thần khí của tộc thú nhân đã bị thiên sứ lấy mất. Tẫn diêm khiếp sợ quay lại nhìn thích ngạo sương. Tuy trong mắt có không thể tin nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của ngạo xương hơi chán nản thì liền biết lời lãnh lăng vân là thật. Nói vậy là tất cả đều uổng phí. Tiểu, tiểu thư, tẫn diêm nói hai chữ một cách khó khăn. Tích ngạo xương thở ra một hơi thật dài, sau đó quay sang nhìn tẫn diêm, nở nụ cười sán lạn nói không sao đâu. Không thể tập hợp đủ bộ thần khí thì nhất định còn có cách khác. Ta muốn đề cao thực lực của mình, không ngừng đề cao. Sau đó thích ngạo sương đặt mông ngồi xuống, chúng ta ở đây chờ sở tâm và đông phong hầu. Đợi bọn họ tới thì chúng ta trở về vưu ô cát lợi. Tẫn diêm thấy nụ cười sán lạn của thích ngạo sương, hơi thẫn thờ. Ngay sau đó hắn liền phục hồi tinh thần, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, vâng tiểu thư. Thuộc hạ vẫn sẽ ở bên cạnh người. Vốn lãnh lăng vân rất lo lắng trong lòng nhưng lúc này đã hơi yên tâm, nhìn nét mặt của thích ngạo sương, mỉm cười. Áo Tư Kháp khẽ nhướng mày, thiếu nữ này hắn tưởng nàng sẽ tuyệt vọng, sẽ chán trường, không ngờ nhanh như vậy đã khôi phục lại. Áo Tư Kháp chợt giọng thích ngạo sương vang lên bên tai Áo Tư Kháp. Áo Tư Kháp lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc mà nhìn thích ngạo sương. Chả ngươi này, thí thiên thần vũ không thể gom đủ thành bộ, chả thí thiên lại cho ngươi. Thích ngạo sương lấy thí thiên ra khỏi chiếc nhẫn không gian, đưa tới trước mặt Áo Tư Kháp. Áo tư khắp im lặng nhìn thí thiên trong tay tích ngạo xương nhưng không đưa tay nhận. Nếu hắn nhận thì có nghĩa hắn phải trở về rừng tinh linh rồi. Người cứ cầm đi, ta không có chỗ để. Dù không có thí thiên thần vũ, người vẫn có thể kéo nữ thần quang minh xuống chứ. Áo tư khắp đoán mò, thần là hoàng tử của tộc tinh linh, sao hắn không có chiếc nhẫn không gian chứ. Hắn không muốn cứ đi như thế, không muốn rời khỏi thiếu nữ thần bí này. Hắn có cảm giác chỉ cần đi theo cạnh nàng sẽ có rất nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra Ừ, ánh mắt thích ngạo sương lạnh lẽo trong mắt vô cùng kiên định Vậy để ta tận mắt nhìn thấy ngày đó rồi ta sẽ về Tới lúc đó hãy trả thí thiên lại cho ta Áo tư kháp không chờ thích ngạo sương trả lời đã nói Thích ngạo sương hơi sững sờ cất thí thiên đi chu đế đã hôn mê bất tỉnh. Năm ngày sau chu đế đã sớm tỉnh lại mà kiều sờ tâm và đông phong hầu cũng đã chạy gấp tới người thật ngốc không phải ngươi nói là biết đường à phải đi nhiều chẳng oan uổng như thế giọng nói đầy tức giận của kiều sở tâm truyền tới từ phía trước hai bóng người càng ngày càng gần bọn họ cùng cưỡi một ma thú kiều sở tâm đang níu tai đông phong hầu của mắng thích ngạo sương nhìn bọn họ càng ngày càng gần ý cười lộ ra trên mặt bây giờ có thể về vưu ô tát lợi rồi chương một trăm bảy mươi bảy ngõ nhĩ đa sợ tập mễ nhĩ Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu cùng cưỡi một con ma thú đang bay gần tới. Ở xa đã nghe tiếng trách mắng của Kiều Sở Tâm, ngươi là dân mù đường à, ngươi nói thú nhân tộc ở đây, nếu lần này mà còn không đúng đường, xem ta thu thập ngươi thế nào. Lần này tuyệt đối không sai thật thật mà, tiếng kêu cứu thảm thiết của Đông Phong Hầu truyền đến, bởi vì Kiều Sở Tâm đang níu lỗ tai của hắn. Trên mặt thích ngạo sương lộ ra nụ cười, tốt rồi. Mặc dù Đông Phong Hầu đã có thể ăn nói trôi chảy, nhưng tính tình vẫn mơ hồ như xưa. Nếu Đông Phương Hầu không đi lầm đường, thì chắc họ đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu phải đánh nhau với Thiên Sứ Bát Sực dù Đông Phong Hầu có thể gọi ma thú, nhưng cũng không phải là đối thủ của Thiên Sứ Bát Sực. Mà Kiều Sở Tâm cũng không phải là đối thủ của họ. A hát Ngạo Sương, còn ở xa Kiều Sở Tâm đã nhìn thấy bóng dáng của Thích Ngạo Sương. Vui mừng gọi to, đánh vào mông ma thú Ma thú nhanh chóng chạy về phía thích ngạo sương Thích ngạo sương đứng tại chỗ mỉm cười chờ bọn họ Ngạo sương, sao ngươi lại ở đây Ma thú chưa kịp dừng hẳn Kiều sờ tâm liền nhảy xuống đất ôm lấy thích ngạo sương Chuyện có biến, chúng ta trở về ô tát lợi thôi Thích ngạo sương mỉm cười nhẹ nói Cái gì, xảy ra chuyện gì Sắc mặt kiều sờ tâm hơi đổi Thích ngạo sương nói thế, có ý gì Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngồi xuống đi nghỉ ngơi đã. từ từ ta nói cho ngươi biết. thích ngạo xương thản nhiên nói. bọn họ đã rất vội vàng lên đường đến đây, tất nhiên cũng có chút mệt mỏi. trong lòng kiều sở tâm có chút bất an ngồi xuống, trong lòng có cảm giác chẳng lành. đông phong hầu gọi ma thú trở về cũng ngồi xuống bên cạnh kiều sở tâm. đưa cho kiều sở tâm một túi nước, kiều sở tâm đẩy túi nước ra, vội vàng nhìn thích ngạo xương, chờ thích ngạo xương nói. Khi kiều sờ tâm và đông phong hầu nghe thích ngạo sương nói xong, hai người cũng ngần cả người. Có nghĩa là không tìm đủ thần khí. Không thể báo thù. kiều sờ tâm cả lăm hỏi, đáy mắt rất thất vọng. Không cần bi quan thế, sẽ có biện pháp khác. Thích ngạo sương mỉm cười, không chút nản lòng nào. Ừ, nhất định sẽ có biện pháp khác. Kiều sờ tâm nóng lòng vội gật đầu, muốn an ủi thích ngạo sương, ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kiên định của thích ngạo sương, muốn nói gì cũng không nói ra lời bốn muốn an ủi thích ngạo xương lại thành thích ngạo xương an ủi nàng. Kế tiếp phải trở về ô tát lợi rồi. Lần này, sẽ không cần đi vội vã như trước. chu đế bay rất lâu rồi cũng đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. A hát ngạo sương, nhìn đi, đây chính là nơi mà chúng ta và hạ thiên thất lạc nhau. Có ma thú rất lợi hại á. Kiều sờ tâm từ phía trên nhìn xuống, duỗi ngón tay chỉ về phía dãy núi phía dưới. Hà, ma thú đó là ma thú dí? Thích ngạo sương hỏi. Thật cao lớn cả người đều là lửa, nhưng động tác rất nhẹ bén. Kiều sờ tâm cao mày nói, nghĩ tới quái vật kia nàng vẫn còn sợ. Kiều sờ tâm thấy dáng vẻ trầm tư của thích ngạo sương vội vàng nói, đừng xuống dưới, nguy hiểm lắm. Thực lực của quái vật kia rất mạnh. Thích ngạo sương gật đầu một cái không nói gì thêm, nhìn kỹ địa hình bên dưới, ghi nhớ vị trí của nó. Mấy ngày sau cuối cùng bọn họ cũng đã tới biên giới ô thát lợi Thị trấn vẫn bình yên như trước. Mọi người đi vào một quán rượu trong thị trấn, đợi đến tối thích ngạo sương mới mang mọi người đến một căn phòng. Cánh cửa mở ra, đường Á ngần cả người khi nhìn thấy một nhóm người lạ. Xin hỏi có chuyện gì? Đường Á không nhận ra những người trước mắt, không khỏi cảnh giác trên mặt vẫn nghi ngờ khách khí hỏi. Lúc này thích ngạo sương mới nhớ tới mình chưa khôi phục diện mạo, bây giờ cũng không cần phải che giấu nữa. Thích ngạo sương móc diệp từ khôi phục dung mạo ăn vào, ném cho lãnh lăng vân một viên. Đường Á khẽ cao mày, nhìn động tác của Thích Ngạo Sương càng thêm nghi hoặc cô gái này muốn làm gì? Là ta, Đường Á. Đường Á nghe được giọng nói quen thuộc mà dung mạo của cô gái trước mắt từ từ khôi phục nguyên trạng. Là thánh nữ đại nhân của bọn họ. Vào mau, Đường Á nhỏ giọng nói, nhưng người tránh ra. Mọi người đứng bên ngoài đã lâu, nếu như bị người khác chú ý tới liền hỏng bét. Mọi người đi vào phòng, đường Á mới công kính nói, đại nhân, ngài đã trở lại, giáo chủ đại nhân và hai thiếu gia tập ít đã đợi người rất lâu. Giáo chủ đại nhân, thích ngạo xương có chút nghi ngờ tại sao giáo chủ lại xuất hiện ở đây. Chức vị của thần điện hắc ám, sau thánh nữ cũng chính là giáo chủ áo đen. Giáo chủ đại nhân phái người tới trợ giúp ngài. Bây giờ, bọn họ đang ở đại sành. Đường Á nói nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thích ngạo xương bởi vì giáo chủ đại nhân thật sự thật sự áo tư tháp mờ to mắt nhìn dung mạo thật sự thích ngạo xương và lãnh lăng vân khi đã dùng thuốc phục hồi như trước lãnh lăng vân với mái tóc trắng hai con ngươi màu tím tuấn mỹ trói mắt còn thích ngạo xương thì tinh xảo mái tóc đen nhánh như sa tanh tròng mắt đen chói sáng như bảo thạch làm cho áo tư tháp ngây người thì ra đây mới chính là dung mạo thật sự của nàng mỹ lệ như thế mọi người theo thích ngạo xương xuyên qua lối đi bí mật đi tới một mật thất Giáo chủ đại nhân, ngươi không thể vô lại như vậy Chính thế, ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ Giọng nói này vô cùng quen thuộc Khi đám người của thích ngạo sương bước vào đại sảnh liền thấy tập ít kỳ và tập ít tư đang vò đầu bứt tóc mà vẻ mặt người ngồi trước mặt họ đen như than A hát, đại nhân, ngươi đã về Ba người ngồi giữa đại sảnh, tập ít tư phản ứng trước nhất ngẩng đầu nhìn thấy thích ngạo sương đang đứng ở cửa, mừng rỡ kêu lên Tập ít kỳ cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ Người ngồi gần bọn họ như bị đông cứng, sững sờ ngồi bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thích ngạo xương Mặc dù biết nàng sẽ trở về, biết nàng bây giờ là thánh nữ của thần điện hắc ám, biết tên nàng bây giờ là thích ngạo xương, biết nàng bị hãm hại, biết nàng rất khổ Nhưng mà khi nhìn thấy nàng đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình thì lại không biết nên nói gì, có thể nói gì Nàng, có biết ta luôn đi tìm nàng, có biết hắn đi tới nơi này cũng hỏi thăm tin tức của nàng, có biết hắn rất nhớ thương nàng Tích ngạo sương sững sờ nhìn người đang ngồi đó thản nhiên cười, ngõa nhĩ đa thấy thánh nữ đại nhân đến còn không mau tới đây cầu kiến. Môi ngõa nhĩ đa hơi run rẩy nhìn cô gái đứng ở cửa. Tóc đen, tròng mắt đen, bề ngoài không giống nàng, nhưng mà vẻ thiên cường này vô cùng quen thuộc. Chừ nàng, sẽ không còn ai khác có ánh mắt này hình dáng này. Ngạo nhĩ đa mở miệng, nhưng không biết nên gọi người trước mắt như thế nào. Tích ngạo sương, khắc lôi nhã, ngõa nhĩ đa. Người sững sờ cái gì? Đến gần đây này, thích ngạo sương trực tiếp đi tới, ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống. Mà ngoã nhĩ đa vẫn còn sững sờ. Ngạo, ngạo sương thật lâu sau ngoã nhĩ đa mới có thể phun ra mấy chữ. Mà bây giờ đầu óc của hắn trống rỗng. Ít tư, pha trà. Thích ngạo sương sai tập ít tư, nhưng thích ngạo sương lại nhớ đến tập mễ nhĩ. Nói đúng hơn là nhớ trà hoa hồng của tập mễ nhĩ. Đoàn trưởng, nguyện góp sức vì người. Vậy mà thích ngạo sương mới vừa nói xong Đột nhiên một giọng nói giống như u linh vang lên Một người xuất hiện sau lưng thích ngạo sương Quỷ mị lặng yên không một tiếng động Người có bản lĩnh như thế Chỉ có một người Tức khắc mùi thơm của trà hoa hồng tràn ngập cả đại sành Mùi thơm quen thuộc khiến ánh mắt thích ngạo sương mờ to Tập mễ nhĩ Sao ngươi xuất hiện ở đây Thích ngạo sương bất chấp mọi thứ Đứng dậy quay đầu nhìn người đứng phía sau lưng mình Tập mễ nhĩ pha trà cho nàng Vui mừng hỏi Tập Mễ Nhĩ không trả lời, vẫn một bộ mặt dịu dàng và mỉm cười, thản nhiên pha trà cho Thích Ngạo Sương. Sau khi pha xong, đem bình trà để lên bàn, nhìn Tập Ít Tư dịu dàng nói Tiểu Tử đi châm trà. Tập Ít Tư nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng này của Tập Mễ Nhĩ, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra, hơi thở nguy hiểm này. Tập Ít Tư ngoan ngoãn vội châm trà cho những người khác. Ngươi và Ngọa Nhĩ đa cùng tới đây sao? Làm sao các ngươi tìm được nơi này? Thích Ngạo Sương vui mừng hỏi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Tập mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười, kéo thích ngạo sương ngồi xuống khi xảy ra mọi chuyện thì ta lại không có ở đế đô ta nhận một vụ buôn bán phải rời khỏi, khi biết được mọi chuyện ta liền đi tìm ngươi. Biết ngươi đã chạy thoát, tìm ngươi thật khó khăn. Tập mễ nhĩ yêu nhã bưng một cái ly trống rỗng lên, đưa về phía tập ít tư thì lập tức tập ít tư chạy tới châm trà vào ly, rồi mới tiếp tục châm trà cho những người khác. Dĩ nhiên thần điện hắc ám là kẻ địch của thần điện quang minh Mà thích ngạo xương bị thần điện Quang Minh hãm hại, như vậy sẽ có cùng một kẻ địch với thần điện Hắc Ám. Tập Mễ Nhĩ liền theo suy nghĩ đơn giản này tìm tới thần điện Hắc Ám, Ngọa Nhĩ Tư cũng dùng cách này mà tìm được thích ngạo xương. Áo Tư thấp nhìn ly trà hoa hồng, có chút kinh ngạc nhìn Tập Mễ Nhĩ, một nhân loại tràn ngập ánh sáng mặt trời lại có thể chế ra một loại trà có hương thơm như như vậy. Hơn nữa thái độ của hắn, chỉ pha trà cho thích ngạo xương mà không quan tâm đến những người khác. Không thể cảm nhận được nguyên tố ma pháp nào dao động trên người hắn, nhưng vì sao pháp sư bóng tối đó lại sợ hắn như thế, vì sao? Ngạo xương, cuối cùng ngoã nhĩ đa cũng phục hồi tinh thần, nhảy lên chạy tới, vẻ mặt kích động khóc lóc nức nở vươn tay định ôm thích ngạo xương. Tập mễ nhĩ yêu nhã đạp cho hắn một cước, động tác rất thuần thục, mây trôi nước chảy, đạp một cước vào mông hắn, làm hắn cách xa thích ngạo xương. mươi 178, bí mật của tập mễ nhĩ, hướng đi mới của thích ngạo xương. Ngoã nhĩ đa bị tạp mễ nhĩ đạp một cước nằm trên mặt đất. Ngươi làm gì đó? Ngoã nhĩ đa nằm trên mặt đất phẫn hận quay đầu nhìn tạp mễ nhĩ ta ôm một cái có sao? Ta thể hiện tấm lòng của ta thì sao? A, ta đá ngươi thì sao? Tạp mễ nhĩ mỉm cười phun ra một câu. Ngoã nhĩ đa sợ run cả người tạp mễ nhĩ này cười dịu dàng thế nhưng trong ánh mắt lạnh lùng như nói ta đá một cước thì đã sao? Mà buổi tối ta có thể cầm trùy thủ để trên cổ ngươi cơ thì sao nào? Ngoã nhĩ đa sáng suốt chạy tới ngồi vào cái ghế khác bên cạnh thích ngạo xương, đặt mông chen vào chỗ tập ít kỳ đang ngồi. Vẻ mặt tập ít kỳ hết sức đau khổ, giận mà không dám nói. Chức vị của ngoã nhĩ đa cao hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn bọn hắn. Mỗi lần ngoã nhĩ đa khi dễ hắn, hắn chút giận lên hai huynh đệ bọn họ mới cảm thấy cân bằng. Là loại khinh yếu sợ mạnh điển hình, ngạo xương A ta nói với ngươi A ngoã nhĩ đa bắt đầu nói nào vượt sông nói khoác mình đi rèn luyện thực lực của mình đã nâng cao hiện giờ rất mạnh nha còn đánh lén những phân điện của thần điện quang minh nói tới nước bọt tung tuế nhưng lại không nói là có bao nhiêu cao thủ đi theo hắn để náo loạn thích ngạo sương cười tuồng tìm không nói chen vào ngoã nhĩ đa vẫn tức tức oa oa nói cuối cùng ngoã nhĩ đa nói đến mệt mỏi lúc này thích ngạo sương mới giới thiệu bọn họ với nhau Khi giới thiệu tới chu đế đang mặc áo hồng, trong mắt của tạp mễ nhĩ lóe tia sáng không dễ dàng phát hiện. Khiến mọi người kinh ngạc là sự xuất hiện của áo tư tháp. Lại là hoàng tử tinh linh tộc. Giới thiệu xong thì ngoã nhĩ đa đã chạy tới bên cạnh đông phong hầu kéo đông phong hầu qua một bên chuẩn bị hỏi thăm hắn tại sao lại thay đổi như thế. Tập ít tư báo cáo mọi việc đang diễn ra như thế nào với thích ngạo xương. Bây giờ danh vọng của Long Tát Tư ở Ô Tát Lợi đã rất cao, dĩ nhiên, không phải dùng thân phận trước kia của hắn, mà là thân phận hiện nay. Mọi người đều tôn xưng hắn là hiệp đạo, hoàn toàn không biết được thân phận thật sự của hắn, mà hoàng đế cũng không chỉ một lần phái binh lính đi tiêu diệt bọn họ. Tập ít tư nghiêm túc báo cáo, nói nhảm, lão hoàng đế sâu bọ đó biết là mình đang bị nguy hiểm chứ sao. Tập ít kỳ hừ hừ, ừ vậy thì tốt. Hiện tại ta muốn chính là Long Tát Tư thu hồi tất cả những gì thuộc về hắn. Tích Ngạo Sương mỉm cười, có Long Tát Tư ủng hộ thì việc đầu tiên phải làm là thanh trừ thế lực thần điện Quang Minh ra khỏi ô tát lợi. Chúng ta đến đế đô ô tát lợi à mặt mày tập ít kỳ hớn hở, rốt cuộc cũng có thể làm chuyện này. Đế đô có phân điện của thần điện Quang Minh, tạp mễ nhĩ gõ nhẹ cái bàn, giọng nói êm êm. Nếu chúng ta phát động lật đỗ hoàng đế, thần điện sẽ nhúng tay vào. Tích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Phong Hầu và Ngoã Nhĩ Đa còn có hai huynh đệ thập ít Các ngươi dẫn người đánh phân điện của thần điện Quang Minh Ta và Lãnh Lăng Vân đi vào cung điện Tạp Mễ Nhĩ móc ra một tấm bản đồ trải lên bàn Hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị Nhìn đi, bố trí của thần điện là như vậy Tòa phân điện này chỉ có hai hồng y chủ giáo chấn thủ Lần trước đại giáo chủ đã chết khi giao chiến với Ngạo Sương Chưa tìm ra được đại giáo chủ mới Tạp Mễ Nhĩ khoa tay múa chân trên tấm bản đồ Nhìn bố trí này làm gì, đám giáo chủ vô dụng kia không phải đối thủ của ta. Lỗ mũi ngõa nhĩ đa phun khí lạnh, kinh thường nói. Người óc heo à, tạp mễ nhĩ kinh thường cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một câu. Ngõa nhĩ đa tức giận mặt đỏ dần khi nghe tạp mễ nhĩ nói còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thích ngạo sương hừ lạnh một tiếng. Những lời ngõa nhĩ đa muốn nói lại nuốt vào, ngồi qua một bên im lặng. Phó đoàn trưởng anh hùng, mời tiếp tục. Tích Ngạo Sưng nở một nụ cười ca ngợi Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ hà hễ sửa lại tóc trên trán mình, làm một tư thế hoàn mỹ, tiếp tục nói: "Muốn phá tan thần điện cũng không phải khó khăn gì, nhưng vẫn có rất nhiều người có thể xây dựng lại thần điện quang minh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý thì cho dù táng ra bại sản cũng không là vấn đề." Tạp Mễ Nhĩ tiếp tục nhàn nhạt nói thần điện đã chiếm được lòng người, là chính nghĩa vĩ đại trong lòng mọi người. Cho nên, trước hết chúng ta phải phá vỡ hình tượng tốt đẹp của thần điện quang minh trong lòng mọi người. Hai hồng y chủ giáo đều không phục nhau, bởi vì bọn họ muốn làm đại giáo chủ. Tạp mễ nhĩ nói rõ mọi việc mà hắn đã thăm dò trước trong thư phòng của bọn họ có một giá sách bí mật có rất nhiều sổ sách. Sổ sách này ghi lại những thứ mà không muốn ai biết. Tạp mễ nhĩ nói xong tỏ ý sâu xa nhìn ngoã nhĩ đa bây giờ ngươi biết ngươi nên làm gì rồi chứ? Làm sao ngươi biết rõ thế? Chẳng lẽ thời gian người mất tích chính là đi ngoã nhĩ đa kinh ngạc nhìn tạp mễ nhĩ? Tạp mễ nhĩ là vua sát thủ, hắn muốn đi tới đâu cũng chưa bao giờ có người có thể ngăn được hắn. Thích ngạo xương cũng có chút sừng sốt, tạp mễ nhĩ lại vì nàng mà làm việc nguy hiểm như vậy. Hắn có biết không khi hắn lựa chọn đứng bên cạnh nàng, đã làm địch nhân của bao nhiêu người của bao nhiêu thế lực không? Tạp Mễ Nhĩ nhìn vẻ mặt sừng sốt của thích Ngạo Sương, cũng chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt đã biểu đạt tất cả ý tứ, đây chính là lựa chọn của hắn. Thủy Tinh ký ức công dụng rất lớn đấy. Tạp Mễ Nhĩ híp mắt, đáy mắt thoáng lạnh lùng nhất định phải ghi chép cặn kẽ sổ sách đó, làm ra nhiều bản sao một chút gửi cho mọi người. Giọng nói tạp Mễ Nhĩ rất dịu dàng, âm trầm, chiêu này, đủ ngoan độc, ta và Lãnh Lăng Vân đến cung điện chính là không biết các ngươi có thể đi vào không? Rốt cuộc tạp mễ nhĩ cũng có cơ hội kể khổ. Lãnh Lăng Vân đã sớm không còn là thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh rồi, sao có thể an toàn tiến vào cung điện để thực hiện kế hoạch của bọn họ. Muốn phát động chính biến đảo chính có thể dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên không chỉ có chúng ta, còn có Tẫn Diêm Á. Tạp mễ nhĩ mỉm cười nhìn Tẫn Diêm, sau đó khẽ nhíu mày nói Tẫn Diêm, bây giờ ngươi là kỵ sĩ của An Mạc Cách Lan, hay là kỵ sĩ của Ngạo Sương? Mọi người hơi sững sờ, ngay cả thích ngạo xương cũng ngây người, không hiểu lời tạp mễ nhĩ nói có ý gì. Nhưng tẫn diêm không chút do dự thản nhiên nói, dĩ nhiên là kỵ sĩ của tiểu thư. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại kiên định khác thường. Ha ha, vậy thì tốt. Tạp mễ nhĩ mỉm cười như gió xuân yêu nhã nâng trung trà lên ô tát lợi có kỵ sĩ rồng không. Dứt lời tạp mễ nhĩ nhấp chén trà, uống trà, không nói gì nữa. Mọi người lập tức hiểu ý thức của tạp mễ nhĩ. Kỵ sĩ rồng, đất nước ô tát lợi rất nghèo khó. Nếu như tẫn diêm xuất hiện ở đế đô với danh là kỵ sĩ rồng, xuất hiện trước mặt hoàng đế cho dù vị hoàng đế này hoang dâm đến thế nào cũng biết kỵ sĩ rồng rất quan trọng. Vì thế sẽ tổ chức yến tiệc hết lòng lôi kéo kỵ sĩ rồng. Đến lúc đó thì bọn họ có thể thuận lợi đi vào cung điện, mà hoàng đế cầu xin gì thì phải tùy bọn họ có nguyện ý hay không. Kháo, ngõ nhĩ đa khó chịu cất một tiếng, không nói. Thế nào, đến lúc đó cứ như vậy. Tạp mễ nhĩ mỉm cười tập hợp quần thần, sau đó khiến cho hoàng đế và hoàng hậu nói ra toàn bộ mọi việc năm đó, sau đó long tát tư phát động tránh biến, mọi việc thuận lợi. Có chu đế ở đấy, mọi người sẽ không kháng cự. Làm sao mà hoàng đế và hoàng hậu có thể ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện lúc trước? Ngoã nhĩ đa nói thầm, tự ta có biện pháp. Tạp mễ nhĩ mỉm cười không cần phải khống chế tinh thần của bọn họ ta vẫn có thể khiến bọn họ nói ra toàn bộ mọi chuyện xưa. Thần kỳ như thế à? Ngoã nhĩ đa liếc mắt lầm bầm, cũng không dám nói lớn. Còn thần kỳ hơn là tối nay ngươi ngủ ta có thể làm cho ngươi không bao giờ tỉnh lại á. Tạp mễ nhĩ híp mắt cười ấm áp. Ngoã nhĩ đa sợ run người, không nói gì. Hắn biết rất rõ, không nên cãi nhau với tạp mễ nhĩ. Nghe tạp mễ nhĩ bố trí thích ngạo xương khẽ co mày cảm giác có điểm không thích hợp. Rốt cuộc là ở chỗ nào? A hát còn thích ngạo xương. Ngoã nhĩ đa chợt nhớ tới cái gì? Cuối cùng Thích Ngạo Sương cũng biết cái gì không bình thường, trong kế hoạch của Tạp Mễ Nhĩ không có nàng. Chuyện quan trọng nhất không phải ở nơi này. Tạp Mễ Nhĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn Thích Ngạo Sương nói. Ngạo Sương, nếu như là cách Tạp khai chiến với An Mạt Cách Lan, ngươi phải làm gì? Cái gì? Tất cả mọi người trong đại sảnh kinh ngạc nhìn Tạp Mễ Nhĩ. Hiện tại nguyên khí của thần điện Quang Minh tổn thương nặng nề toàn bộ thế lực và tinh lực đều tập trung vào ngươi. Mượn sức của An Mạt Cách Lan chèn ép thương hội của phong gia chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng thương hội phong gia trụ cột kinh tế của lạp cách tạp vốn hoàng đế lạp cách tạp không quan tâm đến tình trạng hiện giờ của ngươi chỉ quan tâm đến tình trạng càng ngày càng căng thẳng của hai nước mà thôi ánh mắt tạp mễ nhĩ sáng quắc nhìn tích ngạo sương nói rõ từng câu từng chữ thần điện liên kết với an mặt cách lan chèn ép thương hội phong gia bây giờ phong giật hiên đã quay lại cục diện cũng đã thay đổi nhưng mà chỉ là tạm thời hai nước xảy ra chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi tích ngạo sương lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của tạp mễ nhĩ trầm mặc hồi lâu rốt cuộc chậm rãi nói hiện tại lý gia trong thứ đại thế gia ở lạp cách tạp như thế nào tích cực chuẩn bị chiến tranh tạp mễ nhĩ lạnh nhạt nói lý do vì ngươi báo thù vì mẹ ngươi báo thù tích ngạo sương trong nháy mắt sừng sốt kinh ngạc nhìn tạp mễ nhĩ ánh mắt lóe lên mục tiêu bên kia rất lớn Tạp mễ nhĩ nhẹ nói cho ta thời gian nửa năm, không, ba tháng, ta sẽ đem ô tát lợi biến thành thế lực của ngươi, sẽ đem toàn bộ thế lực quang minh trừ khử. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Dĩ nhiên, những người này phải ở lại giúp ta. Tạp mễ nhĩ nói xong, híp mắt nhìn mọi người trong đại sảnh. Mọi người lập tức hiểu ý tạp mễ nhĩ tập ít kỳ và tập ít tư hưng phấn nắm chặt nắm đấm chuyện này, nghe rất hay. Mục tiêu của tạp mễ nhĩ rất lớn, thích ngạo xương cũng biết rõ. Chỉ sợ thần điện sẽ phái người nhúng tay vào cuộc chiến của hai nước. Lần này nàng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên sứ. Lần trước đã có hai thiên sứ bắt giựt, nếu như những thiên sứ ra tay với Lý Gia và Phong Gia, hậu quả không thể nghĩ đến. ngươi cần làm bây giờ là nâng cao thực lực của ngươi, tất cả âm mưu đều uổng công khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối tập mễ nhĩ nhẹ nhàng dơ chén trà, ánh mắt nghiêng nhìn tập ít tư, ánh mắt tập mễ nhĩ dịu dàng, nhưng sau lưng tập ít tư chợt lạnh vội vàng tiến lên châm trà cho tập mễ nhĩ. Ánh mắt của tập mễ nhĩ nghiêng mắt nhìn cái ly của thích ngạo xương, lập tức tập ít tư hiểu đạo lý, vội vàng rót trà cho thích ngạo xương. Ta thích ngạo xương nhìn tập mễ nhĩ thật sâu, không nói ra lời. Người đàn ông này, luôn cao thâm khó lường, rốt cuộc hắn là người như thế nào vì sao đối tốt với mình như thế vì sao phải làm nhiều chuyện vì mình như vậy trong lòng thích ngạo sương biết rằng lời tạp mễ nhĩ mới vừa nói tuyệt không khoác lác thực lực của hắn tuyệt đối có thể làm chuyện này các ngươi có ý kiến gì sao nếu như có ý kiến bây giờ có thể nói chúng ta không chỉ đối địch với an bạc cách lan còn có thần điện quang minh tạp mễ nhĩ mỉm cười híp mắt hỏi nhưng đáy mắt không có tia ấm nào mọi người đầu tiên là sửng sốt tiếp theo mỉm cười Tất cả đều nghe theo phó đoàn trường. Ngoã nhĩ đa quyệt mồm trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại hắn đã hiểu tạp Mễ nhĩ sẽ cùng bọn họ cướp ô tát lợi. Thích ngạo sương sẽ không tham gia mà tu luyện đề cao thực lực của mình. Cuối cùng khi hai nước liên thủ đối kháng an mặt cách lan. Đây là chuyện tốt vô cùng tốt. Khi đó ngạo sương có thể báo được thù có thể diệt trừ thần điện quang minh dối trá kia. Nhưng trong lòng Ngoã Nhĩ Tư cũng còn rất khó chịu, bởi vì mới được nhìn thấy thích ngạo xương, giờ lại phải chia ra. Ngoã Nhĩ Tư lầm nhầm trong lòng, được rồi, vì ngạo xương có thể sớm ngày báo thù, rửa sạch oan khuất liền nhịn vậy. Kiều sờ tâm cau mày a này, vậy ý của ngươi là muốn ngạo xương đi lạp cách tạp? Không, ta cũng muốn đi, ta không rời ngạo xương đâu. Kiều sờ tâm muốn xông lên ôm thích ngạo xương, ngươi đi cùng nàng sẽ làm liên lụy nàng, bây giờ ngươi rất yếu, không phải yếu bình thường. Không phải ta muốn nàng đi lập cách tạp mà là đi rèn luyện tăng thực lực. Tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng nói một câu khiến động tác của kiều Sở tâm cứng đờ kiều Sở tâm miếu máu khó chịu nhìn về phía tạp mễ nhĩ cũng biết lời tạp mễ nhĩ nói là sự thật. Mặc dù thực lực bây giờ của nàng mạnh hơn các cung tiễn thủ rất nhiều nhưng mà đối với thích ngạo xương nàng yếu tới nỗi không thể yếu hơn nữa. Đi rèn luyện, đi nơi nào, một người khác bên cạnh thích ngạo xương lên tiếng tất cả mọi người rất nghi hoặc. Trường 179, bí mật của Tạp Mễ Nhĩ, hướng đi mới của Thích Ngạo Sương hai Không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần ở lại đây giúp ta là được Không có ý kiến gì chớ Tạp Mễ Nhĩ vừa lòng hớp trà, nhìn về phía lãnh lăng vân, lại nhìn về hướng tẫn diêm Sắc mặt của mọi người có chút phức tạp nhưng không ai lên tiếng dị nghỉ Chỉ có áo tư thắp nhìn Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói ta là người ngoài Tạp Mễ Nhĩ nhún vai tùy ngươi Tạp mễ nhĩ vốn không có tính tới phần của tinh linh trong kế hoạch Tạp mễ nhĩ cứ như vậy phân tích rõ tình hình trước mắt an bài mọi chuyện Thủ đoạn mạnh mẽ tàn nhẫn khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc Người dẫn mọi người đi nghỉ Tạp mễ nhĩ liếc về phía tập ít tư nhẹ giọng nói Ngay lập tức tập ít tư tươi cười dạng dỡ hướng về phía mọi người làm tư thế xin mời Xin mời mọi người theo ta về phòng ngủ tắm nước nóng một hồi sẽ có cơm ăn Áo tư tháp đứng lên trước tất cả các tinh linh rất thích sạch sẽ. Những người khác cũng đứng lên đi theo tập ít tư đi ra ngoài, tập ít kỳ cũng đứng lên dẫn đường, phân phối gian phòng cho mọi người. Một lúc sau, trong đại sảnh chỉ còn hai người thích ngạo sương và tập mễ nhĩ. Xung quanh yên tĩnh, thật lâu thích ngạo sương chậm rãi quay đầu nhìn tập mễ nhĩ, muốn nói gì, rồi lại không nói nên lời. Giờ phút này trong lòng nàng cực kỳ phức tạp. Tại sao lại giúp mình? Tạp mễ nhĩ người như thế nào chợt thích ngạo xương phát hiện mình có chút không hiểu hắn. Tính cách của hắn không phải rất lạnh lùng sao. Lần này vì sao lại giúp mình không đứng về phía thần điện quang minh và an mặt cách lan đối địch với bọn họ. Gia nhập song binh đoàn nguyên bảo thích ngạo xương không tìm ra được lý do tạp mễ nhĩ đi theo nàng tạp mễ nhĩ lại cười nụ cười dịu dàng như mọi khi tạp mễ nhĩ đứng lên vươn tay vuốt vuốt đầu thích ngạo sương nói thật nhỏ tạm thời không cần nghĩ tới nguyên nhân tại sao ta làm như thế ngươi chỉ cần biết ta sẽ không để ngươi chịu khổ sẽ rửa sạch oan khuất cho ngươi nếu ngươi còn nghi ngờ thì có thể nghĩ ta quá nhàm chán muốn làm chút chuyện thích ngạo sương nhớ lại lý do này cũng là lý do tạp mễ nhĩ muốn gia nhập đông binh đoàn của nàng bởi vì quá nhàm chán cho nên muốn tìm chút chuyện để làm Ngươi nói sẽ để cho ta đề cao thực lực Thích ngạo sương nghi ngờ hỏi Ta sẽ nói cho ngươi Được rồi, bây giờ đi nghỉ ngơi trước tắm nước nóng Ăn cơm tối xong ta sẽ nói với ngươi Tạp mễ nhĩ thu hồi tay của mình mỉm cười rời đi Thích ngạo sương sững sờ ngồi tại chỗ Chậm rãi vươn tay sờ sờ đầu mình Thật ấm áp Khi bàn tay tạp mễ nhĩ sờ đầu nàng Thật ấm áp Không chỉ ở đấy mà còn ở trong lòng Loại cảm giác này khiến thích ngạo sương suy nghĩ rất nhiều loại ấm áp đã rất lâu rất lâu không xuất hiện khiến tích ngạo sương nhớ tới khải sát lâm cũng nhớ tới một người đã rất lâu rất lâu trước người kia cũng giống như khải sát lâm rất dịu dàng người mẹ thật sự của nàng thật lâu sau tích ngạo sương mới chậm rãi đứng lên trở về trong phòng đi tắm bữa ăn tối rất thịnh soạn cao lương mỹ vị bày đầy bàn thậm chí ở giữa còn bày một đầu heo sữa quay trước mặt áo tư tháp có rất nhiều thức ăn nhưng tinh linh tộc yêu hòa bình không ăn mặn Đường á rót rượu nho cho mọi người sau đó lôi xuống Tạp mễ ngoã nhĩ đa vừa mở miệng muốn gọi tạp mễ nhĩ Lời chưa nói ra tới miệng thì vội sửa lại Phó đoàn trưởng anh hùng vĩ đại ta muốn hỏi Ngươi muốn đưa ngạo sương đi đến nơi nào Tạp mễ nhĩ dơ ly rượu lên mỉm cười lạnh nhạt nói cái này không cần các ngươi quan tâm Mọi người hai mắt nhìn nhau Sắc mặt phức tạp mà tạp mễ nhĩ vẫn mỉm cười như gió xuân dáng vẻ bình tĩnh yêu nhã uồng rượu Rốt cuộc tạp mễ nhĩ muốn làm cái gì? Mà thần bí như thế. Các ngươi chỉ cần phối hợp với ta để nắm lấy ô tát lợi. Tạp mễ nhĩ quét mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, thản nhiên nói dĩ nhiên, nếu các ngươi không tin tưởng ta, bây giờ có thể rời đi. Nhất thời trong đại sảnh không một tiếng động từ khi quen biết tạp mễ nhĩ bọn họ không tìm ra được hắn có tật xấu gì. Mà thích ngạo sương cũng khẽ co mày không nói gì. Giờ khắc này, Tạp Mễ Nhĩ làm cho mọi người có cảm giác hắn rất xa lạ, hoàn toàn không giống như lúc trước. Không giống chỗ nào, hình như dưới nụ cười hoàn mỹ kia là tức giận. An Mạt Cách Lan, Thần Điện Quang Minh, Tạp Mễ Nhĩ nâng chén, mọi người cũng nâng chén. Tạp Mễ Nhĩ từ từ mím môi uống rượu, mà chỗ sâu trong con ngươi thoáng một tia sáng đáng sợ mà không dễ dàng phát hiện. An Mạt Cách Lan, Thần Điện Quang Minh, các ngươi đã chuẩn bị chịu đựng cơn giận của ta rồi sao? Đêm khuya yên tĩnh, Lãnh lăng vân lẳng lặng nằm trên giường, nghĩ tới những an bài của tạp mễ nhĩ. Nhưng trong lòng lại có một nghi vấn. Tạp mễ nhĩ thật sự chỉ là một học giả và là một sát thủ sao? Chỉ vậy thôi sao, hỷ nộ vô thường, thích khách hành động tùy ý thích đệ nhất sát thủ, lại tận tâm với thích ngạo xương, mục đích là gì? Tẫn diêm và ngoã nhĩ tư cũng giống như lãnh lăng vân đang suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ không nghĩ ra được vì sao tạp mễ nhĩ phải giúp thích ngạo xương nhưng mà mặc kệ mục đích của hắn là gì thì hiện tại hắn đang đứng về phía thích ngạo xương thế là đủ rồi nếu như hắn muốn làm ra tổn thương thích ngạo xương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn thích ngạo xương ngồi xếp bằng trên giường bạch đế và hắc vũ vừa lòng nằm trên gói mềm mại híp mắt nghỉ ngơi liên hoa bảo giám tư không lâm nói khi nàng đột phá tầng mười hai hắn sẽ xuất hiện nhưng mà đến bây giờ nàng không cách nào đột phá được Đang lúc thích ngạo sương cao mày suy tư, tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền đến. Vào đi, thích ngạo sương nhìn cửa phòng ngủ lạnh nhạt nói tiếng bước chân này là tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ mở cửa, mỉm cười đi vào. Phó đoàn trưởng anh Minh thần vũ trễ như thế tìm ta có chuyện gì. Thích ngạo sương nghiêng đầu tạp mễ nhĩ đang từ cửa đi vào hỏi. Ngạo sương, ngươi nhớ ta đã nói, muốn cho ngươi đi rèn luyện, muốn cho ngươi tăng thực lực không? Tạp mễ nhĩ ngồi bên giường, cười híp mắt hỏi. Tối nay mới nói qua, ta không quên mau như vậy. Thích ngạo xương trợn mắt nhìn tạp mễ nhĩ, không vui nói. Ngạo xương, ngươi biết thế giới này có mấy giới không? Tạp mễ nhĩ chợt thu lại nụ cười hỏi. Nhân giới, yêu giới, ma giới, thần giới. Thích ngạo xương đáp, tạp mễ nhĩ cười nhạt ngươi nói đúng phân nửa. Có ý gì? Thích ngạo xương khẽ cau mày, cảm giác tạp mễ nhĩ đang ở trước mắt nàng rất lạ lẫm. Trên mặt tạp mễ nhĩ lại lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc nhìn thích ngạo sương ta đưa ngươi đến một nơi rất nguy hiểm, lợi ích và nguy hiểm cùng tồn tại. Nơi đó có bảo vật giúp ngươi gia tăng thực lực. Bây giờ ngươi chỉ có thể đối kháng với một thiên sứ bát sực. Ngươi phải mau chóng tăng nhanh thực lực. Tạp mễ nhĩ nói rõ ràng, sự thật là hiện tại thích ngạo sương chỉ có thể đối kháng cùng với một thiên sứ, nếu hai thiên sứ bát sực cùng công kích nàng, nàng sẽ nguy hiểm. Thế giới này chỉ có thể giáng lâm thiên sứ bát giực. Đại thiên sứ thiên sứ mười cánh và xí thiên sứ thiên sứ mười hai cánh thì không thể dáng lâm. Cái gì, thích ngạo sương sừng sốt, thí thiên đang ở trong tay ngươi phải không? Tạp mễ nhĩ mỉm cười lấy ra đi ta cũng có thể tiết kiệm nhiều hơi sức. Trong đầu thích ngạo sương đều là dấu chấm hỏi, nhưng vẫn nghe theo lời tạp mễ nhĩ lấy thí thiên ra. Hừng quả nhiên còn chưa bị mở, bọn họ lại không biết đây là chìa khóa không gian sao tạp mễ nhĩ cầm thí thiên mỉm cười nhẹ nói làm cho sắc mặt thích ngạo sương đại biến tạp mễ nhĩ rốt cuộc là ai đi phía tây đến chỗ sâu nhất trong khe cốc tìm được hòa chi hạch tâm liền đọc câu chú ngữ tạp mễ nhĩ nói nhỏ vào tay thích ngạo sương nhỏ giọng đọc một câu chú ngữ nhớ tìm được phải đọc chú ngữ ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nơi đó ngươi không thể ở lại quá lâu thích ngạo sương kinh ngạc nhìn trước tạp mễ nhĩ tạp mễ nhĩ lại đem thí thiên đặt ngang không trung thí thiên lơ lửng trong không trung Hồn đồn chi lộ mở, tạp mễ nhí khẽ hí mắt ngón tay cử động nhẹ một chút. Thí thiên đang lơ lửng trong không trung chậm rãi xoay tròn, xoay một vòng sau đó ngừng lại thí thiên truyền động tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt không có mất đi. Đi đi, ngạo xương, nhớ, không cho phép ngươi chết trong đó. Tạp mễ nhĩ xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thích ngạo sương, bá đạo nói một câu sau đó cười nhạt hôn lên chán thích ngạo sương, không đợi thích ngạo sương kịp phản ứng liền kéo thích ngạo sương, đẩy vào vòng tròn có ánh sáng nhàn nhạt. Bạch đế và hắc vũ mới vừa tỉnh lại, cũng bị tạp mễ nhĩ bắt ném vào vòng ánh sáng. Vẻ mặt cuối cùng của thích ngạo sương là kinh ngạc bởi vì thích ngạo sương thấy rõ ràng con ngươi màu xanh dương của tạp mễ nhĩ lại nổi lên một tia sáng kỳ dị Nếu như nàng nhìn không lầm, một con người xuất hiện ánh sáng màu đen, một con người màu đỏ. Rốt cuộc tạp mễ nhĩ là ai? Thích ngạo sương và bạch đế hắc vũ trong vòng tròn ánh sáng từ từ biến mất. Tạp mễ nhĩ mỉm cười thua thí thiên lại, con người cũng đã khôi phục lại màu xanh dương. Cổ tay tạp mễ nhĩ thoáng một cái thí thiên biến mất. Món đồ chơi xinh đẹp của ta, làm sao có thể để người khác phá hư? Khóe miệng tạp mễ nhĩ hiện lên một nụ cười tà mị liếc nhìn chiếc giường xốc xếch của thích ngạo sương đạp mễ nhĩ đứng lặng yên mấy giây, sau đó sắp xếp giường lại cho thích ngạo xương. Lúc này thích ngạo xương chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, xung quanh sám xịt không cảm thấy gì cả. Chiêm chiếp, ôi ôi, hai âm thanh quen thuộc khiến thích ngạo xương định thần lại, theo bản năng vươn tay bắt hai vật nhỏ vào trong tay. Cuối cùng trước mắt cũng có một tia sáng, rồi càng ngày càng sáng. Thích ngạo xương cứ như vậy nhìn về nơi phát ra ánh sáng, rốt cuộc dưới chân là gì? Là mặt đất. Còn chưa kịp nhìn cảnh tượng xung quanh đột nhiên trong tay có cảm giác khác lạ Tích ngạo sương khẽ cử động hai cánh tay Sau đó co mày cúi đầu nhìn cánh tay của mình phát hiện mỗi tay mình nắm một bàn tay to Tích ngạo sương chết lặng ngẩng đầu nhìn về phía bên trái tóc trắng như tuyết mắt tựa ánh trăng Vẻ mặt tuyệt mỹ không dễ phát hiện ra ý cười Là hình người thật sự của bạch đế Tích ngạo sương nhìn phía bên phải tóc đen mực ánh mắt tựa ngôi sao Khóe miệng nở nụ cười tà mị đang nhìn chằm chằm thích ngạo sương là hình người thật sự của Hắc Vũ, mà nàng đang nắm lấy tay bọn họ. Chương 180 ta đồng ý gả cho ngươi là được. Tích Ngạo Sương vội vàng thu tay lại, kinh ngạc nói: "Các ngươi, vì sao các ngươi có thể biến thành hình người?" Bởi vì thế giới này rất đặc biệt, Bạch Đế nhìn xung quanh nói: "Hừm, xung quanh tràn đầy lực lượng." Hắc Vũ duỗi lưng một cái híp mắt nói không hoạt động làm xương cốt ta muốn gì xét. Nơi này là nơi nào? Tích Ngạo Sương quan sát xung quanh, kinh ngạc hỏi: không khí xung quanh mát mẻ khác thường khung cảnh trước mặt xanh ngắt núi non trùng điệp hoa có mùi thơm khác thường thảm cỏ xanh cao tới nửa người thế giới hỗn độn bạch đế ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn kìa thế giới hỗn độn thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn về phía bạch đế chỉ ngần cả người nửa bên bầu trời là mặt trời nửa bên còn lại là mặt trăng thế giới này giống như bị chia làm hai vừa sáng ngời vừa tối tăm nơi này bóng đêm và ánh sáng cùng tồn tại hắc vũ cười tà mị cúi đầu nói nhỏ bên tai thích ngạo xương cái thế giới này chủng tộc nào cũng có nơi này tràn ngập lực lượng cho nên chúng ta có thể khôi phục nguyên hình ở đây rất nguy hiểm cho loài người người phải theo sát bên cạnh ta không được để ma tộc ăn nha hắc vũ cười lên phôn khí nóng vào bên tai thích ngạo xương cười cợt nhã chuẩn bị hôn lên lỗ tai thích ngạo xương thích ngạo xương không phát hiện ánh mắt hả hê của hắc vũ không có nghĩa là bạch đế không phát hiện bạch đế lạnh lùng, đáy mắt không gợn sóng, nhanh chóng ra tay, ngón tay nhẹ nhàng dương lên, một tia chớp nhỏ đánh vào đầu hắc vũ, bằng một tiếng, hắc vũ không kịp chuẩn bị, mái tóc đen nhánh truyền đến mùi khét, Khóe miệng hắc vũ co quắp lại động thủ, ngươi nghĩ người đưa chúng ta đến đây là người như thế nào? bạch đế lạnh lùng nói, hắc vũ liếc thích ngạo xương, đè lửa giận trong lòng xuống. Nếu như gặp phải cường giả của thế giới này, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng mà chạy trốn. Tốt nhất nên làm theo lời Tạp Mễ Nhĩ, khi Tích Ngạo Sương tìm được Hỏa Chi Hạch Tâm thì sẽ lập tức rời đi. Nghĩ tới đây, Hắc Vũ chợt cau mày nghiêm túc hỏi, "Ngạo Sương, rốt cuộc Tạp Mễ Nhĩ là ai?" Tích Ngạo Sương cũng sừng sốt, "Rốt cuộc thế giới này là chỗ nào?" Nàng biết thực lực của Bạch Đế và Hắc Vũ khi khôi phục được nguyên hình, Mà bây giờ bọn họ đã khôi phục nguyên hình mà lại cẩn thận như vậy Thì sinh vật trong thế giới này, mạnh hơn bọn họ Thế giới hỗn độn trước kia tại sao mình chưa bao giờ nghe qua Sau khi nghe câu hỏi của Hắc Vũ thì Bạch Đế cũng quay đầu nhìn thích ngạo xương Ánh mắt nặng nề tạp mễ nghĩ lại biết thí thiên là chìa khóa để mở thế giới này Hắn còn biết cách sử dụng Rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là gì Thích ngạo xương cũng cau mày trầm giọng nói ta ta không biết Khi gặp hắn hắn chỉ là một học giả, là học giả giỏi nhất đế đô. Sau đó ta biết được hắn còn là một sát thủ, hơn nữa là một sát thủ vô cùng lợi hại. Chuyện này chúng ta cũng biết, hắc Vũ khó chịu nói hắn ta, hình như rất mạnh. Làm cho người ta có cảm giác không thoải mái chút nào. hắc Vũ nhướng mắt nói thầm, lấy được hỏa chi hạch tâm rồi về hỏi rõ hắn. Bạch đế lời ít ý, ý nhiều nhanh đi tìm hỏa chi hạch tâm rồi trở về. Chỗ này không thể ở lâu bạch đế khẽ cao mày trước kia bọn họ có thể an toàn rời khỏi vì bọn họ có toàn bộ sức mạnh còn bây giờ chưa có lại hoàn toàn sức mạnh còn mang theo ngạo xương nếu như có chuyện gì xảy ra thì không biết có an toàn mạng rời đi hay không hắn làm cho ta có cảm giác không thoải mái hắc vũ khó chịu nói thích ngạo xương trầm mặc nhớ lại lúc con ngươi của tạp mễ nhĩ thay đổi con ngươi của tạp mễ nhĩ vốn là màu xanh dương nhưng một con lại lóe ánh sáng màu đen một con ánh sáng màu đỏ Hắn, thật sự là người à. Đi thôi, ngạo sương, mau đi đến khe cốc phía tây. Tạp mễ nhĩ nói hỏa chi hạch tâm ở đó. Bạch đế trầm giọng thúc giục. Ừ, thích ngạo sương gật đầu, đang muốn bước đi, lại nghe một giọng nói trẻ con. Mẹ, mẹ, kim liên, thích ngạo sương ngạc nhiên dừng bước. Đây là đâu, khắp nơi toàn lực lượng. Ha ha, thật là một nơi rất tốt. Con có thể hóa hình. Lúc này Kim Liên đã tỉnh rước lời, một bé trai xinh đẹp dễ thương xuất hiện trước mắt ba người thích ngạo xương. Bé trai này chừng ba bốn tuổi, con ngươi màu đen giống bảo thạch sáng chói tóc màu vàng, lông mày màu vàng, bộ quần áo màu vàng kim, vẻ ung dung cao quý. Đưa bàn tay béo mập kéo vạt áo thích ngạo xương. Mẹ ôm ôm, bé trai nhách môi nở nụ cười, nụ cười thiên sứ mê người. Kim Liên tích ngạo xương thử dò xét, giọng nói này rất giống Kim Liên, nhưng mà hình dáng này không giống với suy nghĩ của nàng về Kim Liên, nàng nghĩ Kim Liên cùng lắm là mười mấy tuổi kết quả bây giờ xuất hiện một bé trai trắng trẻo béo mập đáng yêu. Mẹ, là con, là con, con muốn ôm ôm. Kim Liên cười hắc hắc mở rộng đôi tay. Ngươi là tiểu sắc lang. sau một khắc thân thể nho nhỏ của Kim Liên bị hắc vũ ôm lên còn nhỏ mà háo sắc thế. Nói nhảm cái gì đó. Ta sắc mặt của Kim Liên đỏ lên, hừ lạnh chưa nói hết câu kế tiếp thì một giọng nói non nớt khác truyền đến. Buồn lão công ta ra, á, mọi người chừng mắt mà nhìn một cô gái nhỏ mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện. Tiểu cô nương này chừng năm tuổi, mặc váy trắng tuyết gương mặt béo mập tức giận nhìn hắc Vũ con mắt mờ to tức giận cái miệng nhỏ hồng hồng vểnh lên. Một đứa bé xinh đẹp, lão công, hắc Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện lại quay đầu nhìn Kim Liên đang bị hắn sách trên tay vừa rồi kim liên còn giễu võ dơ ngoai bây giờ lại cúi gằm đầu xuống đất làm bộ như mình không hề tồn tại chồng ngươi đứa này hắc vũ kinh hãi há to miệng sao bây chờ trẻ con trưởng thành sớm thế một đứa muốn chiếm tiện nghi một đứa thì ồn ào kêu lão công nói nhảm hắn không phải chồng ta chẳng lẽ là ngươi à cô gái nhỏ siết chặt nắm đấm thức giận giơ giơ lên hắc vũ nhìn mực lưu ly li. Thích Ngạo Sương nhìn tiểu cô nương, đây là bảo vật bọn họ đã cướp được ở thị trấn nhỏ ở sa mạc sau khi đổi chủ trở thành bảo vật của nàng. Chào bà bà ai ngờ tiểu cô nương xông tới hành lễ với Thích Ngạo Sương. Phốc, tất cả mọi người đều phun. Thích Ngạo Sương như bị xét đánh, khóe miệng hắc vũ không ngừng co quắp, ngay cả người luôn nghiêm túc như bạch đế khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Chào bà bà, đột nhiên Thích Ngạo Sương cảm thấy đầu óc của mình ngu đi chút, đứa bé này phải gọi nàng là chủ nhân chứ. Không được nói năng lung tung, ta ta còn chưa đồng ý cưới ngươi mà." Lỗ mũi Kim Liên phun lãnh khí, ngẩng đầu dương nhanh múa vuốt nói. "Chỉ cần ta đồng ý gả là được." Cô bé áo trắng mở miệng cười, lộ ra một vài cái răng trắng, thật đáng yêu. Hắc Vũ buông lòng tay ra, bởi vì Kim Liên vẫn còn kinh ngạc nên phản ứng không kịp mông rơi xuống đất. "Kêu ôi ôi xoa cái mông." Cô gái nhỏ thấy thế, muốn tiến lên giúp đỡ. Kim Liên hoảng sợ chạy vòng quanh ba người, cô gái nhỏ liền đuổi theo một chạy một đuổi theo xem ra ở thế giới này không chỉ chúng ta có thể khôi phục hình người mà bọn họ cũng có thể bạch đế trầm giọng nói xem ra là như thế hắc vũ cúi đầu nhìn hai đứa trẻ đang chạy vòng quanh ba người nói mẹ con trốn đây con chịu hết nổi rồi kim liên vừa dứt lời ánh sáng màu vàng kim thoáng qua thì kim liên đã biến mất bà bà lưu ly cũng đi đây cô gái nhỏ vội vàng rậm chân một cái cũng biến mất ngay tại chỗ Tích Ngạo Sương nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói cái thế giới này thật điên cuồng a. Được rồi, chúng ta đi thôi." Bạch Đế khẽ cau mày. "Ừ." Tích Ngạo Sương gật đầu, ba người vội vàng đi thẳng về phía tây. Hiện tại bọn họ đang đứng ở một đồi núi, trên sườn núi là những cây cỏ xanh cao nửa người, gió thổi qua, những cây cỏ xanh cao lớn theo gió phất phơ. Hắc Vũ đi trước mở đường, vạch những cây cỏ cao phía trước. Dưới sườn núi là một rừng cây rậm rạp xuyên qua rừng cây là những dãy núi dài vô tận đi về phía tây qua dãy núi là đến khe cốc mà bọn họ muốn tìm. Nói thật ta rất ngạc nhiên tại sao tạp mễ nhĩ lại biết ngọn lửa nằm ở khe cốc phía tây chứ. hắc vũ trầm giọng nói. Tóm lại hắn không phải người bình thường. Bạch đế lạnh lùng nói mặc kệ thế nào trước mắt hắn sẽ không làm hại ngạo xương. Quan trọng bây giờ là đi tìm ngọn lửa kia để cho thích ngạo xương đột phá hắc vũ trầm mặc đi nhanh về phía trước thích ngạo sương đi chính giữa bạch đế theo sau cứ như vậy ba người đi xuống sườn núi chui vào rừng cây cẩn thận một chút bạch đế khẽ co mày dặn dò hắc vũ biết kỳ lạ từ trước đến nay hắc vũ luôn làm trái những lời mà bạch đế nói ra nhưng lần này hắn lại đồng ý mà giọng dịu không được tốt lắm chỗ này nguy hiểm ở khắp nơi không thể xem thường mỗi một bước đi phải rất cẩn thận Hắc vũ vừa đồng ý, lại dẫm vào cái gì tiếng động mạnh mẽ vang lên. Hắc vũ không hề nghĩ ngợi, xoay người trực tiếp ôm thích ngạo xương té nhào xuống đất. Vèo vèo vèo âm thanh của những châm gỗ xé gió mà bay tới. Bà ngân châm bằng gỗ dài khoảng 30cm cắm vào một cành cây khô gần đỉnh đầu họ, đầu ngân châm ló màu xanh lá, là kịch độc. Có người tập kích, ngay lập tức thích ngạo xương liền nghĩ đến điểm này. Trong lòng kinh hãi, bởi vì căn bản nàng không cảm nhận được có người xung quanh. Chú ý dưới chân ngươi một chút, bạch đế đứng lên, nhìn chỗ vừa rồi Hắc vũ đạp phải lạnh lùng nói. Hắc vũ không vui nói, làm sao ta biết cái cây này lại như thế chứ? Thích ngạo sương có chút ngạc nhiên, lời này có ý gì? Chẳng lẽ tập kích bọn họ vừa rồi không phải người? Là hoa độc trâm, bạch đế nhìn vẻ mặt nghi ngờ của thích ngạo sương giải thích loại hoa này sẽ không chủ động tấn công người, trừ phi có người công kích nó, nó mới phản ứng như thế mới vừa rồi cái tên Hắc Vũ ngu ngốc này đã dẫm vào đó. Tích Ngạo Sương quay đầu nhìn lại, quả nhiên vừa rồi Hắc Vũ đã đạp phải nó. Có thể thấy một đóa hoa nho nhỏ màu đen nằm giữa vật to bằng chậu nước rửa mặt mà bông hoa kia lại lóe ánh sáng mà xanh kịch độc. Cẩn thận một chút bông hoa này không coi là gì cả, nơi này còn có rất nhiều động vật là thực vật nhỏ đáng sợ. Bạch Đế giỡ Tích Ngạo Sương dậy, nhẹ giọng dặn dò. Hắc Vũ khó chịu cau mày, muốn hắn làm theo lời Bạch Đế thật khó á. Vậy ngươi đi trước đi, mẹ nó. hắc vũ đổi vị trí với bạch đế, đi phía sau thích ngạo xương. Bạch đế cũng không nói nhiều, cẩn thận đi phía trước mở đường. Nơi này có thể không thể dùng pháp thuật thì cũng không nên dùng, nếu dùng sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết thì hỏng bét. Cái thế giới này không có bất kỳ quy tắc nào, người mạnh là vương. Giết người đoạt bảo vật cũng không cần bất kỳ lý do nào. Không thể không cẩn thận. Bạch đế tỉ mỉ hơn nhiều cẩn thận mang thích ngạo xương và hắc vũ xuyên qua rừng cây. Không gặp nguy hiểm gì khác, gần qua hết rừng cây thì xảy ra một chuyện kỳ quái. Mèo meo tiếng mèo kêu truyền đến tai bọn họ, bạch đế cẩn thận ngừng lại, đề phòng nhìn xung quanh. Cái gì thế, Hắc vũ cũng đề phòng, thích ngạo xương không nói gì cố tìm nơi phát ra tiếng động. Mèo meo rào rào âm thanh phát ra từ một gốc cây trước mặt. Sau đó, một con mèo có bộ lông trắng như tuyết bước ra. Trên đầu con mèo nhỏ có một ngôi sao hơi lớn, cả người trắng như tuyết, không có một chút lông khác màu, ánh mắt to tròn màu hổ phách to mò nhìn đáng người thích ngạo xương. Cái này chẳng lẽ là... Bạch đế nhỏ giọng hô lên. Phải, bất quá, nó đã có chủ. Sắc mặt hắc vũ trầm xuống, quay đầu quan sát khắp nơi, xem xung quanh còn có người nào hay không. Không có ai, bạch đế khẽ cao mày chẳng lẽ nó bỏ đi hoang. Không có chủ nhân, nó là con gì. Tích Ngạo Sương nhìn vẻ mặt nặng nề của hai người họ thì biết vật nhỏ này không bình thường, không chỉ là một con mèo nhỏ. Là chiêu tài bảo miêu còn gọi là tầm bảo miêu. Là thần thú tầm bảo. Bạch Đế không chút buông lỏng, vẫn quan sát xung quanh, mặc dù không cảm thấy ai tồn tại, nhưng mà không ngoại trừ thực lực đối phương cao hơn bọn họ. Phải biết con vật quý này mà không có chủ nhân là không thể nào. Tầm bảo miêu, Tích Ngạo Sương có chút ngơ ngẩn ý là nó sẽ cướp bảo vật à? Đúng. Nó có thể tìm ra bảo vật cách xa ngàn dặm, xem bảo vật như mảng. Bạch đế gật đầu nó phải có chủ nhân, có lẽ là thừa dịp chủ nhân không chú ý tự chạy ra ngoài. Chúng ta đi thôi, chủ nhân của tầm bảo miêu không phải là người tầm thường. Thích ngạo xương nhìn thái độ nặng nề của bạch đế như thế cũng không nói gì nữa, đi sau lưng bạch đế tiến về phía trước. Mèo mèo, ai biết bọn họ muốn đi, không có nghĩa tiểu miêu thả họ đi. Chiêu tài bảo miêu kêu một tiếng, sau một khắc đã đứng trên vai thích ngạo xương. Tốc độ thật nhanh, không thấy được động tác của con mèo con, đã thấy nó đứng trên vai thích ngạo xương. Thích ngạo xương sừng sốt, khóe mắt nhìn chiêu tài bảo miêu đang đứng trên bả vai của mình, không hiểu nguyên do. Chiêu tài bảo miêu đứng trên vai thích ngạo xương, liếm liếm móng vuốt, sau đó đưa hai mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào thích ngạo xương. Cũng không hẳn là màu xanh, mà là màu hổ phách. Nhưng mà thích ngạo xương lại thấy con mèo nhìn nàng bằng đôi mắt màu xanh, hình như nhìn nàng như đang nhìn bảo vật. Hỏng bét trên người có bảo vật mà nó thích. hắc vũ cao mày có chút lo lắng nói, nếu chủ nhân của chiêu tài bảo miêu xuất hiện thì rất nguy hiểm. Bảo vật, thích ngạo sương suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, chỉ có nghiên mực liêu ly li có thể coi là bảo vật thôi. Vậy thì giao ra đây, ta tha các ngươi một con đường sống. Chợt một giọng nói trống rỗng vang lên, bọn họ bị chấn động lỗ tai ong ong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 12 tới đây là hết.